nhìn nàng thật dài móng tay, mộ dung triệt vì nàng sát sông tay, liền mang tới kéo, cẩn thận vì nàng tu bổ móng tay. hiện tại nàng căn bản không biết bảo hộ chính mình, trường móng tay thường xuyên sẽ đem chính mình chảo thương. cô gia, tiểu thư thuốc dưỡng thai hảo. lúc này, phục linh chậm rãi tiến vào, trước phóng trên bàn đi, mộ dung triệt đầu cũng chưa nâng. bạch linh đôi tay không an phận, hắn rất cẩn thận, sợ cắt đến nàng. phục linh thấy vậy, nhịn không được mở miệng nói, cô gia, không bằng nô tỳ cầm tiểu thư tay. Như vậy sẽ phương tiện một ít. Không cần, lanh canh hiện tại không có cảm giác an toàn, rất sợ người khác chạm vào nàng. Chính là hắn như vậy quá vất vả. Không có việc gì, người trước đi xuống đi. Phục Linh gật gật đầu, trong lòng một trận cảm khái, thật là tìm cái hảo cô ra. Cắt xong móng tay, mộ dung triệt bưng chén thuốc đặt ở bạch Linh cái môi phía dưới, nàng tức khắc nhíu mày, hảo khổ hương vị. Người nếm thử, không khổ. Mộ dung sườn nhịn không được bật cười, thịnh một muỗng đưa qua. Hảo khổ. Ta không uống bạch linh uống một ngụm trực tiếp phun ra. Mộ Dung Triệt cầm tay nàng đặt ở trên bụng nhỏ nhẹ nhàng nuốt ve, lênh canh, vì trong bụng Hải Tử ngoan ngoãn uống dược được chứ. Hai Tử, ta cùng A Triệt Hải Tử bạch linh nhớ tới trong bụng Hải Tử, lúc này mới đồng ý. Nhưng mà mới vừa uống một ngụm, nàng khuôn mặt nhỏ liền nhăn tới rồi cùng nhau không ngừng le lưỡi, hào khổ hào khổ. Lại uống một ngụm, một hồi cho ngươi ăn đường. Mộ Dung Triệt nói đem một viên kẹo mạch nha đặt ở tay nàng chung Bạch Linh khẽ cắn môi, đem thuốc dưỡng thai uống một hơi cạn sạch, đánh cái chua suốt no cách, sau đó liền gấp không chờ nổi đem trong tay đường nhét vào trong miệng. Nhìn nàng tính trẻ con bộ dáng, Mộ Dung Triệt nhịn không được cười. Khấu khấu khấu. Nghe thấy tiếng đập cửa, Mộ Dung Triệt vội xoay người, Cha, ngài đã tới. Bạch Thăng gật gật đầu, Linh Nhi hôm nay như thế nào? Mới vừa uống thuốc, hiện tại chính ngăn đường đâu? Bạch Thăng nhìn Bạch Linh trên mặt hài tử thỏa mãn, nhịn không được thở dài, đi qua đi nắm lấy tay nàng. Linh nhi, cùng cha qua đi, hôm nay nên kim kim. Người xấu, đừng chạm vào ta. Bạch Linh sắc mặt biến đổi, một tay đem Bạch Thăng tay ném ra. Bạch Thăng tựa hồ đã thói quen, lại lần nữa nắm lấy đi, "Linh nhi, ta là cha, đừng sợ, không phải người xấu." "A Triệt, A Triệt ngươi ở nơi nào, người xấu tới." Bạch Linh một trận bất an. "Lên canh đừng sợ, ta ở chỗ này." Mộ Dung Triệt cầm tay nàng, nàng lúc này mới an tâm. "Cha, chúng ta đi thôi." Bạch Thăng đấy mắt tức khắc có vài phần ước gật gật đầu, đi thôi. Thì trong thời điểm, Bạch Linh lại khóc lại nháo, mộ dung triệt lại là thân lại là hống, cuối cùng là đem người trần an. Chết nhi, thật là vất vả ngươi. Bạch Thăng vô vô mộ dung triệt bả vai. Nói cái gì vất vả không vất vả, có thể cưới đến lên canh, chính là hạnh phúc nhất sự tình. chương 794, nhị vương ra, ta có thể cứu hắn. Khấu khấu khấu. Nghe thấy tiếng đập cửa, Bạch Thăng chuyển mắt nhìn lại, ca nha đầu. Ngươi đã trở lại. An ca gật đầu, ta là phương hướng bạch bá phụ chào tư biệt. Chào tư biệt. Bạch thăng nghe vậy tức khắc buông xuống trong tay động tác, ngươi phải về Tây Lăng. An ca lắc đầu, ta không trở về Tây Lăng, ta chuẩn bị đi Nam Cương vì Hàn Vương tìm kiếm thi độc giải dược ngàn ngày thương. Hàn Vương không nhiều ít thời gian, cho nên ta cần thiết mau chóng chạy đến Nam Cương. A triệt, ta cảm giác có người xấu tới. Đúng lúc này, Bạch Linh đột nhiên bất an mở miệng, cả người hướng mộ dung triệt trong lòng ngực rụt rụt. Đừng sợ, đừng sợ, không phải người xấu. Mộ Dung triệt vỗ bạch Linh phía sau lưng, nhẹ dọng chấn ăn nàng. Linh tỷ tỷ nàng đây là an ca nhìn tròng trắng mắt Linh, nghi hoặc ra tiếng. Bạch trong phủ hạ chỉ nói trắng ra Linh sinh bệnh, người khác không nỡ đánh nhiễu, cho nên nàng cũng không có đi quá Linh lung viện. Bạch Linh hồi phủ lúc sau, nàng chỉ rất xa nhìn quá liếc mắt một cái thôi, hôm nay này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Nhắc tới bạch Linh, bạch thăng nhìn không được thở dài, Linh nhi sinh bệnh. Đây là bệnh gì? An Ca nhìn Bạch Linh bộ dáng, tổng cảm thấy cổ quái lợi hại, chẳng lẽ Bạch Bá Phụ cũng không có cách nào sao? Bạch Thăng lắc đầu, kỳ thật Linh Nhi cũng không phải sinh bệnh, nàng là trúng độc, hoặc là có thể nói là trung cổ. Trung cổ. An Ca trong lòng trầm xuống. Bạch Thăng gật gật đầu, cho nên ta cứu không được nàng. Bạch Bá Phụ, ta có thể cho Linh Tỷ Tỷ bắt mạch sao? Có thể là có thể, chỉ là ta sợ Linh Nhi. Cha, ngươi đừng lo lắng, ta ôm Linh Canh, sẽ không có việc gì. Mộ dung triệt mở miệng. Hảo, ca nha đầu, vậy làm phiền ngươi. An ca đi lên trước, bạch bá phụ không cần như thế khách khí, ta ở nơi này vẫn là phiền toái bá phụ đâu. lên canh oan, bắt tay cho ta được không? Mộ dung triệt nắm lấy bạch linh thủ đoạn, đặt ở mạch gối thượng. Nhưng mà, an ca tay mới vừa đắp thượng, bạch linh lại đột nhiên táo bạo lên, một tay đem người ném ra, hoảng sợ bất an gửi gọi mộ dung triệt tên. A triệt, vừa mới có người xấu tới, hắn còn muốn bắt ta. Lênh canh. Đừng sợ, đừng sợ, ta ở chỗ này. A Triệt, chúng ta về nhà, ta không nghĩ ở chỗ này, nơi này rất sợ hãi. Bạch Linh như bị kinh hách hải tử giống nhau, ôm mộ Dung Triệt không chịu buông tay. Lên canh ngoan, ta ở, đừng sợ. Cuối cùng, Mộ Dung Triệt suy nghĩ vài loại biện pháp cũng chưa triệt, vẫn là nắm tay nàng làm an ca đem mạch. Ca nha đầu, thế nào? An ca lắc đầu, quả thực như bá phụ theo như lời, linh tỷ tỷ là chúng cổ. Chỉ là có chút kỳ quái. Vừa mới ta cấp linh tỷ tỷ đem mạch, nàng trong cơ thể tựa hồ cũng không có lạc cổ. Không đổi chung cổ chính là Linh Nhi Nương. Năm đó, nàng liều chết sinh hạ Linh Nhi sau, liền buông tay nhân gian, ai thành tưởng nàng trong cơ thể cổ độc thế nhưng thông qua cơ thể mẹ lan tràn tới rồi Linh Nhi trên người. An ca nghe vậy hơi hơi như mày, kỳ thật, nếu là linh tỷ tỷ trong cơ thể rơi xuống cổ, ngược lại hảo giải một ít, chỉ cần đem cổ dẫn ra trong cơ thể liền có thể. Chỉ là hiện tại linh tỷ tỷ trong cơ thể không có cổ này liền khó giải quyết bạch thăng nghe vậy đáy mắt sáng ngời ca nha đầu nói như vậy ngươi có biện pháp ta biết một loại biện pháp nhưng là ta làm không được cần thiết muốn cổ nữ mới được cái gì biện pháp mộ dung triệt gấp không chờ nổi hỏi cổ nữ dưỡng cổ sau đó cấp linh tỷ tỷ loại cổ đái cổ ở trong cơ thể thành thục lại dẫn ra trong cơ thể liền có thể cổ nữ bạch thăng lại lần nữa như mày nam cương đã diệt lúc này đi nơi nào tìm cổ nữ Cha, ngài đã quên, quân nhẹ trần hắn nữ nhân chính là cổ nữ, nam cương cổ nữ. Nói như vậy, lanh canh còn có thể cứu chữa. Bạch thăng kích động nói. An ca gật gật đầu, loại này biện pháp ta ở cha ta y đi thư gặp qua, có lẽ linh Tỷ Tỷ còn có một đường sinh cơ. Cha, thật tốt quá thật tốt quá. Mộ dung triệt cơ hồ hỉ cực mà khóc, tính tính thời gian, tuyết ưng cũng không sai biệt lắm sinh sản, chờ đến nàng sản từ lúc sau, hẳn là liền có thể cứu lanh canh ta đây liền đi cấp quân nhẹ Trần Viết Thư, vì phòng ngừa xuất hiện Linh tỷ tỷ có nguy hiểm, tốt nhất chờ Linh tỷ tỷ sinh sản lúc sau lại loại cổ, rốt cuộc nàng hiện tại tháng lớn. An Ca nhắc nhở, Mộ Dung Triệt Tựa hầu nghĩ tới cái gì, vội lo lắng hỏi, hiện tại lên Canh cô thai, kia nàng trong bụng hài Tử có thể hay không giống nàng giống nhau, sinh ra liền chúng cổ đầu. An Ca lắc đầu, hẳn là sẽ không. lên Canh tình huống cùng năm đó bá mẫu bất đồng, nàng trong bụng hài Tử sẽ không có việc gì. vậy là tốt rồi. Mộ Dung Triệt tức khắc nhẹ nhàng thở ra. A, đau đúng lúc này. Bạch Linh đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng. Nguyên Lai like vừa mới vài người nói lên giải độc một chuyện quá mức kích động, xem nhẹ Bạch Linh, nàng không biết khi nào đem chủy thủ bắt được trong tay thưởng thức, còn không cẩn thận đem tay cấp cắt qua. Lênh canh. Nhìn nàng trắng non trên cổ tay một đạo thật dài miếng máu, Mộ Dung Triệt tức khắc ánh mắt căng thẳng. A Triệt, ta tay đau, muốn thổi thổi. Hảo, ta cho ngươi thổi thổi. Mộ Dung Triệt đau lòng cực kỳ. A Triệt, đem trong tầm tay thuốc trị thương cho ta." Bạch Thăng gấp giọng phân phó. "Hảo." Mộ Dung Triệt giơ tay đem một bên dược bình đưa qua đi. "Cha, này bình thuốc trị thương dùng xong rồi. Người trước dùng băng gạc che lại miệng vết thương, ta đi cách vách lấy thuốc." "Bá phụ, ta đi lấy đi, ngài xem Linh tỷ tỷ." An Ca ra tiếng. "Hảo, liền ở cách vách, ngăn tủ thượng cái thứ hai cách, bên trong đều là thuốc trị thương." An Ca gật đầu, vội vàng đi cách vách, dựa theo Bạch Thăng theo như lời. Lấy thuốc trị thương Vừa muốn rời đi Thấy nằm ở một bên trên giường thanh y hề nam nhân Nàng tức khắc kinh hô một tiếng Trong tay dược bình thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất Nơi này như thế nào nằm một người nam nhân Hắn là hôn mê vẫn là Đã chết a triệt, ra ta tay đau, đau quá Bá phụ, dược tới An ca vội vàng vào phòng Đem thuốc trị thương đưa qua Thượng dược băng bó lúc sau Bạch Linh cảm xúc lúc này mới ổn định xuống dưới Mộ dung triệt nhịn không được thở dài liếc mắt một cái không thấy trụ liền bị thương tay về sau ta phải giám sát chặt chẽ điểm bạch thăng nhịn không được vỗ vỗ mộ dung triệt bà vai triệt nhi ngươi là cái hảo hải tử làm khó ngươi cha ngươi đừng nói nói như vậy chúng ta là người một nhà ta trước mang lành canh trở về bạch thăng gật đầu linh nhi hiện tại bụng lớn ngươi tiểu tâm chút cha ngươi đừng lo lắng ta sẽ không làm ngài cháu ngoại có việc chờ đến mộ dung triệt cùng bạch linh rời đi sau an ca nghĩ đến chuyện vừa rồi nhịn không được mở miệng Bá phụ, ta vừa mới đi cách vách, nhìn đến một người nam nhân. Bạch thăng tức khắc sáng tỏ, ngươi là nói nhị vương gia. Đó là nhị vương gia. An ca có chút kinh ngạc. Bạch thăng gật gật đầu, nhị vương gia cũng là cái người đáng thương. Hiện giờ tuy rằng còn treo một hơi, nhưng là hắn chậm chạp không muốn tỉnh lại. Ta không biết hắn như vậy còn có thể duy trì bao lâu. Không thể mạnh mẽ làm hắn tỉnh lại sao. Bạch thăng khó hiểu, ý của ngươi là. Ta có thể cứu hắn. 3.7 chương 795 Mất chi nhớ, ta thấy nàng Lông mi run rẩy, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Bạch thăng thấy như vậy một màn Không cấm kích động đứng dậy Đây là mướn Tỉnh Nhị vương ra Trên giường nam nhân chậm rãi mở to mắt Tựa hồ trong lúc nhất thời không thể thích đứng ánh nắng Hai mắt hơi hơi mị hạ Chủ tử, ngài rốt cuộc tỉnh Thu Bạch hỉ cực mà khóc Chủ tử Thu Nguyệt cũng đi theo ở một bên gạt lệ Con nhẹ ly trước mắt một mảnh mông lung Mơ hồ hiện lên một trương thanh lệ gương mặt Thực mau liền tiệm đi xa dần. Hắn mở to vài cái, lúc này mới thấy rõ canh giữ ở giường trước vài người. Ánh mắt từ bạch thăng cùng thu bạch trên mặt một lượt mà qua, cuối cùng dừng lại ở thu nguyệt trên người, ngưng trụ. Hắn xem thực nghiêm túc, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, hồi lâu mới nhẹ nhàng hộp ra một câu, không phải. Chủ tử, cái gì không phải. Thu bạch có chút sở không được đầu óc. Chủ tử. Quân nhẹ ly mở mịt nhìn về phía hắn, ánh mắt xa lạ. Tại sao lại như vậy? Thu Bạch nói nhìn về phía Bạch Thăng, chủ tử hắn giống như, giống như không quen biết chúng ta. Bạch Thăng thở dài, ca nha đầu nói, hắn vẫn luôn hãm ở qua đi thống khổ trong trí nhớ không thể tự thoát ra được, cho nên mới vẫn chưa tỉnh lại. Vì hắn đánh thức hắn, liền hủy diệt hắn sở hữu ký ức. Hủy diệt sở hữu ký ức Thu Bạch sửng sốt. Có lẽ, này đối chủ tử mà nói, là chuyện tốt. Thu Nguyệt lẩm bẩm. Thu Bạch nghe vậy gật đầu, đúng vậy, chủ tử trước kia quá đến quá khổ. Về sau. Liên một lần nữa bắt đầu đi. Thu Nguyệt tiểu tâm đỡ lấy quân nhẹ ly, "Chủ tử, thuộc hạ đỡ ngài lên." "Ta chính mình tới." Quân nhẹ ly cự tuyệt. Nhưng mà, vừa muốn đứng dậy, hắn lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ có chút không nghe sai xử, thập phần trì độn. Nhị vương gia ngài nằm lâu lắm, mới vừa lên thân thể khó tránh khỏi trì độn, ngài cẩn thận. Bạch Thăng nói đỡ hắn tay. Quân nhẹ ly gian nan từ trên giường ngồi dậy, phát giác thân thể trầm trọng, quanh thân khớp xương cũng có chút cứng đờ. Nhị vương gia không cần lo lắng, đây là bình thường hiện tượng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Người kêu ta cái gì? Quân nhẹ ly hổ nghi như mày. Ngài là hoàng thượng đệ nhị tử, cho nên ta xưng hâu ngài vì nhị vương gia. Bạch Thăng giải thích. Tà tên gọi là gì? Tên của ngài là quân nhẹ ly, là ngài mẫu phi vì ngài lấy. Thu Bạch vội nói. Thu Nguyệt bất động thanh sắc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chủ tử đã đã quên qua đi, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Quân nhẹ ly. Mẫu phi quân nhẹ ly trong miệng lầm bẩm. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa ngước mắt, nhìn về phía giường trước hai người. Thu Bạch thấy vậy, cũng quýt vì hắn giới thiệu, chủ tử, thuộc hạ Thu Bạch, đây là Thu Nguyệt, chúng ta đều là chủ tử hộ vệ. Quân nhẹ ly gật gật đầu, chuyển mắt hỏi bạch Thăng nơi này, không có người khác sao? Nhị vương ra tìm ai? Quân nhẹ ly nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu. Nhị vương ra, chẳng lẽ ngươi còn nhớ rõ trước kia người nào? Quân nhẹ ly lắc đầu, ta không biết. Hiện tại ta trong đầu trống rỗng. Nhị vương ra, vì cứu ngài, tự tiện hủy diệt trí nhớ của ngươi, còn thỉnh ngài thứ tội. Bạch thăng ôm quyền. Sẽ không. Đà tạ nhị vương ra. Ta hẳn là tạ ngươi, là ngươi đã cứu ta. Bạch thăng vội xua tay, nhị vương ra, cứu ngươi không phải ta, là An ca cô nương. An ca cô nương quân nhẹ ly nghe vậy liếc mắt, nàng ở nơi nào. Hồi nhị vương ra, An ca vì cấp hàn vương tìm kiếm thi độc giải dược, cứu ngươi lúc sau, liền đi trước Nam Cương. Hàn Vương lại là ai? Thu Bạch cùng Thu Nguyệt nghe vậy vội cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Hàn Vương. Quả thật là quên đến sách sẽ, lúc trước hắn chính là vì cứu Hàn Vương mới chết. Chủ tử, chúng ta về trước phủ đi. Quân nhẹ leader đờ gật gật đầu, các ngươi an bài đi. Mới ra Bạch Phủ, trong cung đầu liền tới truyền chỉ thái giám vương hoài. Nô tải ra mắt nhị vương gia. Hoàng thượng nghe nói ngài tỉnh, thập phân vui sướng, thỉnh ngài đi hoa thanh cung một chuyến. Hoa thanh cung. Hưng đế tự mình tới rồi cửa điện chỗ chờ, đây là sở hữu vương gia đều không có quá đãi nộ. Thấy quân nhẹ ly, kia trương hàng năm hung ác nham hiểm trên mặt hiện lên vui sướng. Quân nhẹ ly mới vừa tỉnh, chân cẳng còn không linh hoạt, đi đường có chút tập tiễn, đi đến cửa cung, thấy kia mặt minh hoàng, túi người hành lễ, gặp qua hoàng thượng. Ly nhi, ngươi, ngươi kêu chấm cái gì? Thu Bạch vội giải thích nói, hồi hoàng thượng, chủ tử tỉnh lại lúc sau liền mất chi nhớ, trước kia người cùng sự đều không nhớ rõ. Còn thỉnh ngài thứ lỗi. Mất chi nhớ. Hương đế nhíu mày, bình tĩnh nhìn quân nhẹ ly. Cặp kia màu đen đôi mắt, thuần tịnh không rảnh, phản phất là một trường trong suốt giấy trắng giống nhau, không dính bụi trần Lúc này, hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút mờ mịt, còn có chút không biết làm sao, nhìn qua đích sắc cái gì đều không nhớ rõ. Ly nhi, ta là ngươi phụ hoàng, về sau muốn kêu phụ hoàng nhớ kỹ sao. Hương đế nói mang theo người chiều trong điện mà đi. Đúng vậy. Không biết vì cái gì. Đối mặt kia một mặt minh hoàng, quân nhẹ ly tâm phía dưới ý thức bài xích, mặc danh không thoải mái. Tựa hồ phát sinh quá không thoải mái sự tình giống nhau, chính là hắn hiện tại mất chi nhớ, trước kia hết thể đã không nhớ rõ. Phụ tử hai người đi vào trong điện ngồi xuống, hương đế tự mình cấp quân nhẹ ly đổ trà. Ly nhi, trước kia đã xảy ra quá nhiều không thoải mái sự tình, ảnh hưởng ngươi ta phụ tử cảm tình. Hiện giờ, nếu ngươi cái gì đều không nhớ rõ, chúng ta đây phụ tử liền một lần nữa bắt đầu. Trước kia... Chấm đối với ngươi có rất nhiều thua thiệt, về sau chấm sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Đa tạ phụ. Phụ hoàng. Hương đế nhìn quân nhẹ ly, khỏe miệng câu ra ý cười, sau đó từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội đưa qua, đây là phụ hoàng cho ngươi. Hắn này mấy cái hoàng tử, trừ bỏ quân khinh hàn ở ngoài, mỗi người đều có một khối ngọc bội. Đến nỗi quân nhẹ ly, trước kia hắn chưa bao giờ đem đứa con trai này để ở trong lòng, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có hắn ngọc bội. Đa tạ phụ hoàng. Quân nhẹ ly thần sắc vô lan, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Hưng đế thấy vậy đấy mắt vui sướng tiềm đạm, ánh mắt run rẩy. Hiện giờ hắn mất trí nhớ, đối hắn mà nói là một cái cơ hội, hắn phải làm một cái hảo phụ thân, làm hắn tiếp nhận hắn. Phu hoàng, ta có chút mệt mỏi, thỉnh ngài cho phép ta lui ra. Ngươi mới vừa tỉnh lại, muốn nghỉ ngơi nhiều. Hưng đế nói xong dặn dò Thu Bạch cùng Thu Nguyệt hảo hảo chiếu cố hắn. Xe ngựa hành đến Chu Tước đường cái, Quân nhẹ ly bỗng nhiên nhìn ngoài xe ồn ào náo động. Tức khắc cảm thấy ở thế giới này, chính mình tựa hồ có chút không hợp nhau. Chủ tử luôn luôn thích thanh tĩnh, thuộc hạ mang ngài đi hoa cẩm tiểu. Thu bạch nói quay đầu ngựa lại, ôn nào náo động xa dần. quân nhẹ ly đứng ở trên cầu, ánh mắt trông về phía xa, nhìn kia một ông bích ba nhộn nhạo, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên lại xẹt qua một mặt thanh tú gương mặt. Nàng kia, thanh lánh xuất trần, khí khái lôi lạc. Ta thấy nàng. Hắn nói đáy mắt ôn nhuận. Ai? Thu Bạch khó hiểu, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Phía trước là một ông hồ nước, một bóng người cũng không có, chủ tử đang xem cái gì. Vừa mới trong miệng hắn cái kia nàng là Hàn Vương Phi sao. Chẳng lẽ, chủ tử quên mất hết thảy, lại cô đơn không bỏ được đã quên nàng. Nàng ở ta trong đầu. Quân nhẹ ly mặt mày mỉm cười. chương 796, nước đối phá, hài tử muốn sinh. Giang Châu, phụ dung viên. Sáng sớm, quân nhẹ trần bận rộn trong ngoài thanh âm liền vang lên, canh giờ không còn sớm như gió ngươi đi kêu cửu công chúa rời giường ngủ nướng không tốt muốn ngủ sớm dậy sớm đồ ăn sáng làm tốt như gió ngươi đi cấp cửu công chúa đưa đi tím trà ngươi nhìn xem vương phi tình không ngươi đi hầu hạ nàng rửa mặt đừng đi đừng đi tím trà đây là vương phi thích uống cháo ngươi trước cho nàng đưa qua đi một buổi sáng xuống dưới quân nhẹ chân bận tối mày tối mặt như gió cùng tím trà cũng vội đến chân không chạm đất đem hai vị tiểu tổ tông hầu hạ xong hắn cuối cùng là có thể nghỉ ngơi tới xuyên khẩu khí À Trần, mệt mỏi đi, ta cho ngươi lau lau. Tuyết ương cầm khăn vì quân nhẹ Trần lau mồ hôi. Quân nhẹ Trần thấy nàng, vội tiểu tâm đem người đỡ lấy, ta tiểu tổ tông, ngươi hai ngày này liền lâm buồn, hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, tưởng uống cái gì, chỉ cần cùng ta nói một tiếng liền hảo, khác đều không cần làm. Ta đau lòng ngươi. Mấy ngày nay quân sơ tĩnh luôn ngén phản ứng lợi hại, ăn cái gì phun cái gì, này nhưng sầu hỏng rồi quân nhẹ Trần, mỗi một đốn đều đổi đa dạng liền hy vọng nàng có thể ăn nhiều hai khẩu. Không có việc gì, ta đều thói quen. Ngươi nếu là đau lòng ta, liền đem này phân tâm dùng ở sinh hải tử thượng, vì ta thuận thuận lợi lợi sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Vạn nhất là nữ hài đâu? Nữ hài ta cũng thích, chỉ cần ngươi sinh, nam hải nữ hải đều hảo. Đúng lúc này, như gió vội vàng mà đến, "Chủ tử, không hảo." Cố Thế Tử nói ra đại sự, làm ngài chạy nhanh qua đi một chuyến. "Hảo, ra đây liền qua đi." Quân nhẹ chân gật đầu trước em tuyết ương đưa vào phòng a trần ta mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng lên tổng cảm giác có chút bất an quân nhẹ trần vừa muốn rời đi tuyết ương chảo một cái đã bắt được tay nàng đừng sợ ta một hồi liền trở về quân nhẹ trần cầm tay nàng nhìn quân nhẹ trần rời đi tuyết ương mí mắt nhảy đến lợi hại hơn không thể không nói có đôi khi nữ nhân trực giác thật sự thực chuẩn quân nhẹ trần đi vào tây sương phòng phát hiện hà thúc cùng kinh chập đang ở thu thập hành lý không khỏi bỏ khẩu xảy ra chuyện gì Các ngươi đây là tính toán rời đi sao? Nhẹ trần, hoàng thượng biết được ta ở ngươi này, phái người lại đây, lập tức liền phải tới, ta cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này. Cấu Ngọc Kỳ thần sắc ngưng trọng. Phu hoàng phái người tới, ta như thế nào không biết. Quân nhẹ trần nhíu mày. bát vương ra, ngày mấy ngày nay tất cả đều bận rộn chiếu cô vương phi cùng cửu công chúa, nào có tâm tư quản này đó. Hà thuốc thở dài, giọng nói lạc, như gió ngượng ngùng gãi gãi đầu, chủ tử, thuộc hạ vừa mới vừa mới mới được đến tin tức hoàng thượng đích sát phái người lại đây ta hiểu biết phụ hoàng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đi mau cố đại ca ngươi đi mau quân nhẹ trần ánh mắt nắm thật chặt đối cấu ngọc kỳ mở miệng nhẹ trần, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố cố đại ca ngươi nói này đó liền khách khí quân nhẹ trần nói nhìn về phía quân sơ tĩnh tĩnh nhi ngươi hiện giờ có thai không nên buôn ba không bằng ngươi lưu tại bát ca nơi này quân sơ tĩnh theo bản năng kéo lấy cố ngọc kỳ ống tay áo Bắt ca, ta tưởng cùng A Kỳ cùng nhau đi. Tĩnh nhi, ngươi nghe lời, vạn nhất ngươi trong bụng hải tử có bất chắc gì làm sao bây giờ. Quân nhẹ trần lo lắng. Chính là quân sơ tĩnh không bỏ được cấu Ngọc Kỳ, càng lo lắng hắn an toàn. Nàng biết, phù hoàng lúc này đây là động sát tâm. Nhẹ trần, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt tĩnh nhi cùng trong bụng hải tử. Vậy được rồi, các ngươi một đường cẩn thận. Nhẹ trần, đa tạ mấy ngày nay chiếu cố, cáo tử. Cố Ngọc Kỳ nói xong liền mang theo quân sơ tính rời đi. "Bác ca, Thái Kiến, ngươi hảo hảo chiếu cố Tẩu Tẩu." Quân sơ tính lên xe ngựa, không tha cùng quân nhẹ Trần cáo biệt. Xe ngựa vừa ly khai, một đám hắc y ám vệ liền đem phụ dung viên vây chật như nêm cối. Cầm đầu người quét mắt vườn, lạnh giọng phân phó, "Người liền ở chỗ này, đi vào lục soát." "Là?" Như gió quét mắt người tới, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm thúy, nhấc chân trở về chủ viện, "Chủ tử, bọn họ tới." Quân nhẹ Trần khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, tím trà, ngươi bảo vệ tốt Vương Phi. Như gió, cùng ta đi nhìn một cái. A Trần, ngươi cẩn thận. Tuyết Ưương lo lắng ra tiếng, lục soát, cho ta cẩn thận lục soát. Quân nhẹ Trần ra sân, nhìn bên trong vườn ngồi vào tới Hắc Y Thể Nhân, lạnh băng ra tiếng, các ngươi thật to gan, bổn Vương vườn, ai cho các ngươi tiến vào? Gặp qua Bát Vương ra. Hắc Y Thể Nhân đối Quân nhẹ Trần hành lễ, nghe nói nghịch tặc Cấu Ngọc kỳ giấu ở nơi này. Hoàng thượng phái ta chờ thêm tới tập nã. Bát Vương gia, ngài là chủ động đem kiếm lịch tặc giao đi lên, vẫn là làm ta chờ điều tra. Bổn vương nơi này không có gì nghịch tặc, các ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài." Quân Nhẹ Trần giận ném ống tay áo. "Bát Vương gia, Cấu Ngọc Kỳ có phải hay không ở chỗ này, ta chờ một lục soát liền biết. Nơi này là ngươi bổn vương địa phương, ta đảo muốn nhìn các ngươi ai dám lục soát." Quân Nhẹ Trần căm tức nhìn mọi người. Xem ra Bát Vương gia là không chịu phối hợp. Vậy thỉnh bắt vương ra thứ ta trở vô lễ. Cầm đầu người nọ nói dương tay, người tới, lục soát cho ta. Tạch! Quân nhẹ trần một phen rút ra trường kiếm, à, tới à, tưởng lục soát vườn, trước qua bổn vương này một quan. Bắt vương ra, đắc tội. Cầm đầu người nọ nắm chặt trong tay trường kiếm, chiếu quân nhẹ trần mà đi. Bất quá dây lát công phu, quân nhẹ trần cùng như gió liền cùng trong vườn hấp ý để nhân giao khởi tay tới. Mọi người ở đây đánh đến khó xá khó phân là lúc. Một cái H.I. ám vệ vội vàng từ bên ngoài tới rồi, Diệp thống lĩnh, cấu ngọc kỳ chạy, không ở nơi này. Đáng chết. Diệp thanh ám thoá một tiếng, vội thu trong tay trường kiếm, người tới, cho ta truy. Nếu tới, cũng đừng muốn chạy. Ta này phù dung viên cũng không phải là các người nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi địa phương. Quân nhẹ chân nói một chân đem Diệp thanh ném ra, sau đó phân phó như gió đi thủ vệ. Hắn làm như vậy, bất quá là muốn đem người kéo ở chỗ này vì cố ngọc kỳ bọn họ tranh thủ thời gian đúng lúc này tím trà vẻ mặt sốt ruột chạy tới chủ tử không hảo vương phi giống như muốn sinh cái gì ương nhi quân nhẹ trần vội vàng trở về phòng lúc này tuyết ương nằm ở trên giường hơi hơi cắn môi ương nhi ngươi thế nào quân nhẹ trần lo lắng ra tiếng nước hối phá hải tử hải tử muốn sinh bụng đau từng cơn mơ hồ truyền đến tuyết ương nhịn không được nhíu mày đừng sợ ta ở chỗ này Ta ở chỗ này bồi ngươi. Quân nhẹ trần nói phân phó tím trà, mau đi đem bà đỡ mời đến. Bà đỡ sáng sớm liền thỉnh qua, liền ở tại phủ dung viên không xa địa phương. A trần, đừng động ta, ngươi mau đi bên ngoài, mau đi tuyết ương cắn răng thúc giục. Ta nào đều không đi, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Quân nhẹ trần nắm lấy tay nàng. Bất quá một lát, tím trà một đường chạy chậm, đem bà đỡ túm lại đây, nhanh lên, nhà ta phu nhân muốn sinh. Bà đỡ nhìn mắt trên giường tuyết ương. Không rảnh lo thở dốc, vội nói, mau đi thiêu nước ấm, còn có, nam nhân không thể lưu tại phòng sinh bên trong, mau đi ra. Lúc này, bên ngoài diệp thành thanh âm chuyển tới, truy, mau đi cho ta truy. 3.7 chương 797, chúc mừng, là cái tiểu công tử. A Trần, ngươi mau đi, bà đỡ ở chỗ này, đừng lo lắng ta. Quân nhẹ Trần cắn chặt răng, ương nhi cho ta, ta lập tức liền trở về. Hắn vừa mới rời đi, tuyết ương liền nhịn không được kêu lên đau đớn một trận mãnh liệt cung xúc đau đến nàng trước mắt biến thành màu đen. Bà đỡ dò xét tình huống nói, "Phu nhân, cung khẩu đã khai." Ngài nhịn một chút, chờ đến cung khẩu toàn bộ khai hỏa thời điểm lại dùng lực. "Hảo." Tuyết ương cắn răng gật đầu. Lại là một trận cung xúc đánh út lại, nàng đau đến nắm chặt dưới thân khăn trải giường, trên trán ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cung khẩu khai đến càng lớn càng đau, "Phu nhân nếu là nhịn không được, cắn khăn đi." Bà đỡ đem khăn tay đưa qua. "Đã tạ." Lúc này Tuyết ương đau đến quất thẳng tới khí. Nếu là sớm biết rằng sinh hải tử như vậy thống khổ, nàng tình nguyện chịu đựng tình cổ chi đau. Không biết qua bao lâu, bà đỡ kinh hỉ ra tiếng. Phu nhân, cung khẩu toàn bộ khai hỏa, ngài mau dùng sức, dùng sức a. Nghe thế câu nói, Tuyết ương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc muốn bắt đầu sinh. Nhưng mà mới vừa dùng một chút lực, nàng liền phát hiện, tựa hồ càng ngày càng tới đau. Phu nhân, lại dùng lực, dùng sức a. Tuyết ương kêu thảm thiết một tiếng. Liều mạng toàn thân sức lực, đem hải tử tế đi ra ngoài. Đau, đau quá. Hoa, thức mau, một tiếng lảnh lót tiếng khóc liền xâm nhập nàng bên hai. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, là cái tiểu công tử. Bà đỡ kinh hỉ ra tiếng, vội dùng nước gấm vì hải tử lau thân mình, bao thượng tiểu trăn. Cho ta, cho ta xem tuyết ương gần như hư thoát, nghẹn ngào ra tiếng. Bà đỡ vội đem hải tử ôm tới rồi tuyết ương bên người, phu nhân hảo mệnh, ta làm người đỡ đẻ nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu gặp được như thế thuận lợi đâu. Tuyết ưng nghe vậy nhìn không được sau sống lạnh cả người, nàng như vậy thuận lợi, còn như vậy đau. Nếu là không thuận lợi, nên có bao nhiêu thống khổ. Nhưng mà, nhìn đến hài tử khoảnh khắc, nàng tức khắc cảm thấy vừa mới sở gặp sở hữu đau đớn đều là đáng giá. Trong viện, nghe được hài tử lạnh lót khóc nỉ non thanh, quân nhẹ trần đáy mắt trào ra thật lớn vui sướng, trong tay động tác tức khắc ngừng lại. Sinh, ương nhi sinh, hắn phải làm cha. Phanh. Một quét tới. Khôn nhẹ Trần đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người chỗ phi. Diệp Thanh nhìn mắt ngã xuống đất quân nhẹ Trần, bất động thanh sắc đối mấy cái ám vệ sử ánh mắt. Hắn còn nhớ rõ tới khi hoàng thượng công đạo, như có khả năng giết nữ nhân kia. Phong nội, Tuyết Ưng còn không có từ sản tử vui sướng trung phục hồi tinh thần lại, nhìn trông tới mấy cái ám vệ tức khắc sử sốt, "Các ngươi muốn làm cái gì?" "Thượng, giết nàng." "Đừng tới đây." Tuyết Ưng ánh mắt căng thẳng, quân quýt đem Hải Tử hộ trong ngực chung. "Không cần." Tuyết đương vừa mới kinh hô ra tiếng, lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm đột nhiên ở trong phòng vang lên, ngay sau đó nồng đầm huyết tinh hơi thở liền truyền tới. Đáng chết? Quân Nhẹ Trần một phen rút ra trường kiếm, lại nhanh chóng đem dư lại mấy cái ám vệ một thanh chém giết. Lúc này, hắn liếm hai trong mắt, sát khí tấn hiện. Sắc đỏ mắt bộ dáng, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Ương Nhi, ngươi không sao chứ? Trường kiếm xỏ xuyên qua cuối cùng một người ngực, Quân Nhẹ Trần cuống quýt đi vào giường trước. Ta không có việc gì hai tử cũng không có việc gì, tuyết ương sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ đã chịu kinh hoách. không có việc gì liền hảo, quân nhẹ trần vội đem mẫu tử hai người hộ ở trong lòng ngực nhìn đã lót tiểu ra hỏa, hắn tức khắc ánh mắt mềm mại, đây là hắn hài tử, hảo tiểu hảo tiểu, chết, người chết, nhìn đến đầy đất thi thể, đỏ thắm huyết, đỡ đẻ bà đỡ sợ tới mức thân mình sùi lơ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chủ tử, diệp thành dẫn người rời đi, như do tiến vào bẩm báo nói đưa bọn họ kéo ở chỗ này thời gian không ngắn hiện tại cố đại ca mang theo tĩnh nhi hẳn là đi xa a trần con của chúng ta là cái nam hải ta mệt mỏi quá muốn ngủ một hồi tuyết ương suy yếu ra tiếng hảo ta ôm ngươi đi cách vách ngủ đừng sợ ta vẫn luôn thủ ngươi quân nhẹ trần nói đem hải tử giao cho tím trà bế lên tuyết ương, ngươi ôm tiểu thế tử đi theo ta giờ khắc này hắn trong lòng toàn là thỏa mãn ra ra giá bởi vì quân sơ tính có thai Kinh trầm sợ sốc này, không dám đem xe ngựa đuổi đến quá nhanh. Không bao lâu, Hà Thúc nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, hai tròng mắt hơi co lại, không hảo tiểu chủ tử, bọn họ đuổi theo. Quân sơ tĩnh nghe tiếng lo lắng nói, A Kỳ, ngươi mau làm kinh chập nhanh hơn tốc độ, ta không có việc gì. Cố Ngọc Kỳ trầm giọng phân phó, kinh trầm, dừng xe. A Kỳ, ngươi muốn làm gì? Kinh chập cũng không rõ, chủ tử, bọn họ lập tức liền đuổi theo chúng ta. Trước dừng lại. Các người hai cái mang theo tính nhi trốn ở chỗ này, ta giá xe ngựa đưa bọn họ dẫn dắt rời đi, một hồi lại qua đây tiếp các ngươi. Tiểu chủ tử, bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi tới dẫn dắt rời đi bọn họ quá nguy hiểm. Hà thúc không đáp ứng. Đúng vậy chủ tử, ngươi đi quá nguy hiểm, làm thủ hạ đi đi. Kinh chập thỉnh cầu. Kinh chập nói được có đạo lý, tiểu chủ tử, ngài mang theo kiểu công chúa trốn ở chỗ này, lao nô cùng kinh chập đem người dẫn dắt rời đi. Quân sơ tính như mày. Chính là các ngươi đem người dẫn dắt rời đi, cũng có nguy hiểm. Cựu công chúa không cần lo lắng, lao nô tự do biện pháp ném ra bọn họ. Hảo, liền như vậy định rồi. Dừng xe. Xe ngựa dừng lại sau, cấu ngọc kỳ một tay đem quân sơ tỉnh ôm xuống xe ngựa, mang theo nàng tảng đến trong rừng cây. Hà thúc cùng kinh chập đem xe ngựa đuổi đi không lâu, cũng thành liền dẫn người một đường đuổi theo lại đây. Giá. Giá. Nhìn hắc y dì ám vệ dục ngựa mà qua. Quân sơ tinh theo bản năng từ cấu Ngọc Kỳ trong lòng lượn lượn lượn thân mình. Đừng sợ, bọn họ nhìn đến không nơi này. Cấu Ngọc Kỳ nhẹ giọng an ủi nàng. Một canh giờ sau, Lộc lục, một trận tiếng võ ngựa vang quá, kinh chập giá thanh bổng xe ngựa cấp tốc mà đến. Quân sơ tinh tức khắc kinh hỉ ra tiếng. A kỳ, Hà thúc cùng kinh chập đã trở lại. Ngự, kinh chập sửng sốt dây cương, đem xe ngựa ngừng lại. Hà thúc nhảy xuống xe ngựa nói, tiểu chủ tử, tiểu công chúa mau lên xe, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta lập tức rời đi. Lại lần nữa ngồi trên xe ngựa, quân sơ tĩnh rửa vào cấu Ngọc Kỳ trong lòng được hỏi, A Kỳ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đế Đô. Hắn muốn bắt ngươi, ngươi như thế nào còn muốn đi Đế Đô? Quân sơ tĩnh lo lắng nói. Tĩnh nhi, ngươi đã quên, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn khẳng định không thể tưởng được, lúc này, ta còn dám đi Đế Đô. Quân sơ tĩnh nhàn nhạt gật đầu, lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng là vạn nhất bị phát hiện. Đó chính là tử lộ một cái. Ngốc Tĩnh Nhi, hiện tại ta đã không có đường lui. Nhẹ Hàn gửi thư nói hắn đã về tới Đế đô, cho nên hiện tại ta cũng nên đi cùng hắn hội hợp. Hoa Thanh cung, Hồi hoàng thượng, thuộc hạ thất bại, Cố Ngọc Kỳ đào tẩu. Diệp Thành sắc mặt trắng bệnh sắc hồi bẩm. Cái gì? Đào tẩu? Hưng đế giận tím mặt, một đám thùng cơm. Hoàng thượng bất giận, thuộc hạ ca nguyện bị phạt. Nữ nhân kia đâu? Hưng đế hung ác nham hiểm nheo nhíu mắt. Không chết Phế vật. Châm dưỡng các ngươi gì dùng. Hương đế nhấc chân đem người đã đến, cho châm tìm, thẳng đến tìm được mới thôi. 3.7. chương 798, trong sạch là người, không dính bụi trần. Sáng sớm tỉnh lại, Tô Thanh Nhiệm quét mắt bên cạnh người nhắm chặt con mắt quân khinh hàn, trong lòng hơi chầm xuống. Theo bản năng kêu một tiếng, hàn. Quân khinh hàn không có tỉnh, Tô Thanh Nhiệm đấy mắt hiện lên đau lòng, không thể nghi ngờ, hắn thi độc lại phát tác. Nghĩ đến An Ca trước khi đi công đạo. Tô Thanh Nhiễm từ giường trước hộp nhỏ lấy ra tiểu bình xứ, từ bên trong đổ viên dược cấp quân khinh Hàn Uy đi xuống. Như vậy thường xuyên thi độc phát tác, hôn mê bất tỉnh, nàng sao có thể không lo lắng đâu. Như thường Lui tới giống nhau, Tô Thanh Nhiễm cấp trên giường nam nhân sát tay lau mặt lúc sau, lúc này mới chính mình rửa mặt. Mới vừa dùng đồ ăn sáng, Tô Đại Tướng quân phủ liền tới rồi người. Hàn Vương Phi, Đại Công Tử mang theo tướng quân đã trở lại, tướng quân thân thể không tiện, không thể nhập phủ tới xem ngài. Đại công tử muốn cho ngài trở về một chuyến. Cha cùng đại ca đã trở lại. Tô Thanh Nhiễm kích động ra tiếng. Là, tối hôm qua nửa đêm trở về. Tô Thanh Nhiễm ngật đầu, triệu thúc, làm hạ nhân giúp ta bị xe, ta đi tướng quân phủ một chuyến. Là, vương phi, nô tài này liền phân phó đi xuống. Quản gia, ta vừa mới nghe ngươi nói cha ta thân mình không tiện, hắn làm sao vậy? Tô Thanh Nhiễm lo lắng ra tiếng. Tướng quân phủ quản gia thở dài, tướng quân lần này bị thương. Sau khi trở về liền vẫn luôn giường, ngài trở về nhìn xem sẽ biết ai. Bất quá một lát, Triệu Trọng trở về nói, "Vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, làm bệnh kinh phong tùy ngài cùng đi, trên đường cẩn thận." Đa tạ Triệu thúc, hảo hảo chiếu cố vương gia. Tô Thanh Nhiễm trước khi đi dặn dò, "9 tháng, thiết xương dáng, thời tiết tiệm lãnh, thu ý lưu quạng." Tướng quân bên trong phủ, tuy rằng hoa một điêu tàn, nhưng lại bị hạ nhân thu thập chỉnh tề sạch sẽ. Nhìn ra được, này hơn nửa năm qua Hạ Di Nương đem tướng quân trong phủ hạ xử lý thực hảo. Hàn Vương Phi, bên này thỉnh. Quản gia nói mang theo tô thanh nhiễm chiều núi xa viện mà đi. Khu khu còn chưa vào cửa, liền nghe thấy một trận thống khổ hò khăn thanh. Thanh âm trầm thấp mà nghẹn nào, như là muốn đem giọng nói toàn bộ nhi xé nát, lại như là một vị chập tối lao nhân, hơi thở mỏng manh. Tô thanh nhiễm trong lòng trầm xuống, nhấc chân đi vào. Cha! Nhiễm nhi, nhiễm nhi tới tô kính viên cuốn quýt đem trong tay khăn nắm chặt. Nhiễm nhi. Tô Cảnh Hiên tiến ra đón. "Đại ca." Tô Thanh Nhiễm lược một gật đầu, vội vàng đi đến giường trước, nhìn Tô Kính Viễn tái nhợt sắc mặt, nhịn không được đau lòng nói, "Cha, ngươi làm sao vậy?" "Cha không có việc gì." Khụ khụ Tô Kính Viễn một mở miệng liền nhịn không được lại lần nữa ho khan. "Bất quá hai tháng không thấy, Tô Kính Viễn bộ dáng người ốm, thân hình tiểu tụy, cơ hồ có chút nhận không ra." Tô Cảnh Hiên thanh âm trầm trọng, "Lần trước ở nhị vương phủ, cha cho rằng quân nhẹ Lan mang đến người nữ nhân kia là ngươi, vì nàng chán nhất kiếm." Thương tới rồi phổi bộ, đại phu liều chết cứu cha một mạng, chính là thương quá nghiêm trọng, hiện tại đã vô lực xoay chuyển trời đất. Bọn họ lần này như vậy vội vã hồi phủ, là ứng tô kính viên yêu cầu. Lá Dụng về cội, hắn không muốn chết ở Lương Châu. Tại sao lại như vậy? Tô Thanh Nhiễm đấy mắt lên men. Khó trách ở Lạc Châu khi, như mây đối nàng như vậy hảo, nguyên lai. Nguyên lai là nàng thiếu cha một cái mệnh. Nhiễm nhi đừng khóc, cha không có việc gì, cha còn muốn vẫn luôn bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi. Tô Kính Viễn nâng lên bàn tay to đi nắm Tô Thanh Nghiễm tay. Nhưng mà, Tô Thanh Nghiễm phát hiện, lúc này Tô Kính Viễn căn bản là không có sức lực nắm lấy tay nàng. Nghĩ đến trước kia Tô Kính Viễn cường tráng bộ dáng, tục tăng hào phóng thanh âm, Tô Thanh Nhiễm đấy lòng liền chua xót lợi hại, gắt gao nắm lấy hắn bàn tay to. "Trưởng quân, muốn tới." Hạ Di nương bưng mới vừa ngao tốt dược từ bên ngoài tiến vào. "Di nương." Tô Thanh Nhiễm vội đứng dậy đi lên, "Đem dược cho ta đi, ta tới y trà." Nghiễm nhi tới. Cha ngươi vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Hạ Di Nương nói ánh mắt trong lúc lơ đáng dừng ở tô thanh nhiễm hơi gổ lên trên bụng nhỏ. Nhiễm nhi, ngươi đây là. Hiện giờ, đã 5 tháng, nàng dựng bụng dấu cũng dấu không được. Ta, ta có thai. Tô thanh nhiễm ngựa ngùng mở miệng. Thật sự sao, có thai. Khu khu tô kính viễn một kích động lại lần nữa ho khăn lên. Vừa rồi nàng tiến vào thời điểm không có chú ý, hiện tại nhìn lại, bụng nhỏ phông lên, nhưng còn không phải là có thai. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, cha, ngài lập tức liền phải làm ông ngoại. Hảo, Hảo, Hảo. Tô kính Viễn cao hứng liền nói ba cái hảo tự. Khu khụ một trận kịch liệt ho khan, Tô kính Viễn nhịn không được phun ra một mồm to máu tươi, hắn vội run xuống tay dùng khăn đi lau. Khu khụ, cha, ngài đừng núc đích, ta tới. Tô Thanh Niệm trực tiếp từ trong tay hắn tiếp nhận khăn, cẩn thận trà lau hắn khỏe miệng với máu. Nhiễm Nhi, hiện giờ ngươi có thai, phải cẩn thận chiếu cố chính mình, ta đến đây đi. Hạ Di Nương đi lên trước. Di Nương, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Tô Thanh Nhiễm tiểu tâm tô kính Viễn uy dược. Một bên tô cảnh hiên nhìn một màn này, hốc mắt hơi hơi lên men. Nghe nói quân khinh hàn sở trung thi độc hiện tại còn không có giải, thường xuyên hôn mê, nhiễm nhi hiện tại mang thai, thật là khổ nàng. Đại ca, Di Nương, ta tưởng cùng cha đơn độc nói nói mấy câu, có thể chứ. Tô cảnh hiên gật đầu, hạ Di Nương, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Hảo. Hạ Di nương đau lòng nhìn mắt Tô Thanh Nhiễm, nhấc chân rời đi. Nhiễm Nhi, ngươi đưa bọn họ chi ra đi, tưởng cùng cha nói cái gì. Tô Thanh Nghiễm tử trong tay háo lấy ra một khối tiểu ngọc truy nhi, đặt ở lòng bàn tay, cha, không biết ngài hay không biết này một khối ngọc truy ngọn nguồn, nhưng là nó là thuộc về An Bình Vương phủ tiểu quần chúa. Nhiễm Nhi, ngươi, ngươi đều đã biết. Tô Thanh Nghiễm gật gật đầu, là, ta đều đã biết. An Bình Vương là ta cha ruột, ta chính là cái kia tiểu quần chúa. Nhiễm Nhi, cha không phải cố ý gạt ngươi Tô Kính Viễn thở dài, năm đó, An Bình Vương phi trước khi chết làm ta, ngươi thân thế nhất định phải lặn ở trong bụng, khiến cho ngươi lấy Tô gia Tam tiểu thư thân phận, sống cả đời. Nhiễm Nhi, ngươi không nên trách Vương phi, nàng làm như vậy đều là vì ngươi có thể bình an sống sót. Ta đều biết. Tô Thanh Nhiễm trong lòng đột nhiên nặng trĩu. Mặc dù An Bình Vương phi là nguyên chủ mẫu thân, không phải nàng, nhưng là kia một phần nặng trĩu tình thương của mẹ, nàng lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị Niệm Nhi, kỳ thật ngươi nguyên danh Tiêu Cố Vân Hi, nhưng là an bình vương phủ bị xét nhà lúc sau, An Bình Vương phi vì ngươi một lần nữa đặt tên vì Thanh Niệm. Chính là hy vọng ngươi có thể giống ngươi phụ vương An Bình Vương giống nhau, trong sạch là người, không dính bụi trần. Trong sạch là người, không dính bụi trần. Tô Thanh Niệm trong miệng lẩm bẩm. Niệm Nhi, hiện giờ ngươi đã biết thân phận của ngươi, nhưng là cha hy vọng ngươi có thể coi như cái gì cũng không biết, ngàn vạn không cần nghĩ đi báo thủ. Cha, ngươi yên tâm. Ta sẽ không lô mãng. Vậy là tốt rồi, người kia là hoàng thượng, chúng ta. Chúng ta không có cách nào. Tô Kính Viễn nhịn không được thở dài. Cha, nhiễm nhi cảm tạ ngài này mười mấy năm qua dưỡng dục tri ân. Tô Thanh Nhiêm nói quỷ gối dường trước, đối Tô Kính Viễn thật mạnh nhất bái. Này nhất bái, vì nguyên chủ, cũng là vì nàng chính mình. 3.7 chương 799, vì con của chúng ta. Nhiễm nhi, người mau đứng lên. Tô Kính Viễn thấy vậy vội dối tay kéo nàng. Cha, ngài đừng lúc ních. Tô Thanh Nhiễm vội vàng đứng dậy. Tô Kính Viễn nắm lấy tay nàng nói, "Năm đó An Bình Vương từ chiến trường cứu ta một mạng, đừng nói nhận nuôi ngươi, chính là làm ta vì hắn đi tìm chết, ta cũng không chối từ. Cho nên, không cần cùng cha nói tạ, cha đây là báo ân." Huống chi, Nhiễm Nhi thông minh lại hiểu chuyện, ngươi là cha kiêu ngạo. "Cha." Khụ khụ Tô Kính Viễn nói lại hộp máu. "Cha, ngài đừng nói chuyện." Tô Thanh Nhiễm cuống quýt vì hắn sát huyết. "Đừng sợ." Đừng sợ Tô Kính Viễn cười xua tay, cha cả đời trinh chiến xa trường, chịu quá thương vô số kể, cuối cùng đều chịu đựng tới. Ngươi yên tâm, cha mệnh ngạnh thực, nếu là cha không muốn chết, chính là diêm vương lão tử đều lấy ta không có biện pháp. Cha Tô Thanh Nhiệm hốc mắt toàn lợi hại. Tô Kính Viễn ánh mắt rừng ở Tô Thanh Nhiệm trên bụng nhỏ, ta còn không có nhìn thấy ta cháu ngoại xuất thế, như thế nào sẽ chết. Cha nói chính là, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Tô Thanh Nhiệm nói tiếng lòng run run, thương đến phổi bộ Ho ra máu không ngừng, này không thể nghi ngờ là tử vong dấu hiệu. Liên ở tô thanh nhiễm ngây người khi, bên ngoài đột nhiên chuyển đến triệu trọng vội vàng thanh âm, vương phi. Việc lớn không tốt. Hoàng thượng phải người đem vương ra mang đi, hiện tại đã đánh vào thiên lao. Cái gì? Tô thanh nhiễm chợt đứng dậy. Triệu trọng vội vàng tiến vào, vương phi, hôm nay ngải chân trước vừa đi, vương công công liền tới đến trong phủ, đem vương ra mang đi. Tại sao lại như vậy, hoàng thượng vì sao đột nhiên trảo vương ra? Hoàng thượng nói vương gia cấu kết nghịch tặc cấu Ngọc Kỳ, ý đồ mưu phản, cho nên triệu trọng nói quỷ dạp xuống tô thanh nhiệm dưới chân, vương phi, nô tài không có xem trọng vừng gia, ngài phạt ta đi. Triệu thúc, ngươi trước lên, này cùng ngươi không quan hệ, hắn muốn bắt người, ai có thể ngăn được đâu. Tô thanh nhiệm cười lạnh. Hương đế hiện tại như vậy vội vã đem quân khinh hàn trộm tới thiên lao, thuyết minh hắn hiện tại còn không có bắt được cấu Ngọc Kỳ, chỉ có thể trước đối quân khinh hàn khai đao. Nhiệm nhi. Ta đây liền tiến cung hướng Hoàng thượng cầu tình, Hàn Vương nhất định là oan uổng. Tô Cảnh Hiên đi vào tới nói. Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, đại ca, ta chỉ là người tưởng giúp hắn, nhưng là Hoàng thượng nếu đã đem hắn trộm tới thiên lao, chính là hạ sát tâm, Bất luận kẻ nào cầu tình cũng chưa dùng nàng nói đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta đã biết, ta biết hai có thể cứu hắn. Nhiễm Nhi, ngươi, ngươi muốn đi đâu? Tô Kính Viễn lo lắng nói. Cha, hiện tại có thể cứu quân Kinh Hàn chỉ có Thái Hậu Nương Nương. Ta hiện tại liền đi Vĩnh Thọ cùng cầu Thái hậu nương nương cứu hắn. Hảo, vậy ngươi mau đi, Thái hậu nương nương nói, Hoàng thượng luôn luôn có thể nghe đi vào. Nhưng mà, Tô Thanh Nhiễm lại không có nghĩ đến, hương đế sớm có chuẩn bị, nàng căn bản vào không được đông minh cung, càng đừng nói đi gặp Thái hậu. Nhìn thủ vệ cung nhân, nàng cắn chặt răng, lên xe ngựa. Vương Phi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu trọng lo lắng. Đi Thiên Lao. Tô Thanh Nhiễm đuổi tới Thiên Lao khi... Lại lần nữa bị thủ vệ ngục tốt ngăn lại. Ngước mắt qua đi, lạnh lùng ra tiếng, ta là Hàn Vương Phi, tới xem Hàn Vương, tránh ra. Nơi này là thiên lao, người không liên quan giống nhau không được đi vào. Đúng không? Tô thanh nhiệm đấy mắt xẹt qua lạnh lẽo, đối phía sau phân phó, bệnh kinh phòng, người đi đem người giải quyết, ta xem ai dám cản ta. Là, Vương Phi. Thôi, khiến cho nàng vào đi thôi. Lúc này, lao đầu đã đi tới, Hoàng thượng nói, Hàn Vương đã là người sắp chết cũng không, có không được thăm hỏi, Hàn Vương Phi muốn đi cứ đi đi. Triệu thúc, Tô Thanh Nhiễm phân phó một câu, nhấc chân vào Thiên Lao. Triệu Trọng nghe vậy, lập tức hiểu ý, cấp lao đầu ném một túi bạc, nhấc chân theo đi lên. Lao đầu rước lượng trong tay túi tiền, vừa lòng nở nụ cười, vội vàng tiến lên, "Hàn Vương Phi, ngài cùng ta tới." Hàn Vương bị nhốt ở bên này. Tô Thanh Nhiễm đi theo lao đầu, một đường đi vào giam giữ quân khinh Hàn nhà tù, nhìn kia một mặt ngồi ở cỏ khô đống thượng huyền sắc thân ảnh, tức khắc trong lòng căng thẳng. Hàn, nghe được nàng thanh âm, quân khinh Hàn đống nhiên xoay người, nhiễm nhi, sao ngươi lại tới đây? Hàn vương phi, ngài chỉ có một nén nhang thời gian, ngài cùng Hàn vương cần phải nói ngắn gọn, tiểu nhân trước đi xuống. Lao đầu chậm rãi lui đi ra ngoài. Hàn, ngươi có hay không sự? Cách cửa lao, tô thanh nhiễm bút nam nhân gương mặt, tiểu tâm kiểm tra. Quân khinh Hàn nắm lấy tay nàng, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Còn nói không có việc gì, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh? Tô Thanh Nhiễm đau lòng, quét mắt đơn sơ nhà tù, vội gọi tới lao đầu, lại đưa qua đi một túi bạc, nơi này là một trăm lượng, ngươi vì Hàn Vương đổi một gian hảo chút nhà tù, có thể sao? Hàn Vương Phi, ngài đây là ở khó xử tiểu nhân. Đừng nói cho ta một trăm lượng, chính là cho ta một ngàn lượng, tiểu nhân cũng không có can đảm cấp Hàn Vương đổi nhà tù, là Hoàng thượng phân phó muốn đem Hàn Vương nhốt ở nơi này. Lao đầu nói quét mắt bốn phía, Hàn Vương nơi này gian nhà tù là năm đó giam giữ văn hiển thái tử địa phương đã là thiên lao điều kiện tốt nhất. Tô Thanh Nghiêm cắn cắn môi, đem trong tay túi tiền tắc qua đi, "Vậy làm phiền lao đầu cấp Hàn Vương chuẩn bị một giường tân điện tràn. Hiện giờ sắp bắt đầu mùa đông, nơi này chỉ có một đống phát chiều cỏ khô, hắn thân mình như thế nào có thể chịu được?" Hàn Vương phi yên tâm, "Tiểu nhân nhất định làm được." Hàn, hắn nhất định đã biết, cho nên mới cố ý như vậy ăn bài. Tô Thanh Nghiêm nói nhếch môi, "Này gian nhà tù năm đó giam giữ quá Văn hiền thái tử, hiện giờ hắn lại đem quân khinh Hàn nhốt ở nơi này." mục đích không cần nói cũng biết. Nhiễm Nhi, ngươi không cần lo lắng ta. Ngươi người đang co thai, nơi này lại ướt lại lạnh, ngươi chạy nhanh trở về. Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, ngươi thi độc thường xuyên phát tác, ta như thế nào yên tâm đem ngươi một người lưu lại nơi này? Nhiễm Nhi, nghe lời. Quân khinh Hàn vuốt nàng gương mặt. Hàn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Ta không được, không được ngươi đi mạo hiểm. Trước kia còn chưa tính, hiện tại ngươi còn hoài hải tử. Hắn đem ngươi đánh vào thiên lao chính là muốn cho ngươi chết nếu là ngươi có bất chấp gì ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa tô thanh nhiễm đấy mắt mở mịt một tầng hơi nước đồ đốc, cách có gỗ quân kinh hàn đem người ôm lấy nhiễm nhi ngươi nói sai rồi hắn nếu là muốn giết ta nói hiện tại ngươi liền không thấy được ta ý của ngươi là tô thanh nhiễm tức khắc minh bạch hắn muốn bắt ngươi làm mồi dụ dẫn Cấu ngọc kỳ cắn câu quân kinh hàn gật đầu chỉ cần hắn bắt không được Cấu ngọc kỳ ta liền không có việc gì chính là chính là thân thể của ngươi Đừng lo lắng ta, như vậy nhiều tinh phong huyết vũ đều lại đây, nho nhỏ thi độc sợ cái gì. Quân khinh hàn ôm nàng, ta cùng ngươi bảo đảm, nhất định sẽ không có việc gì, về sau ngươi không cần lại đến, được chứ. Không tốt, không tốt, một chút đều không tốt, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Từ biệt ba tháng, chúng ta mới vừa đoàn tụ tô thanh nghiễm cố nén nước mắt. Vì con của chúng ta, được chứ. hai tử tô thanh nghiễm nước mắt nháy mắt lan xuống. Hồi lâu, nàng mới gật đầu. Nhón mũi chân ở quân khinh hàn trên môi rơi xuống một hôn, ta sẽ hảo hảo chiếu cố con của chúng ta. chương Tám Trăm, Hán Yêu Tú Lệnh Chấm Bất An. Hòa Thanh Cung. Hương đế chính phê duyệt tấu trước khi, Thái Hậu đột nhiên lại đây, thậm chí vương hoài đều không có tới kịp thông bẩm. Hoàng đế. Thái Hậu luôn luôn hiền từ trong thanh âm lúc này toàn là uy nghiêm. Mẫu hậu, ngài như thế nào đột nhiên tới. Hương đế buông trong tay bút son, vội đón qua đi. Như thế nào, Hoàng đế không hy vọng ai ra lại đây. Mẫu hậu đây là nói cái gì, nhi thần là lo lắng mẫu hậu thân thể, ngài nếu là có việc tìm chấm, chỉ cần phải người lại đây thông bẩm một tiếng, nhi thần tự nhiên tiến đến vĩnh thọ cung cấp mẫu hậu thỉnh an. Hương đế đỡ lấy thái hậu. Nguyễn, ai ra hiện tại cũng không dám làm hoàng đế lại đây thỉnh an. Thái hậu đem hưng đế tay phất đi. Hương đế quét mắt chính mình bàn tay to, ánh mắt thu thu, không biết mẫu hậu hôm nay lại đây, là vì chuyện gì. Ai ra nghe nói hoàng đế đem hàn nhi đánh vào thiên lao không biết hắn sở phạm chuyện gì. Quân khinh hàn cấu kết nghịch tặc cấu ngọc kỳ, ý đồ mưu phản. Cấu kết nghịch tặc, ý đồ mưu phản. Thái hậu cười lạnh, không biết hoàng đế chứng cứ đâu. Bắt người dù sao cũng phải chú ý chứng cứ. Mẫu hậu yên tâm, chờ trong bắt được cấu ngọc kỳ, ngài sẽ nhìn đến chứng cứ. Cấu ngọc kỳ? Hoàng đế chẳng lẽ thật sự tin tưởng đó là cấu ngọc kỳ? Thái hậu mặt mày tiệm lãnh, năm đó, ai ra làm người bỏ qua cho ngọc kỳ cùng mộ dung chỉ trong bụng chưa xuất thế hài tử? Chính là ngươi lại khăng khăng muốn chém thảo trừ tận gốc, Kia chính là ngươi tự mình giam chảm, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ tồn tại. Có phải hay không hắn, thử một lần liền biết. Đây là ngươi muốn đem hàn nhi áp nhập thiên lao nguyên nhân. Hương đế không có trả lời, chỉ là xoay người sang chỗ khác, khoanh tay mà đứng. Hoàng đế, ai ra không cầu quá ngươi cái gì, hôm nay ta cầu ngươi phóng hàn nhi hồi phủ. Thứ nhi thần làm không được. Ngươi Thái Hậu đột nhiên sinh giận. Hương đế sâu kín xoay người, không chấp mắt nhìn Thái hậu. Mẫu hậu, ngày nhiều năm như vậy, vẫn luôn giữ gìn quân khinh hàn, không phải bởi vì hắn ưu tú, mà là bởi vì hắn là Hoàng Huynh nhi tử đi. Thái hậu đáy mắt xẹt qua khiếp sợ, hung hăng rụt hạ hai mắt, ngươi, ngươi đều đã biết. Không biết vì sao, ở quân khinh hàn trên người, châm thường xuyên có thể nhìn đến Hoàng Huynh bóng dáng. Có lẽ, có lẽ là hắn quá ưu tú, tựa như năm đó Hoàng Huynh giống nhau. Ngươi muốn làm cái gì? Hương đế lạnh lùng cười, nếu là quân khinh hàn thiên tư bình thường. Chớ có lẽ còn có thể làm hắn làm nhàn vương, tiêu giao một đời. Đáng tiếc, hắn Vũ tú lệnh chấm bất an, như nhau năm đó hoàng huynh. Người muốn giết hắn. Thái Hậu nheo lại đôi mắt. Chấm chỉ hối hận không có sớm một chút giết hắn. Hưng đế đáy mắt thay nhau nổi lên hung ác nham hiểm, Mẫu Hậu nhất định không biết, Quân Khinh Hàn từ nhỏ thân thể không tốt, không phải hắn một đêm kia quỷ gối phong tuyết trung lưu lại di chứng, mà là chấm từ nhỏ liền cho hắn hạ mạn tính độc. Quân Hữu Lâm. Thái Hậu tức giận đến cả người phát run. Mẫu hậu, mặc dù năm đó ninh phi ở Hoàng Huynh sau khi chết hai nguyệt lúc sau mới bị khám gia hỉ mạch, nhưng chấm vẫn là không thể tin tưởng quân khinh hàn chính là chấm nhi tử. Hưng đế nói nở nụ cười, quả nhiên, quả nhiên vẫn là bị chấm đoán đúng rồi, hắn là Hoàng Huynh con mổ cô tử trong bụng mẹ. Quân hữu lâm, ngươi nếu là giám động hàn nhi, liền trước giết ai ra. À, mẫu hậu quả nhiên vẫn là càng yêu thương Hoàng Huynh, hiện giờ vì hắn duy nhất huyết mạch, không tiếp cùng chấm chặt đức mẫu tử tình cảm. Hưng Đế khỏe miệng ngậm khởi mấy mặt tự ước, mẫu hầu kỳ thật nhiều năm như vậy nhi thần vẫn luôn đều không rõ rõ ràng chấm cùng hoàng huynh đều là con của ngươi vì cái gì ngươi đối chúng ta lại bất đồng từ nhỏ ngươi liền đối hoàng huynh nghiêm khắc phàm là hoàng huynh làm sai sự tình ngươi mỗi lần đều hung hăng trừng phạt mà tới rồi chấm nơi này ngươi lại cười mà qua rất nhiều thời điểm chấm vì có thể giống hoàng huynh giống nhau bị ngươi đánh chửi cố ý làm một ít chọc ngươi tức giận sự tình nhưng mà lại không có Ngươi mỗi lần đều là hiền từ cho ta giảng đạo lý, bất luận ta làm sai cái gì, ngươi đều có thể tha thứ ta. Thái hậu nghe vậy, khỏe mắt hơi hơi có chút ướt át, cả người đều ở nhẹ nhàng run dậy. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, có phải hay không bởi vì mẫu hậu đối ta cùng Hoàng Huynh thái độ bất đồng, cho nên lúc này mới khiến cho Hoàng Huynh so với ta ưu tú. Chính là, ta lại không cam lòng thừa nhận sự thật này. Cho tới nay, ta đều đang âm thầm nỗ lực, nghĩ tương lai có một ngày, ta nếu là so Hoàng Huynh ưu tú. Mẫu hậu có phải hay không cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu ta. Nhưng mà, cũng không có, ta chẳng sợ làm một chuyện nhỏ, mẫu hậu cũng sẽ vì ta cảm thấy vui vẻ, cái này làm cho lòng ta càng ngày càng trầm trọng, thẳng đến đoạt đích. Mẫu hậu vẫn luôn đối ta thực hòa ái, thực hoang dung, thẳng đến ta bức tử hoàng huynh, ngươi dưới sự tức giận, đánh ta một cái tát, lúc sau liền đi chùa Hoàng Giác, một trụ chính là ba năm. Mẫu hậu, đó là ngươi lần đầu tiên đánh ta. Từ đây lúc sau, ngươi liền thay đổi. Bất luận ta làm cái gì thảo ngươi vui vẻ, đều không có dùng. Thái hậu trung quy không coi nhìn xuống, nhiệt lệ nóng bỏng, bình tĩnh nhìn hương đế, ngươi muốn vì gì ta đối với ngươi cùng hữu kỳ thái độ bất đồng. Tự nhiên muốn biết, chấm nhiều năm như vậy tới vẫn luôn muốn biết. Bởi vì, ngươi không phải ai ra nhi tử. Cái gì? Hương đế khiếp sợ mở to hai mắt. Hữu lâm, ngươi mẹ đẻ không phải ai ra, là Đức Phi. Năm đó ta cùng nàng cùng vào cung, tình cùng tỉ muội, một đường nâng đỡ đi lên địa vị cao. Vào cùng một năm, ta lại cùng nàng cùng nhau sinh con. Sau lại, có người muốn ám hại ai ra, là ngươi mẫu phi thay ta uống xong rượu độc, đã cứu ta một mạng. Trước khi chết, nàng đem ngươi ôm đến ta trong lòng ngực, cầu ta đem ngươi nuôi nấng lớn lên. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Hương đế không thể tin tưởng. Ngươi cũng biết ngươi mẫu phi tắt thở khi, cùng ta nói gì đó. Nàng cầu ta, tương lai là ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta đáp ứng rồi, cho nên bất luận hữu kỷ có bao nhiêu ưu tú. Kia ngôi vị hoàng đế đều là của ngươi, ngươi cần gì phải đi tranh đoạt. Mẫu hậu từ nhỏ rất tốt với ta, cũng là vì cái này." Thái hậu gật đầu, "Ngươi mẫu phi đã cứu ta, ta như thế nào bỏ được đánh chửi ngươi?" Kỳ thật, sau lại nàng trong lòng cũng rõ ràng, lúc trước đức phi lấy mệnh cứu nàng bất quá là một hồi của tôi. Đức phi xuất thân hèn mọn, không có nhà mẹ đẻ thế lực, nàng hai tử tuyệt không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nàng chết, lại thành toàn quân Hữu Lâm cả đời. Tuy rằng bị nàng tính kế, nhưng là nàng cũng không có quái nàng. Rốt cuộc năm đó vào cùng, các nàng một đường nâng đỡ không dễ, mà nàng lại nhiều lần cứu nàng tánh mạng. Này đó, coi như là nàng thiếu nàng. hữu kỳ sự tình đã qua đi, ai ra có thể không cùng người so đo. Chính là hắn liền hàn nhi này huyết mạch, người không thể đậu. Mẫu hậu, quân khinh hàn không phải năm đó trạch tâm nhân hậu hoàng huynh, chấm không giết hắn, hắn sẽ sát chớm. Người còn có chấp mê bất ngộ tới khi nào? Thái hậu lắc đầu. Hương đế nói hơi hơi nheo nheo mắt mẫu Hậu, 27 năm trước, chấm đã vô pháp quay đầu lại. Cho nên, con đường này, châm cần thiết muốn tiếp tục đi xuống đi. Thái Hậu bị tức giận đến ngực khó chịu, quân hữu Lâm, ngươi, ngươi tới, đỡ Thái Hậu nương nương hồi Vĩnh Thọ Cung." Ngay trong ngày khởi, không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào Vĩnh Thọ Cung nửa bước. Hưng Đế hơi hơi liếc mắt, hắn tưởng, chính là 27 năm trước sự tình lại tới một lần, hắn vẫn là sẽ lựa chọn con đường này. Này ngôi vị hoàng đế vốn dĩ chính là hắn. Không phải sao? 3.7. chương 801, Hổ Phủ, đây là tạo phản sao. Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra xa nơi xa, giữa mày hợp lại ti sầu lo. Hai đứa nhỏ đều không ở bên người, nàng tâm một ngày cũng không bỏ xuống được. Nghe được trong điện truyền đến tiếng bước chân, nàng lông mi rung động, thoáng chuyển mắt, Giang Châu sự tình như thế nào? Ám vệ túi người nói, hồi hoàng hậu nương nương, bát vương ra cùng tuyết ương cô nương bình an không có việc gì. Tuyết ương cô nương vừa mới sinh sản, là cái nam hải. Sinh. Hoàng hậu ánh mắt run rẩy, đáy mắt sẹt qua một mặt đã lâu vui sướng. Là, cố thế tử đã mang theo cửu công chúa rời đi, hoàng thượng người cũng không có tìm được bọn họ. Hoàng hậu thoáng yên tâm, không có tìm được liền hảo. Nàng trong lòng rất rõ ràng, một khi hương đế bắt được cấu ngọc kỳ, chính là tử lộ một cái, tính nhi chỉ sợ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Hoàng hậu nương nương, đã xảy ra chuyện. Kính cô cô tiến điện, trực tiếp vội vàng ra tiếng. Người trước đi xuống đi. Hoàng hậu quét mắt ám vệ nhàn nhạt phân phó. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng hôm nay hướng ra phía ngoài mặt giải rác ngài bệnh nặng tin tức. Cái gì? Hoàng hậu đáy lòng châm xuống. Kính cô cô lo lắng nói, nô tỳ cho rằng, hoàng thượng này cử là vì bức cửu công chúa hiện thân. Hoàng hậu khỏe miệng chợt tràn ra cười lạnh, luôn miệng nói tĩnh nhi là hắn sủng ái nhất công chúa, chính là hắn lại làm cái gì, một lần so một lần quá mức. Lúc này đây, ngay cả đê tiện, cũng dùng tới. Hoàng hậu nương nương nói cẩn thận đột. Hoàng hậu đáy mắt tiệp lãnh, kính cô cô, hầu hạ bổn cung thay quần áo, ta muốn đi Hoa Thành cung một chuyến. Hoa thanh trong cung, Vương Hoài Phùng phất trần tiến lên, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới. Hưng đế thoáng ngước mắt, chấm công vụ bận rộn, không thấy. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Hưng đế vừa dứt lời, hoàng hậu đã đi tới ngự thư phòng. Hưng đế nhíu nhíu mày, đứng dậy nói, chấm nghe nói hoàng hậu mấy ngày nay vẫn luôn ở tu Phật, hôm nay như thế nào có rảnh tới xem chốn? Thần thiếp chỉ là nghĩ đến hỏi một câu hoàng thượng, thần thiếp chỉ là ở vượng nghi cung tu Phật tôi, như thế nào chuyển tới bên ngoài liền thành thần thiếp bệnh nặng có thân, nằm trên giường không tỉnh. Đúng không? Ở thần thiếp trước mặt, hoàng thượng không cần che che giấu giấu, ta biết chuyện này ngươi là cố ý truyền cho Tĩnh Như nghe. Hoàng hậu không hổ là chấm bên gối người, nhưng thật ra hiểu biết chấm. Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng ngưng hẳn lời đồn đái. Ngưng hẳn? Hưng đế lạnh lùng ra tiếng, chấm biết, sự tình lần trước là chấm bị thương Tĩnh Như tâm. Hiện giờ nàng đã không thèm để ý chấm cái này phụ hoàng. Nhưng là, ngươi cái này mẫu hậu đâu? Nàng hiện tại trong lòng nhưng còn có ngươi cái này mẫu hậu. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết? Hoàng hậu đột nhiên cười, nàng có để ý không ta cái này mẫu hậu có quan hệ gì? Chỉ cần nàng quá đến hảo liền hảo. Quá đến hảo. Nàng hiện tại cùng kêu lịch tặc ở bên nhau như thế nào quá đến hảo. Nếu là quá đến không tốt, nàng đã sớm đã trở lại. Hiện giờ nàng chậm chạp không muốn trở về chỉ có thể thuyết minh nàng thực thích hiện tại sinh hoạt có lẽ có lẽ hiện tại sinh hoạt làm nàng cảm thấy so làm cựu công chúa càng hạnh phúc hoàng hậu ước chừng có thể thể hội quân sơ tĩnh tâm tình như nhau nàng năm đó mặc dù trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu nhưng là không thể cùng thích người ở bên nhau bị tù tại đây tòa tơ vàng trong lồng lại có cái gì vui sướng cùng hạnh phúc đang nói a hạnh phúc hưng đế lạnh lùng một hử chưa lập gia đình có thai đây là nàng muốn hạnh phúc cái gì hoàng hậu hơi giật mình không tôn lễ giáo lén lút trao nhận đây là người dạy hảo nữ nhi Hương đế tức giận tĩnh nhi tĩnh nhi nàng hoàng hậu tựa hồ có chút không thể tiếp thu trâm đã truyền lệnh đi xuống mặc dù đem toàn bộ đông lâm phiên cải biến cũng muốn đem tĩnh nhi mang về đông minh cung người hoàng hậu tĩnh nhi là cái dạng gì hài tử người ta còn không rõ ràng lắm sao chuyện này nhất định là cấu ngọc kỳ kiêm lịch tặc cương bách hoàng hậu thân mình hơi cương trong lòng bàn tay một trận lệnh cả người chờ tĩnh nhi trở về lúc sau chấm sẽ tử vì nàng làm chủ. Thằng đến trở lại phượng nghi cung thời điểm, hoàng hậu còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Tính nhi luôn luôn chi thư đại lý, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ đúng như hương đế theo như lời, chuyện này là cấu ngọc kỳ cưỡng bách? Nghĩ đến đây, hoàng hậu lại lắc lắc đầu, cấu ngọc kỳ cũng coi như là bị nàng nhìn lớn lên, hơn nữa hàn nhi lại như thế tin tưởng hắn, hắn tuyệt không sẽ làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình. Như vậy, duy nhất giải thích đó là hai người lưỡng tình tương duyệt, tính nhi nguyện ý như thế. Liên ở nàng tâm phiền ý luật khi, ám vệ vội vàng tiến điện, truyền lên một phong thư tử, hoàng hậu nương nương, đây là cửu công chúa tin. Tính nhi. Hoàng hậu đáy lòng một trận kích động, cuống quýt nhận lấy. Mở ra phong thư, nhìn đến mặt trên nội dung, ánh mắt hơi liễm. Tính nhi cùng cấu ngọc kỳ thế nhưng tới đế đô, muốn gặp nàng. Hàn vương phủ. Tô Thanh Nhiễm ở trong sân từng vòng đi dạo bước chân, một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng. Hôm nay lên, nàng mí mắt liền nhạy cái không ngừng, trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội ra lăng hàn viện, bệnh kinh phòng. Vương Phi, đã xảy ra chuyện, Thái hậu nương nương bị Hoàng thượng giam lỏng. Cái gì? Tô thanh nhiễm đấy lòng trầm xuống, hắn thế nhưng liền Hoàng tổ mẫu cũng không buông tha. Nguyên bản cho rằng làm Thái hậu đi vì quân khinh hàn cầu tình, Hoàng thượng nhiều ít sẽ nghe, ai biết nàng lại là hại Thái hậu. Vương Phi, Thái hậu nương nương nói, chủ tử sự tình nàng sẽ nghi cách. Làm ngài không cần lo cho, an tâm dưỡng thai. Ngươi đi trở về hoàng tổ mẫu, ta không có việc gì, làm nàng đừng lo lắng. Đúng vậy. Từ từ. Tô Thanh Nhiễm vội gọi lại hắn, đúng rồi, không biết Kaka ta cùng tĩnh nhi hiện tại đến nơi nào, ngươi đi liên hệ một chút, ngàn vạn đừng làm cho hắn tới đế đô. Chỉ cần hắn là an toàn, quân khinh hàn chính là an toàn. Bệnh kinh phong chân trước mới vừa đi, Tô Cảnh Hiên sau lưng liền tới tới rồi trong phủ. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cha thân thể hiện tại như thế nào? Tô Thanh Nhiễm vừa nói một bên mang theo Tô Cảnh Hiên đi vào phòng khách. Cha thân thể vẫn là bộ dáng cũ, ngươi đừng lo lắng. Triệu thúc, thượng trà. Tô Cảnh Hiên cuống quýt ngăn lại, nhìn mắt Triệu trọng nói, Nhiễm Nhi, hôm nay đại ca tìm ngươi có chuyện quan trọng, không uống trà. Tô Thanh Nhiễm lập tức sáng tỏ, Triệu thúc, người trước đi xuống đi, ta có phân phó lại kêu ngươi. Nhiễm Nhi, ta biết hiện tại Hàn Vương ở Thiên Lao, ngươi thực lo lắng. Cha để cho ta tới nhìn xem ngươi thuận tiện cho ngươi đưa một thứ. Tô Cảnh Hiên nói đưa qua. Tô Thanh Nhiễm nhìn lòng bàn tay hổ phù tức khắc sửng sốt. Đại ca, ngươi đây là. Nhiễm Nhi, cha cùng đại ca ý tứ thực minh bạch. Tô Cảnh Hiên nhìn hổ phù nói, kỳ thật, Tô gia bộ hạ xích vệ quân chỉ cần là Tô gia người, cầm này nửa khối hổ phù đều có thể điều khiển. đến nỗi hoàng thượng trong tay kia nửa khối, có thể có có thể không. Tô Thanh Nhiệm đã hoàn toàn ngây người, chỉ dùng nửa khối hổ phù liền có thể điều khiển. đây là tạo phản sao? Tô Cảnh Hiên nhìn ra nàng ý tưởng, cười nói, sích vệ quân là cha một tay thành lập lên, nhưng là hoàng thượng lại không biết, sích vệ quân đại bộ phận là từ năm đó An Bình Vương bộ hạ thiết huyết quân đoàn hậu đại tạo thành. Thật lâu phía trước, sích vệ quân đó là vì Hàn Vương chuẩn bị. Đại ca nói như vậy, ngươi hiểu chưa? 3.7. chương 802, quân nếu bất chính, thần làm sao chung? Nói như vậy, cha biết quân khinh Hàn thân thế. Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc. Tô Cảnh Hiên gật đầu, trùng kiến thiết huyết quân đoàn một chuyện. Vẫn là Hàn Vương trước nhắc tới tới, đó là hắn mới tới xa trường, chỉ có 15 tuổi. Cha đã biết quân khinh Hàn thân thế, cho nên quyết định phụ tá hắn. Là, chỉ có Hàn Vương, mới có thể vì An Bình Vương lật lại bản án, vì An Bình Vương báo thủ. Tô Cảnh Hiên nhẹ giọng nói, cha thường giáo dục ta, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Năm đó An Bình Vương ân cứu mạng, chẳng sợ lấy mệnh tương báo, cũng không quá. Tô Thanh nhiệm tiếng lòng rung động. Không nghĩ tới nhà mình cái kia hảo sảng lao cha còn có như vậy thâm trầm tâm tư, thật là làm khó hắn. Đại ca, nay khối hổ phù ta trước nhận lấy. Nếu là hoàng thượng đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ, vậy tạo phản đi. Tô thanh nhiễm sâu kín ra tiếng, quân nếu bất chính, thần làm sao chung. Nhiễm nhi, hảo hảo chiếu cố chính mình, đại ca đi về trước. Đại ca trên đường cẩn thận. Tô thanh nhiễm tặng đi ra ngoài. Nhiễm nhi, ngươi phải nhớ kỹ, kia nửa khối hổ phù chính là ngươi bùa hộ mệnh. Vạn sự đừng sợ. Tô Cảnh Hiên trước khi đi dặn dò. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, nắm trong tay hổ phù, tâm thần phức tạp. Nếu có thể, nàng kỳ thật cũng không giống đi lên con đường này. Nếu là Quân Khinh Hàn Vinh đang cửu ngũ, nàng càng muốn làm hắn danh chính ngôn thuận. Tiến đi Tô Cảnh Hiên không lâu, bệnh kinh phong bên này liền có tin tức. Vương phi, Cố Thế Tử đã mang theo cửu công chúa tới rồi đế đô. Cái gì? Vương phi đừng lo lắng, câu cửa miệng nói, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Tô thanh nhiễm nhăn nhăn mày, lời tuy nói như vậy, nhưng là vạn nhất hưng đế đê tiện đâu. Vọng mai biệt viện. Quân sơ tĩnh không ngừng ở sân dạo bước, khi thì còn khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Tĩnh nhi đừng có gấp, hoàng hậu nương nương một hồi liền tới rồi. Cấu Ngọc Kỳ ở một bên ăn ủi Quân sơ tĩnh gật gật đầu, ta biết, nhưng là ta chính là ngồi không được. Xa cách 8 tháng, vừa trở về liền biết được mẫu hậu bệnh nặng tin tức, nàng như thế nào có thể không lo lắng đâu. Có lẽ... Mẫu hậu này bệnh vẫn là nhân nàng dựng lên, đều là nàng bất hiếu. Một đạo màu đen hắc ảnh hiện lên, kinh chập vội vàng mà đến, chủ tử, cựu công chúa, hoàng hậu nương nương tới. Mẫu hậu. Quân sơ tinh thần sắc vừa động, cung quýt đón nhận trước. Tựa hầu nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy, tính nhi. Cấu Ngọc Kỳ lo lắng. Ta. Hồi lâu không thấy mẫu hậu, ta có chút khẩn trương. Quân sơ tính nhấp môi, thậm chí nàng còn có chút sợ hãi. Đừng khẩn trương. Bất luận có chuyện gì chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Cố Ngọc Kỳ nắm lấy tay nàng ăn ủi. Hoàng hậu đi vào vọng mai biệt viện, liền thấy hai người mười ngón tay đan vào nhau một màn này, tức khắc mị hạ đôi mắt. Quân sơ tĩnh ngước mắt xem qua đi, theo bản năng đem cố Ngọc Kỳ tay ném ra, hai bước tiến lên, mẫu hậu. Thính nhi. Hoàng hậu ánh mắt run rẩy, đem quân sơ tĩnh ôm ở trong lòng ngực. Ngọc Kỳ gặp qua hoàng hậu nương nương, không cần đa lễ, đứng lên đi. Hoàng hậu nhàn nhạt quét mắt cố Ngọc Kỳ. Đáy mắt xẹt qua một tia gần sóng. hắn dáng vẻ này, đích sắc cùng năm đó An Bình Vương có ba phần giống nhau. Mặt mày, mơ hổ còn có thể nhìn đến mộ dung chỉ bóng dáng. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền có thể xác nhận, trước mắt người này chính là An Bình Vương phủ tiểu thế tử. Hoàng hậu nương nương, thỉnh. Cấu Ngọc Kỳ nói mang theo hai người đi tới phòng khách. Mẫu hậu, ngài uống trà. Quân sơ tĩnh vội vì hoàng hậu châm trà. Tĩnh nhi, không cần vội, mẫu hậu hôm nay lại đây có việc cùng người nói. Hoàng hậu nói quét mắt một bên Cố Ngọc Kỳ. Thính Nhi, ngươi bồi Hoàng hậu nương nương nói chuyện thiếm, có việc tiêu ta. Cố Ngọc Kỳ nói hướng Hoàng hậu lược thi lễ, chậm rãi rời đi. Hoàng hậu, ta nghe nói ngài được bệnh nặng, đây là thật sao? Quân sơ tĩnh lo lắng nói. Hoàng hậu lắc đầu, mẫu hậu thân thể thực hảo, ngươi đừng lo lắng. Thật sự sao? Đó là ngươi phụ hoàng thả ra đi lời đồn đại, mục đích đó là dẫn ngươi trở về, ngươi cái này đứa nhỏ đóc lại vẫn thật sự đã trở lại. Quân sơ tính nghe vậy tức khắc cắn cánh môi, nguyên lai, nguyên lai là như thế này. Nghe được mẫu hậu sinh bệnh tin tức, tính nhi, tính nhi rốt cuộc ngồi không được. Tính nhi, mẫu hậu nghe nói, ngươi có thai, đây là thật sao? Hoàng hậu túc khẩn giữa mày. Quân sơ tính đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, ngay sau đó liền bị sợ hãi thay thế, mẫu hậu, ta. Xem ra là sự thật. Hoàng hậu nghe vậy sinh giận, đống nhiên giơ tay. Quân sơ tính sợ tới mức thân mình run lên, cắn răng nói, mẫu hậu. Ngài đánh đi. Hoàng hậu nương nương, ngài muốn đánh cứ đánh ta đi. Lúc này, Cố Ngọc Kỳ đi đến, trực tiếp quỳ gối hoàng hậu dưới chân, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, hoàng hậu nương nương trong lòng có giận, nguyện đánh nguyện phạt, Ngọc Kỳ không có nửa câu oán hận, ngài đừng làm khó dễ tính nhi. Quân sơ tính cũng đi theo quỳ xuống, mẫu hậu, này hết thể là tính nhi sai, ngài đừng sinh á kỳ khí. Ngươi hoàng hậu thấy như vậy một màn, nhịn không được nhíu mày. Mẫu hậu, lúc trước phụ hoàng một lòng muốn thiêu chết ta, Tất cả mọi người khi ta là thai tinh, là A Kỳ vẫn luôn không rời không bỏ chiếu cô ta, bảo hộ ta. Ở ta nhân sinh nhất gian nan thời điểm, là hắn bồi ta. Mẫu hậu, tĩnh nhi thích hắn. Hơn nữa, ở thảo nguyên thượng thời điểm, tính nhi đã cùng hắn thành thân, cầu mẫu hậu thành toàn tĩnh nhi. Quân sơ tính nói nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng tưởng, kia đoạn thời gian, nếu là không có cấu ngọc kỳ, nàng một người đại khái chịu không nổi đi thôi. Thành thân. Hoàng hậu càng thêm khiếp sợ, chuyện lớn như vậy. Ngươi như thế nào không có nói cho ta Quân sơ tinh cắn môi Tư định trung thân Ta sợ mẫu hậu sẽ phản đối Cho nên Lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn Mẫu hậu Ta đã chết quá một lần Hiện tại ta không hề là trước đây ta Ta làm 16 năm cựu công chúa Là phụ hoàng mẫu hậu hòn ngọc quý trên tay Ta thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận Nhớ do công chúa nên có bộ dáng Mỗi tiếng nói cử động đều phải ước thúc chính mình Nỗ lực làm chính mình trở thành phụ hoàng mẫu hậu kiêu ngạo làm một cái đoan trang hảo phóng công chúa. Mẫu hậu, ta chưa bao giờ cùng ngươi đã nói, kỳ thật ta rất mệt, ta thường xuyên hâm mộ Tương Nhi, hâm mộ nàng điêu ngoa tùy hứng. Chính là, ta biết ta không thể như vậy. Hoàng hậu đáy mắt tức khắc đã ướt nước, "Thi Nhi, Mẫu hậu, lúc này đây rời đi Đế đô, ta không nghĩ lại làm cựu công chúa, ta muốn vì chính mình sống một lần, vì A Kỳ sống một lần." "Đừng nói nữa, Mẫu hậu đều hiểu." Hoàng hậu nhịn không được ôm lấy Quân Sơ Tĩnh. "Biết nữ chi bằng mẫu" nàng trong lòng suy nghĩ, nàng như thế nào không biết. mẫu hậu, tĩnh nhi cầu ngươi, không cần khó xử a kỳ. đứa nhỏ đốc, nếu là ta thật muốn làm khó dễ các ngươi, hôm nay liền sẽ không tới gặp các ngươi. hoàng hậu nhịn không được thở dài. mẫu hậu, tĩnh nhi, mẫu hậu một tay đem ngươi nuôi lớn, ngươi là cái hảo hài tử, mẫu hậu tin tưởng ngươi ánh mắt, ngươi lựa chọn người tất sẽ không kém. hoàng hậu nói nhìn về phía cấu ngọc kỳ, hơn nữa, an bình vương nhi tử lại có thể kém đến nào đi. Thật dài thở dài, hoàng hậu chịu đựng nước mắt đem quân sơ tĩnh tay đặt ở cấu ngọc kỳ trong tay. Ngọc kỳ, về sau hảo hảo chiếu cố tĩnh nhi. Là, hoàng hậu nương nương. 3.7 chương 803, ngươi là của ta thân ca ca. Quân sơ tĩnh ngay vậy, hốc mắt nhịn không được lại đỏ, ôm chặt hoàng hậu, mẫu hậu. Người đứa nhỏ này, đều là sắp làm nương người, còn như vậy hãy làm nũng. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Năm đó, nàng bỏ lỡ chính mình hạnh phúc. như vậy Thính Nhi hạnh phúc liền không cần lại bỏ lỡ, nàng có thể nhìn ra được tới. Cố Ngọc Kỳ là cái đáng giá phô thác cả đời Hảo Hải Tử. Đa Tạ Hoàng hậu nương nương thanh toàn, Cố Ngọc Kỳ lại lần nữa hành lễ. Hán Cơ Hồ không thể tin được, Hoàng hậu thế nhưng sẽ đáp ứng. Canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về. Còn có, nơi này không hề an toàn, các ngươi mau rời khỏi. Hoàng hậu sắc mặt ngưng trọng nhìn Cố Ngọc Kỳ, chỉ có ngươi an toàn, Hán Nhi mới có thể an toàn, Minh Bạch sao? Vạn Bối Minh Bạch. Không hảo, đã xảy ra chuyện. Hà thúc cùng kinh chập vội vàng đi đến, tiểu chủ tử, việc lớn không tốt, bên ngoài đã bị người vây quanh. Không xong. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt lập biến, hắn cố ý. Nhất định là hưng đế cố ý phái người theo dõi nàng đi vào nơi này. Ngọc kỳ, chạy nhanh mang tĩnh nhi rời đi. Hoàng hậu nương nương, hiện tại rời đi, có phải hay không có điểm chậm? Đúng lúc này, một tiếng tiêm tế thanh âm đột nhiên chuyển đến. Tiếng nói vừa dứt vương hoài liền cùng Diệp Thành cùng đi tới trong viện Vương Hoài, ngươi thật to gan, thế nhưng theo dõi bổn cung. Hoàng hậu lãnh lệ ra tiếng, đôi mắt dư quang quét mắt Cấu ngọc kỳ, còn thất thần làm cái gì, đi mau. Hoàng hậu nương nương thứ tội, đây đều là hoàng thượng ý chỉ. Vương Hoài nói đảo qua phất trần, diệp thống lĩnh, hôm nay viện này người, một cái đều không được đi. Người tới, đem lịch tặc bắt lấy. Bọn họ dựa theo tìm tòi nhiều ngày như vậy, không có đến bọn họ liền ở đế đô, bọn họ mí mắt phía dưới. Thích nhi, đừng sợ. Cố Ngọc Kỳ đem quân sơ tính hộ ở sau người, rút ra trường kiếm. Hoàng hậu thấy vậy, nhấc chân đi lên trước, đem Diệp Thành người ngăn lại. Như thế nào? Các ngươi cũng tưởng đối bổn cung động thủ sao? Ti trước không dám. Diệp Thành tức khắc lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, Vương Hoài lại đột nhiên tiến lên, dùng phất trần thít chặt Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, nô tài đã tội. Khu khu, Vương Hoài, ngươi thật to gan. Mẫu hậu. Quân sơ tinh thấy như vậy một màn, bước chân một đốn, vội chết lại đây. Thứ nhi, ngươi. Hoàng hậu nói còn không có nói xong, Diệp Thành đã đem quân sơ tính lược qua đi, trường kiếm trực tiếp giá thượng nàng gái ngọc. Thứ nhi. Cố Ngọc Kỳ trong lòng chợt căng thẳng. Thứ nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Hoàng hậu nhíu mày. Đều con thất thần làm cái gì, đem nghịch tặc bắt lấy. Diệp Thành lạnh giọng phân phó. Phanh. Cố Ngọc Kỳ nhấc chân đem vây lại đây ám vệ đá phi, trong tay trưởng kiếm cũng càng thêm tàn nhẫn lên. Huyết tinh hơi thở tràn ngập mà đến. Quân sơ tĩnh nhịn không được một trận nôn khan, khuôn mặt nhỏ cả người nhíu lại. Thịnh Nhi, ngươi không sao chứ? Hoàng hậu lo lắng nói. Mẫu hậu đừng lo lắng, ta không có việc gì. Phu quân sơ tĩnh nói còn không có nói xong, Cố Ngọc Kỳ vai trâu vốn nhở vì phân thần ăn một đau. A kỳ, Quân sơ tĩnh thấy như vậy một màn, tâm tức khắc nhắc lên. Phanh, Cố Ngọc Kỳ cắn răng một trưởng đem Diệp Thành sốc lên. Cố Ngọc Kỳ, ta khuyên ngươi không cần uổng phí công phu, một hồi cấm quân liền lại đây. Ngươi là trốn không thoát đâu." Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, giơ tay lau đi khỏe miệng vết máu. Hoàng hậu nghe vậy trong lòng chầm xuống, vội nói: "Ngọc Kỳ, đừng động tĩnh nhi, ngươi chạy nhanh rời đi, mau." "A Kỳ, ngươi đi mau, đi mau a." Quân sơ Tĩnh cũng đi theo thúc giục. Muốn chạy, nhưng không có dễ dàng như vậy. Diệp Thành cuống quýt ngăn lại đường đi. Hà thúc cùng Kinh chập hai người đi vào cấu Ngọc Kỳ phía sau, cắn răng ra tiếng: "Tiểu chủ tử, hoàng hậu nương nương ngươi nói đúng." lại không rời đi liền tới không kịp. Chủ tử, chúng ta đi nhanh đi. Không, phải đi cùng nhau đi, tuyệt không có thể lưu lại Tinh Nhi." Cấu Ngọc Kỳ lạnh trầm ra tiếng. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Diệp Thành khỏe miệng gợi lên một mã tơ ngoan, rốt cuộc tới. Quân sơ Tinh trong lòng chầm xuống, trực tiếp nắm lấy đặt tại trên cổ trưởng kiếm hướng trên cổ áp đi, "Diệp Thành, ngươi phóng hắn rời đi, bằng không ta hôm nay liền chết ở chỗ này." "Cửu công chúa, ngươi Diệp Thành hắc đồng tức khắc rút hạ." "Như thế nào?" sợ. quân sơ tĩnh vừa lòng cười rộ lên. nếu là ta đã chết, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào hướng vụ hoàng báo cáo kết quả công tác. cựu công chúa, ngài không cần xúc động. đừng tin nàng, nàng sẽ không chết. vương hoài âm ngoan ra tiếng. quân sơ tĩnh nghe vậy cắn răng cắt qua gáy ngọc, đỏ thắm huyết trong phút chốc liền bừng lên. vương hoài ngươi cái này cầu nô, ngươi thật to gan. hoàng hậu nghe vậy tức giận, một cái tát quăng qua đi. vương hoài không biết là bị đánh đốc, vẫn là bị doãn đốc, tức khắc không dám ngôn nữa. A kỳ, ngươi đi mau. Nếu không quân sơ tĩnh khẽ cắn môi, lại đem kiếm phong hướng cần cổ tới gần một tấc. Thính nhi, không cần. Tiểu chủ tử, ngài không cần cô phụ làm cựu công chúa một mảnh khổ tâm. Đi. Hà thúc khẽ cắn môi mang theo cấu ngọc kỳ vội vàng rời đi. Bọn họ mới vừa đi, cấm vệ quân liền dũng lại đây, đem nơi này hoàn toàn vây quanh. Lệnh cạch, Quân sơ tĩnh nhẹ nhàng thở ra, trong tay nắm trường kiếm đột nhiên rơi xuống đất. Huyết tinh truyền đến, nàng nhịn không được lại lần nữa khan. Tính nhi, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Hoàng hậu vội đem nàng đỡ lấy. Mẫu hậu, hắn đi rồi quân sơ tính đáy mắt ngậm ra một mặt thỏa mãn. Đứa nhỏ ngốc hoàng hậu đau lòng cực kỳ. Tính nhi thật là cực kỳ giống năm đó nàng, nhưng mà, nàng lại so với nàng dũng cảm. Người tới, đưa hoàng hậu nương nương cùng cựu công chúa hồi cung. Hàn vương phủ, vương phi, cố thế tử tới. Nghe được bệnh kinh phong hồi bẩm, tô thanh nhiệm trong tay kim thêu hoa một chút chắt tới rồi tay. Vội vang đặt ở trong tay còn chưa làm tốt trẻ mới sinh yếm, đứng dậy ra phòng ngủ. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến cấu Ngọc Kỳ vai chỗ đỏ thắm tô thanh nhiệm ánh mắt căng thẳng. Nhiễm nhiễm, ngươi vừa mới. Vừa mới kêu ta cái gì? Cấu Ngọc Kỳ đáy mắt xẹt qua khiếp sợ. Tô thanh nhiệm nhấp hạ khỏe miệng, ca. Ngươi, ngươi biết. Ta đều đã biết, ngươi là của ta thân ca ca. Nhiễm nhiễm. Cấu Ngọc Kỳ nhịn không được đem người ôm lấy, 16 năm, ta rốt cuộc. Rốt cuộc chờ đến này một tiếng ca ca. Ngươi như thế nào bị thương? Tô Thanh Nhiễm thấy hắn vai chỗ thương như mảy. Bất quá là bị thương ngoài ra thôi. Cấu Ngọc Kỳ xem cũng chưa xem, không hề có để ở trong lòng. Bệnh kinh phong, đi đem thuốc trị thương lấy tới. Tô Thanh Nhiễm đỡ hắn ngồi xuống, các ngươi như thế nào đột nhiên tới Hàn vương phủ, tính nhi đâu? Tiểu con chúa, vừa mới hoàng thượng phái người đi biệt viện, sau đó. Tính nhi bị hắn mang đi. Cấu Ngọc Kỳ đáy mắt xẹt qua ưu sắc. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy nhíu mày, quét mắt Cố Ngọc Kỳ thần sắc, vội an ủi nói: "Ca, ngươi đừng lo lắng, hồ độc không thực tử, hoàng thượng hẳn là sẽ không thương tổn Tinh Nhi." Cố Ngọc Kỳ không nói gì, đáy mắt hợp lại nồng đậm lo lắng. Tô Thanh Nhiễm một bên băng bó miệng vết thương một bên nói: "Tuy nói các ngươi tới Hàn Vương phủ mạo hiểm chút, nhưng là hoàng thượng một chốc một lát hẳn là không thể tưởng được nơi này, các ngươi liền trước tiên ở trong phủ trụ hạ đi." Chương 804: Đánh ta, ta cũng tin tưởng A Kỳ. Thính Hoa cung Lại lần nữa bước vào tầm điện, quân sơ tính hốc mắt hơi hơi đã ướt nước. Xa cách 8 tháng, trong điện hết thảy, còn giống nàng đi thời điểm như vậy, không có bất luận cái gì biến hóa. Trung quy, vẫn là về tới cái này địa phương. Nhưng mà, này tòa hoa Mỹ tầm cung, hiện giờ đối nàng mà nói, càng như là một tòa nhà giam. Đã không có câu ngọc kỳ, nàng sinh mệnh ảm đạm không ánh sáng. Nô tỳ gặp qua công chúa. Liên ở quân sơ tính đánh giá tầm điện thời điểm, phía sau tới cái tiểu cung nữ. Xoay người lại, quét mắt cung nữ nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, "Đứng lên đi." "Công chúa." Nô tỳ Hàm Ngọc, hoàng thượng làm nô tỳ tới hầu hạ công chúa. "Ta nơi này tạm thời không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi." "Công chúa, này Hàm Ngọc khó xử." "Công chúa, ngài thỉnh bất giận." Lúc này, một vị bương mạo nhiệt khí chén thuốc tiểu cung nữ chậm rãi tiến điện. Quân sơ Tĩnh Ngước mắt nhìn lại, hơi hơi nhíu mày, không giấu vết quét mắt nàng trong tay dược. "Nô tỳ Tích Ngọc, gặp qua công chúa." Đây là ngải dược, mau thửa dịp nhiệt uống lên đi. Cái gì dược, ta cũng không có sinh bệnh, không cần uống thuốc, ngươi đoan đi xuống đi. Quân sơ tinh thanh âm quần cung ẽ. Hoàng thượng công đạo, ngài bị thương, chỉ có ăn dược, mới có thể tốt mau. Tích Ngọc Thiển Thanh giải thích. Quân sơ tinh đấy mắt xẹt qua lạnh lẽo, ngươi đương bổn cung là ba tuổi tiểu hài từ sao. Này chén dược, là lạc thai dược đi. Giọng nói lạc, hàm Ngọc cùng Tích Ngọc hai người lập tức nhìn nhau, không dám nói lời nào các ngươi trở về nói cho phụ hoàng đứa nhỏ này ai đều không thể động này dược ta sẽ không uống quân sơ tĩnh cắn răng nàng liền biết phụ hoàng dung không dưới nàng trong bụng hải tử hoàng thượng giá lâm nghe được thông bẩm thành quân sơ tĩnh bỗng dưng nhíu mày theo bản năng nắm lấy ống tay áo tĩnh nhi nghe thấy một tiếng quen thuộc thanh âm quân sơ tĩnh thân mình hơi hơi phát cường chậm rãi xoay người lại không có ngẩng đầu trực tiếp hành lễ gặp qua phụ hoàng các ngươi trước đi xuống đi hưng đế dương dương tay ý bảo hàm ngọc cùng tích ngọc lui ra. Nghe được quân sơ tĩnh nhạt mẽo thanh âm, hắn đấy lòng tức khắc bị cái gì chát một chút. Không nghĩ tới cha con tái kiến, nàng thế nhưng đối hắn cái này phụ hoàng như vậy xa cách. Tĩnh Nhi không cần đa lễ, đứng lên đi. Đa tạ phụ hoàng. Quân sơ tĩnh lúc này mới thấy rõ hưng đế bộ dáng. Tương đối với nàng rời đi thời điểm, hiện tại hắn tinh thần hảo rất nhiều, tựa hồ còn trẻ không ít. Tĩnh Nhi, phụ hoàng, rất nhớ ngươi. Hưng đế thần sắc có vài phần kích động. Quân sơ tính nhấp môi, không nói gì. Thấy nàng túi đầu không nói bộ dáng, hương đế trong lòng thật không tốt ý, há miệng thở dốc, hồi lâu mới đã mở miệng, "Tĩnh Nhi, tuổi tác sự tình, đều là phụ hoàng không tốt, phụ hoàng tin vào tiểu nhân lời dẻn pha, oan của ngươi, ngươi có thể tha thứ phụ hoàng sao?" Quân sơ tính nghe vậy bỗng nhiên ngước mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn, "Phụ hoàng, Tĩnh Nhi muốn hỏi, lúc trước ngài vì sao tình nguyện tin tưởng Trần Quốc sư nói cũng không chịu tin tưởng ta?" "Tĩnh Nhi, chẳng biết chuyện này là chấm hồ đồ." Bất quá, sau lại, chấm đem Trần Sương Bình cùng Vân mị đều xử trí, cũng coi như là báo thủ cho người. Báo thủ quân sơ tĩnh trong lòng xẹt qua thất vọng. Kết quả là, hắn phụ hoàng cũng không muốn thừa nhận là chính hắn tham sống sợ chết. Sinh tử trước mặt, nàng cái này thương yêu nhất tiểu công chúa với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quân sơ tĩnh đột nhiên phát hiện, chính mình cho tới nay không muốn đi đối mặt sự tình, hiện tại xem ra, cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Thế nhi, người cổ. Mau làm chấm nhìn xem có nghiêm trọng không. Hưng Đế nhìn đến quân sơ Tĩnh cần cổ băng gạc thượng lộ ra tới đỏ thắm một trận đau lòng. Bất quá là da thịt thương thôi, phu hoàng không cần lo lắng. Quân sơ Tĩnh bất động thanh sắc cự tuyệt. Một màn này xem ở Hưng Đế trong mắt, thập phần đau lòng. thích nhi, phu hoàng, hiện giờ ta đã đã trở lại, còn hy vọng ngươi có thể buông tha A Kỳ, không cần lại khó xử hắn. Quân sơ Tĩnh cắn răng thỉnh cầu. A Kỳ. Hưng Đế tức khắc hung ác nham hiểm nheo, nheo mắt. Ngươi muốn giữ đi hắn? Tĩnh Nhi cầu phụ hoàng. Hưng đế lạnh lùng vung ống tay áo, "Ngươi là chấm nữ nhi, hắn là chấm địch nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ phụ hoàng mà đi, lựa chọn hắn sao? Nếu không phải A Kỳ, ta đã sớm đã chết, là hắn đã cứu ta." "Tĩnh Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu biết nhân thế hiểm ác, thực dễ dàng bị người xấu che giấu, lợi dụng." "A Kỳ không phải lợi dụng, liền tính mọi người lợi dụng ta, hắn đều sẽ không." Quân sơ Tĩnh Nhin không được biện giải. Hưng đế nghe được thẳng nhíu mày, Ngươi biết cái gì? Hắn là Cố Trường Khanh nhi tử, đã sớm biết ngươi là kẻ thù giết cha của hắn nữ nhi, hắn còn hao tổn tâm cơ tiếp cận ngươi, không phải lợi dụng là cái gì? Liền không phải. Ngươi, Hưng đế sinh giận, giận dữ giơ tay. Quân sơ tĩnh khẽ cắn môi, liền tính phụ hoàng đánh ta, ta cũng tin tưởng A Kỳ. Hưng đế hơi hơi nheo nhíu mắt, áp xuống đáy lòng tức giận, nhìn về phía trên bàn chén thuốc, "Tĩnh nhi, ngươi uống lạc thai dược, đem trong bụng nhiệt chủng đánh, dị vãng huyết hải." chấm đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi vẫn là chấm thương yêu nhất tiểu công chúa. Quá chút thời gian, chấm sẽ vì ngươi chọn lựa tuyển một cái hảo hồn phu. hưng đế nói còn không có nói xong, quân sơ tĩnh trực tiếp đem trên bàn chén thuốc đẩy đi xuống. trong lúc nhất thời, bạch sứ tận thoái, nước thuốc bắn được đến chỗ đều là. ngươi hưng đế không thể tin tưởng nhìn một màn này, bị tức giận đến có chút choáng vắng đầu. Lợi mắt khóa trụ quân sơ tĩnh, chậm rãi ra tiếng, tĩnh nhi, ngươi chừng nào thì như thế. Như thế tùy hứng, phu hoàng ta yêu hắn, tháng qua sinh mệnh. Cho nên, ta chính là đua thượng này mệnh, cũng muốn bảo vệ con của chúng ta. Ngươi, Hưng đế bị tức giận đến một trận ngực, tức khắc cảm thấy có chút không thở nổi. Ngươi tới, mau tới người. Hoàng thượng, ngài đây là làm sao vậy? Vương Hoài vội vàng lại đây, đem người đỡ lấy. Tĩnh Nhi, phu hoàng cho ngươi ba ngày thời gian, đánh đứa nhỏ này Hưng đế trước khi đi, để lại một câu cảnh cáo. Quân sơ Tĩnh quét mắt trên mặt đất hỗn độn đôi tay chậm rãi xoa bụng nhỏ, nàng nhất định phải lưu lại đứa nhỏ này, bất luận kẻ nào đều không thể động. hưng đế trở lại hoa thanh cung, hồi lâu mới hoán lại đây, khấp mắt gọi tới diệp thành, truyền xuống đi, chấm muốn bức cửu công chúa xóa sạch trong bụng thai nhi. hoàng thượng anh minh, kia cố ngọc kỳ nghe thấy cái này tin tức, nhất định ngồi không được. hiện giờ chúng ta liền chờ hắn ngoan ngoãn thượng câu liền có thể. vương hoài định nọt nói, ngoan ngoãn thượng câu hưng đế lẩm bẩm, lại đột nhiên đứng dậy từ diệp thành bên hông rút ra trường kiếm. Trực tiếp cắt đứt vương hoài ít hầu. Hoàng, hoàng thượng vương hoài không thể tin tưởng nhìn cầm kiếm hương đế. Cựu công chúa là chấm phùng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Người cái này cẩu nô tài thật to gan, dám động nàng. Phanh, vương hoài đống nhiên ngã xuống đất. Hương đế một phen ném trong tay dính máu trường kiếm, lãnh lệ phân phó, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Hoàng thượng, vương hoài thi thể diệp thành sợ tới mức nuốt nước miếng một cái. Hôm nay, hắn may mắn không có khó xử cựu công chúa. Ném văng ra uy cầu. hưng đế đáy mắt sẹt qua hung ác. 3.7. chương 805, đáp ứng, bất động đứa nhỏ này. Hàn Vương Phủ. Tô Thanh nghiễm mới vừa dùng qua cơm tối, đang chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, Hà Thúc liền đã đi tới. Hà Thúc, ngài tìm ta có việc sao? Tiểu con chúa, ngài mau đi xem một chút đi. Tiểu chủ tử nghe nói hoàng thượng muốn xóa sạch cửu công chúa trong bụng hài tử. Một hai phải tiến cung đi cứu cửu công chúa, nô tài ngăn không được. Hà Thúc nói thở dài. Ta đây liền qua đi. Tô Thanh Nhiễm nhíu mày. Đi vào Thanh Vân Viện, liền ở Cấu Ngọc Kỳ đã thay ý phục dạ hành, kinh chập đang ở ngăn trở hắn. Ca. Tô Thanh Nhiễm hai bước đi qua đi. Nhiễm nhi, ngươi Cấu Ngọc Kỳ nhìn mắt hà thúc, tức khắc minh bạch, ta ý đã quyết, các ngươi đều không cần lại khuyên ta. Hoàng thượng cố ý truyền ra tin tức cho ngươi nghe, chính là muốn cho ngươi chui đầu vô lưới, ngươi có hiểu hay không? Cấu Ngọc Kỳ gật đầu, dù vậy, ta cũng phải đi. Ta tuyệt không có thể đem Tĩnh Nhi chính mình ném ở trong thâm cung hiểm Vạn nhất ngươi bị bắt đâu?" Tô Thanh Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn. Cố Ngọc Kỳ tức khắc trầm mặt, hắn không phải không nghĩ tới điểm này, chỉ là hắn cảm thấy chỉ cần có thể nhìn đến Tĩnh Nhi là an toàn, mặc dù bị trảo, hắn cũng không sợ. "Ngươi không sợ hãi, ta sợ hãi." Tô Thanh Nhiễm cắn răng, "Ca, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng, nếu là ngươi cũng bị trảo, chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ truyền đến ngươi cùng quân khinh hàn bị chém đầu tin tức." Cố Ngọc Kỳ nhấp nhấp khoe miệng, Nhiễm Nhi đừng lo lắng, ta chỉ là trộm đi xem một cái. Cố Ngọc Kỳ, Tô Thanh Nhiễm sinh giận, ngươi có thể hay không lấy đại cục làm trọng. Tiểu quận chúa Hà thúc thấy nàng sinh khí, lo lắng mở miệng, ta biết nếu đổi làm là ta, quân khinh Hàn cũng sẽ ngồi không được, nhưng là ta tuyệt không hy vọng hắn bởi vì ta mà lầm đại sự. Ta tưởng tính Nhi ý tưởng nhất định sẽ cùng ta giống nhau, nàng tuyệt không tưởng ngươi lấy thân phạm hiểm đi trong cung tìm nàng. Nhiễm Nhi, lời nói đã đến nước này. Ngươi nếu là còn muốn đi liền đi thôi, ta không ngăn cả ngươi. Tô Thanh Nhiễm nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nhiễm Nhi, ta không đi, ngươi đừng. Sinh khí. Cấu Ngọc Kỳ nắm xong quyền đột nhiên buông lỏng. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy xoay người, ta tin tưởng ta ca ca không phải là hành sự lỗ mãng người, sắc trời không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, hà thúc đáy mắt hơi hơi có chút ướt át, toàn là vui mừng. Hắn không nghĩ tới. Ở ngay lúc này tiểu quận chúa thế nhưng sẽ trở thành bọn họ mọi người người tâm phúc. Đặc biệt là vừa mới, nàng quanh thân phát ra khí thế, cùng năm đó An Bình Vương vô nhị, không hổ là là chủ tử nữ nhi. Mới vừa trở lại Lăng Hàn Viện, Vĩnh thọ cung liền truyền đến tin tức. Vương Phi, Thái Hậu nương nương cho ngài tin. Màu cho ta. Tô Thanh Nhiễm thần sắc vừa động Xem xong tin thượng nội dung, nàng đáy mắt tức khắc xẹt qua vui mừng, thật sự là quá tốt. Vương Phi, làm sao vậy? Thái hậu nương nương nói nàng có biện pháp cứu quân Kinh hàn. Không được, ta hiện tại muốn đi thiên lao một chuyến, đem tin tức này nói cho hắn. Bệnh kinh phong quét mắt bên ngoài sát trời, khuyên đủ, vương phi, đạ đa khuya, ngài vẫn là nghỉ tạm đi, chúng ta ngày mai lại đi cũng không mượn. Nếu là chủ tử biết người này sẽ đi qua, chỉ sợ sẽ tức giận. Tô thanh nhiễm do dự một chút gật đầu, đáy lòng thật lớn vui sướng lại như thế nào cũng áp không đi xuống. Hoa thanh cung, đèn đuốc sáng trưng. Hàm Ngọc quỷ gối hương đế dưới chân, tiểu tâm hồi bẩm. Hoàng thượng, đã ba ngày, cựu công chúa vẫn là cái gì cũng không chịu ăn, ngài xem còn muốn hay không tiếp tục. Ba ngày. Ngươi như thế nào như vậy vẫn mới đến nói cho chấm. Hương đế đột nhiên tức giận. Hàm Ngọc sợ tới mức thân mình run bẩn bẩn, hoàng thượng bất giận. Mang chấm đi tính hoa cung. Lúc này, tính hoa trong cung, quân sơ tính đang ngồi ở trên giường, đôi tay ôm đầu gối. Bởi vì mấy ngày nay không như thế nào ăn cơm. Thân thể của nàng thập phần suy yếu, thoáng vừa động liền đầu váng mắt hoa. Tích Ngọc bưng bữa tối đặt ở nàng trước mặt, nhẹ giọng khuyên đủ: Cựu công chúa, thân thể là chính mình, ngài hà tất khó xử chính mình? Không cần nói nữa, ta sẽ không ăn. Cựu công chúa, nô tỳ hôm nay lắm miệng một câu, ngươi chính là như vậy bị đói chính mình lại có ích lợi gì? Người kia là sẽ không tới cứu ngươi. Khi còn nhỏ, nô tỳ nghe nương nói, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi từng người phi. Đều mấy ngày này. Người kia nhất định biết hoàng thượng muốn bức ngài xóa sạch trong bụng hài tử, nhưng là lại chậm chạp không có hiện thân, có thể thấy được là không thèm để ý cửu công chúa. Một khi đã như vậy, ngài cần gì phải vì hắn? Cầm mồm. Người từ đâu ra là gan nghị luận A Kỳ. Quân sơ tính sinh giận, Bất luận người khác nói như thế nào, nàng đều tin tưởng A Kỳ. Mấy ngày nay, nàng duy nhất lo lắng chính là A Kỳ ngồi không được, sẽ chạy tới cứu nàng. Nô tỳ biết sai, còn thỉnh cửu công chúa trách phạt. Tích Ngọc lập tức quy xuống. Ngươi đi đi, về sau bổn cung không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Không cần a công chúa, nô tỳ đều là vì ngài hảo. Tích Ngọc nước mắt thốc thốc mà rơi, công chúa, nô tỳ thấy ngài không ăn không uống, đau lòng ngài thân thể mới lắm miệng. Húng chi, ngài hà tất vì một ngoại nhân cùng hoàng thượng nháo cương đâu? Nô tỳ cầu ngài, ngài liền xóa sạch đứa nhỏ này, cùng hoàng thượng hòa hảo trở lại đi. Lăn xuống đi. Quân sơ tĩnh cắn răng. Ai chọc tĩnh nhi sinh khí một tiếng uy nghiêm truyền đến, sợ tới mức tích ngọc quỳ dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. thấy cửa phòng chỗ kia một mặt minh hoàng, quân sơ tĩnh cắn môi, vội vàng thu hồi tầm mắt. người tới, đem tích ngọc kéo xuống đi, đánh chết. hưng đế quét mắt quỷ trên mặt đất thân ảnh lãnh lệ ra tiếng. phụ hoàng, ngươi quân sơ tĩnh cắn môi, nàng chọc giận ngươi, chính là chết hơn một ngàn thứ trăm lần cũng không đủ. hoàng thượng tha mạng, tha mạng a tích ngọc sợ tới mức mềm cả người. quân sơ tinh thấy vậy, nhấp môi nói. Ta không có sinh khí, phụ hoàng tha nàng đi. Còn chưa cút đi xuống. Là, nô tỳ này liền đi xuống. Tích Ngọc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, té ngã lộn nhào ra tầm cung. Hưng đế quét mắt trên bàn bữa tối, như mày, như thế nào, còn cùng phụ hoàng giận dối. Không có. Một khi đã như vậy, vì sao không ăn cơm, là sợ hai phụ hoàng ở cơm hạ dược, vẫn là ngươi thật sự muốn lấy chết tướng bước. Quân sơ tính không nói gì, lẳng lặng rũ xuống mí mắt. Hưng đế thấy nàng như thế. Nhịn không được thở dài, Tĩnh Nhi, đừng náo loạn. Chỉ cần ngươi hảo hảo ăn cơm, phụ hoàng liền đáp ứng ngươi, bất động đứa nhỏ này. Thật sự sao? Quân sơ Tĩnh khô cạn mắt nổi tức khắc sáng ngời. Bình tĩnh nhìn nàng phản ứng, Hưng đế trong lòng trầm trọng, gật đầu, chấm là miệng vàng lời ngọc, tự nhiên là thật. Nàng Tĩnh Nhi quả nhiên đã hoàn toàn bị Cố Ngọc Kỳ mê hoặc. Đa tạ phụ hoàng. Đứa nhỏ ngốc, cùng phụ hoàng đánh cuộc gì khí? Hưng đế đi đến giường trước, tự mình bưng cháo tổ yến uy qua đi. Phu hoàng, ta chính mình ăn." Quân sơ Tĩnh trên mặt khó được xuất hiện một nụ cười. "Về sau, không được lại giày xéo thân thể của mình, đã biết sao?" Quân sơ Tĩnh gật đầu, một ngụm một ngụm uống cháo. Hưng Đế nhìn khỏe miệng nàng ý cười, đáy mắt lặng yên không một tiếng động xẹt qua một mặt sâu thẳm. Chương 806, Cấu Ngọc Kỳ, châm trở ngươi thật lâu. Nhìn quân sơ Tĩnh dùng bữa tối, Hưng Đế lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, hoàng hậu sau lưng liền tới rồi tính Hoa cung. Nhìn quân sơ tinh tiểu tụy bộ dáng hoàng hậu đau lòng ra tiếng, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Thẳng đến đêm nay, quân sơ tinh chịu ăn cơm, hương đế lúc này mới làm nàng lại đây thấy nàng. Tinh nhi làm mẫu hậu lo lắng. Hoàng hậu vớt nàng đầu, ngươi như thế nào có thể không ăn cơm, chính là không vì chính mình, cũng muốn vì trong bụng hải tử ngấm lại, về sau không cần lại làm như vậy việc ngốc đã biết sao. Quân sơ tinh đáy mắt có chút ước ác, chính là, chính là phụ hoàng bức ta xóa sạch đứa nhỏ này. Ngươi đừng lo lắng, vừa mới phụ hoàng đáp ứng ta, chỉ cần ta hảo hảo ăn cơm, hắn liền sẽ không thương tổn đứa nhỏ này. Hoàng hậu hắc đồng hơi hơi rụt hạ, chậm rãi nắm lấy quân sơ tính tay, ngươi hảo hảo ăn cơm, hảo hảo dưỡng thai, mẫu hậu sẽ giúp ngươi. Đa tạ mẫu hậu. Hoàng hậu đem quân sơ tính ôm vào trong ngực, liễm khởi hắc đồng, suy tư cái gì? Hắn sao có thể dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp? Chẳng lẽ hắn hiện tại tính toán đối phó Cấu Ngọc Kỳ? Hôm sau, Tô Thanh Nhiệm trong lòng có việc, căn bản ngủ không được. Thiên sáng ngời liền rời khỏi giường, vẫn luôn ở trong sân dạo bước, rốt cuộc chờ đến lúc trời chặn vạng. Ngày này đối nàng mà nói phá lệ dài lâu, vội vàng ăn một lát bữa tối, nàng liền gấp không chờ nổi đi thiên lao. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lao đầu thu nàng bạc, thái độ thập phần tôn kính. Ân cần mang nàng đi gặp quân kinh Hàn. Hàn Vương phi tới rồi, tiểu nhân liền trước đi xuống. Tô Thanh nhiễm đi vào khi quân kinh Hàn đang ở cửa lao nội dạo bước, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thấy nàng lại đây. Lập tức đi lên trước tới, nhiệm nhì, sao ngươi lại tới đây, ta không phải nói không cho ngươi tới nơi này sao? Hàn, ta có chuyện tìm ngươi, đại sự. Chuyện gì? Hàn, Hoàng Tổ Mẫu nói nàng có biện pháp cứu ngươi. Tô Thanh Nhiệm đến gần, dựa vào nam nhân bên thai nói, Hoàng Tổ Mẫu trong tay, có năm đó tiên Hoàng Lưu lại chuyển ngôi chiếu thư, mặt trên tên. Là ngươi phụ vương. Quân khinh Hàn dơ tay để lại Tô Thanh Nhiệm môi anh đảo, hắc đồng sầu súc, nhiệm nhì, ngươi trở về nói cho Hoàng Tổ Mẫu. Ngàn vạn không thể xúc động. Vì cái gì? Hiện tại còn không đến thời điểm. Cuối cùng một khối át chủ bài, hiện tại còn không thể dùng, quá sớm. Nhiễm nhi, hơn nữa ta hiện tại còn không thể đi ra ngoài. Quân khinh hàn nhẹ giọng mở miệng. Tô thanh nhiễm có hiểu, vì cái gì không thể đi ra ngoài, ngươi đã quên thân thể của ngươi. Nhiễm nhi, ngươi xem cái này. Quân khinh hàn đánh gãy nàng, đem một khối xanh biết mượt mà ngọc bội đặt ở tay nàng trung. Này không phải ngươi ngọc bội sao? Tô Thanh Nhiễm khó hiểu. Quân khinh Hàn gật đầu, này một khối ngọc bội đây là mẫu phi để lại cho ta, mấy năm nay, ta vẫn luôn bên người mang. Chính là, thẳng đến trước hai ngày, ta mới biết được, nguyên lai này cũng không phải một khối hoàn chỉnh ngọc. Cái gì? Không phải hoàn chỉnh. Tô Thanh Nhiễm hổ nghi ra tiếng, ở nàng xem ra, này khối ngọc bội chính là hoàn chỉnh một khối ngọc. Quân khinh Hàn gật đầu, sau đó lại từ trong tay lấy ra một khối giống ruột ngọc bội đặt ở tay nàng chung. Hào xảo bất xảo. Này một khối ngọc bội vừa lúc có thể đem quân khinh hàn ngọc bội bao vây lại, hoàn toàn ăn cướp Nhìn đến này một khối hoàn chỉnh ngọc bội hình dạng, tô thanh nhiệm tức khác sửng sốt, đây là... Linh lung ngọc. Tính hoa cung. Quân sơ tính dùng bữa tối, vừa mới tắm gội trở lại tầm điện, một bôi đen sắc bóng người liền chợt lóe mà qua. Ai? Ai ở nơi đó? Nàng trong lòng sẹt qua bất an. Thế nhi, là ta. Cấu ngọc kỳ một tay đem trên mặt hắc khăn che mặt kéo xuống. Thấy Cấu ngọc kỳ Quân sơ tính tức khắc kinh hỉ ra tiếng, A Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Tính nhi cấu Ngọc Kỳ rốt cuộc nhịn không được, một tay đem người ôm lấy. A Kỳ quân sơ tính người trên người hắn quen thuộc hơi thở, nước mắt ướt hốc mắt. Tính nhi, ngươi có hay không sự? Cấu Ngọc Kỳ thương lượng đánh giá nàng, cẩn thận kiểm tra, ta vừa mới thu được tin tức, hắn muốn. Hắn muốn giết ngươi. Quân sơ tính lắc đầu, ta không có việc gì, hài tử cũng không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Phụ hoàng nói chỉ cần ta không cùng hắn giận dỗi, khiến cho ta lưu lại đứa nhỏ này, như thế nào sẽ giết ta đâu. Nàng nói tựa hồ minh bạch cái gì, không xong a kỳ, đây là cái bấy dập, ngươi đi mau. Khó trách phụ hoàng đột nhiên đáp ứng rồi nàng. Nguyên lai, nguyên lai là ở lợi dụng nàng đối phó a kỳ. Ta biết đây là bấy dập, nhưng là ta muốn mang ngươi đi. Cố Ngọc Kỳ cầm nàng đôi tay, đem nàng chính mình lưu tại trong cung một ngày, hắn tâm liền một ngày là không số dưới. Ta cũng tưởng cùng ngươi rời đi nơi này. Nhưng là ngươi mang theo ta, đi không xong. Quân sơ tĩnh lắc đầu. Mấy ngày nay tới, nàng ở tĩnh hoa trong cung, áp lực sấm bất quá khí tới. Hiện giờ, bất hòa hắn ngủ chung, nàng thậm chí nửa đêm đều sẽ làm ác ngộng. thính nhi, chúng ta trước rời đi. Cấu Ngọc Kỳ nắm lấy tay nàng, lôi kéo nàng rời đi tĩnh hoa cung. Nhưng mà, hai người vừa mới ra tầm điện, một tiếng uy nghiêm thanh âm liền vang lên. Cấu Ngọc Kỳ, châm trở ngươi thật lâu. Quả nhiên là bấy dập. Quân sơ tính thấy hưng đế trầm rãi mà đến, nháy mắt tâm trầm đáy cốc. Người tới, đêm này nịch tặc bắt lấy. Hưng đế lanh trầm ra tiếng. Tiếp theo nháy mắt, tính hoa cung đã bị cấm quân bao quanh vây quanh, còn có một đám ám vệ, tay cầm cung nỏ, toàn đem lạnh băng nuôi tên nhắm ngay cấu ngọc kỳ. Không, không cần. Quân sơ tính vội vươn hai tay bảo vệ cấu ngọc kỳ. Phụ hoàng, tính nhi cầu ngươi, cầu ngươi thả hắn. Tính nhi, ngươi thật là làm phụ hoàng quá thất vọng rồi. Phu hoàng. Ta cầu ngươi quân sơ tính đau khổ cầu xin. Nhưng mà, hương đế ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, đều còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi đem người bắt lấy. tĩnh nhi, đừng sợ, ta có biện pháp. Cấu Ngọc Kỳ nói từ trong tay háo lấy ra một cái hỏa dự thùng. Hương đế thấy vậy, sắc mặt đại biến, cấu Ngọc Kỳ, ngươi. Hoàng thượng, phóng ta cùng tĩnh nhi rời đi, nếu không. Ta liền đem nơi này san thành bình điện. Cấu Ngọc Kỳ lạnh băng ra tiếng. hắn nêu dám vào cung muốn người. Tự nhiên làm tốt chuẩn bị. Hương đế hắc đồng hung hăng sợ súc, bàn tay to bông dương giống nhau, diệp thành, đem người dẫn tới. Cấu Ngọc Kỳ nhìn đến kia một mặt bị người chói chặt thân ảnh, trong lòng căng thẳng, kinh chập. Giết hắn. Hương đế quét mắt kinh chập, hung ác nham hiểm phân phó. Chấm đã. Cấu Ngọc Kỳ dơ tay ngăn lại. Cấu Ngọc Kỳ, bung trong tay thuốc nổ, thúc thủ chịu chói, chấm tạm tha hắn một mạng. Chủ tử, không cần, không cần lo cho kinh chập. Ngài mau mang theo cửu công chúa rời đi nơi này. Kinh chập cắn răng. Phù hoàng không cần. Quân sơ tính khẽ cắn môi, ném ra cấu ngọc kỳ tay. Phù hoàng tha kinh chập, là tính nhi sai rồi. Tính nhi nguyện ý lưu tại trong cung. Hương đế vừa lòng nhìn nàng một cái, cấp diệp thành đưa mắt ra hiệu. Cấu ngọc kỳ, chấm không có thời gian cùng ngươi háo đi xuống. Bất quá trong giây lát, kinh chập cần cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Phù hoàng, tính nhi cầu ngươi, ta lưu lại, ngài thả kinh chập đi. Quân sơ Tĩnh khóc lóc cầu xin. Bang, Hưng đế đáy mắt xẹt qua thất vọng, hung hăng quăng nàng một cái tát. 3.7, Chương 807, đi đoan một chén lạc thai dược lại đây. Trong đem ngươi phụng ở lòng bàn tay, ngươi lại một lòng hướng về người ngoài, thật là làm chấm trái tim băng giá. Thứ nhi, Hoàng hậu thấy như vậy một màn, đáy lòng căng thẳng, hai bước chạy vội tới. Quân sơ Tĩnh hồng hốc mắt, nước mắt nháy mắt ngã xuống, mẫu hầu. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Hưng đế lạnh băng sơn mặt, Đáy mắt thành trò, tâm lạnh như nước. Phu hoàng đánh nàng, lần đầu tiên đánh nàng. Mẫu hậu ở đâu? Đừng sợ. Hoàng hậu nhìn quân sơ Tĩnh trên mặt đỏ tươi bàn tay ấn, đau lòng đem người ôm vào trong lòng ngực. Quân sơ Tĩnh một phen lao đi trên mặt nước mắt, quật cường cắn môi. Hoàng hậu đau lòng cực kỳ, chuyển mắt nhìn về phía Hưng đế, hoàng thượng, ngươi làm gì vậy? Tĩnh nhi ngày thường đều là bị ngươi chiều hư, ngươi nhìn xem nàng hiện tại, nào còn có một chút công chúa bộ dáng. Chấm này một cái tác là muốn đánh tình nàng. Hoàng hậu khỏe miệng tức khắc ngậm ra cười lạnh, nàng đem Tĩnh Nhi chiều hư. Những năm gần đây, nếu không phải nàng ở một bên nhìn chằm chằm, Tĩnh Nhi chỉ sợ đã sớm bị hắn dưỡng Thành Cố Vân Tương kia điêu ngoa tùy hứng bộ dáng. Hiện giờ, Tĩnh Nhi trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, hắn cảm thấy quản không được, liền đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu. Người nam nhân này, thật đúng là không phải giống nhau hết kỷ. Hoàng thượng, đừng quên, Tĩnh Nhi là ngài cựu công chúa. Hoàng hậu bất động thanh sắc nhắc nhở. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt lại là đánh nàng Lại là mắng nàng Cái này làm cho nàng về sau ở trong cung như thế nào tự xử Hương đế minh bạch hoàng hậu ý tứ Thu thu mắt Trung quy lại không có nói ra một câu mềm lời nói Quân sơ tinh thể diện cố nhiên quan trọng Nhưng là hắn thân là ngôi cửu ngũ Hắn mặt mũi mới là quan trọng nhất Tê đúng lúc này Cũng diệp thành trong tay kiếm lại hướng kinh chập cẩn cổ tới gần vài phần Lại cạch Cấu Ngọc Kỳ đem trong tay thùng thuốc nổ nem xuống Thả kinh chập Hương Đế đáy mắt xẹt qua một màn hung ác nham hiểm, ý bảo ám vệ đem Cấu Ngọc Kỳ lấy trụ, lúc này mới làm Diệp Thành buông ra kinh chập. Chủ tử kinh chập thấy đặt tại Cấu Ngọc Kỳ cần cổ trường kiếm lo lắng ra tiếng. "Đi mau." "Chính là." "Đi." Cấu Ngọc Kỳ lạnh giọng phân phó. Kinh chập lại nhìn mắt quân sơ tĩnh, khẽ cắn môi, xoay người rời đi, vội vàng biến mất ở ám dạ trung. Chui đầu vô lưới, không biết tự lượng sức mình. Hương Đế nhìn Cấu Ngọc Kỳ đấy mắt quét qua khinh thường. Năm đó An Bình Vương đều chết ở hắn trên tay, huống chi là hắn. Hoàng thượng, hiện tại nên xử trí như thế nào? Hàng Ngọc, đi đoan một chén lạc thai dược lại đây. Hương đế lạnh giọng phân phó. Ở đây mấy người nghe thế câu nói, trong lòng đột nhiên chấm xuống, quân sơ tĩnh cảng là sắc mặt đại biến, phụ hoàng, ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, hàm Ngọc liền đem dược bưng tới. Hương đế lãnh đạm nhìn nàng, tĩnh nhi, chỉ cần ngươi uống hạ này chén lạc thai dược, chấm liền tha cho hắn một mạng, nếu không. Lược dương lên tay, Diệp Thành lập tức hiểu ý, trong tay trường kiếm tức tức tới gần. Không cần. Quân sơ tính ánh mắt căng thẳng. Uống lên nó. Hương đế cấp hàm ngọc sử cái ánh mắt. Công chúa, ngài uống lên đi, đừng cùng hoàng thượng giận dỗi. Không, không cần quân sơ tính liều mạng lắp đầu, nước mắt nhịn không được lại lần nữa bừng lên. Phụ hoàng, ngài không nên ép ta. Thế nhi, không phải chấm bức ngươi, là ngươi đang ép phụ hoàng. Nhìn đến Diệp Thành trong tay trường kiếm cắt vỡ cấu ngọc kỳ cổ. Quân sơ tĩnh cắn răng, đoan lại đây, ta uống. Thính Nhi, không cần, không cần uống. Cố Ngọc Kỳ lắc đầu. Liên ở Quân sơ tĩnh vừa muốn cầm chén thuốc tiếp nhận đi thời điểm, hương Đế lạnh giáo thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi nếu là đem này một chén đánh, trẫm liền làm hàm ngọc lại đi đoan một chén lại đây. Quân sơ tĩnh nghe vậy, đầu ngón tay tức khắc run lên, phanh. nàng còn không có tới kịp cầm chén thuốc tiếp nhận tới, Hoàng hậu một tay đem chén thuốc đánh nghiêng, đủ rồi. Ngươi cũng muốn cùng trẫm núi Hưng Đế ép hỏi, Hoàng thượng luôn miệng nói Tĩnh Nhi là người thương yêu nhất Hải Tử, ngươi vì sao nhất định phải đem nàng bức thượng tuyệt lộ? Hoàng hậu sâu kín ra tiếng, đôi mắt dư quang liếc mắt bên cạnh người. A, lúc này Quân Sơ Tĩnh đột nhiên bưng kín bụng, thần sắc thống khổ. Tĩnh Nhi cố ngọc kỳ đáy mắt sẹt qua lo lắng, chợt tiến lên. Mẫu hậu, ta bụng, bụng đau quá Quân Sơ Tĩnh nói gắt gao cắn môi. Tĩnh Nhi, Hoàng hậu cuống quýt đỡ Quân Sơ Tĩnh. Mẫu hậu, ta thật là khó chịu. Ta quân sơ tĩnh lời nói còn không có nói xong, trực tiếp ở hoàng hậu trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh. Tĩnh nhi, tĩnh nhi tỉnh tỉnh hoàng hậu đáy mắt toàn là lo lắng. Tĩnh nhi, cấu ngọc kỳ một tay đem bên người người xúc lên, chiếu quân sơ tĩnh mà đi. Người tới, ngăn lại hắn. Hương đế lạnh giọng phân phó, sau đó nhìn hôn mê quân sơ tĩnh nheo nheo mắt. Cấu ngọc kỳ tức giận, gân xanh toàn bộ nổi lên. Hoàng thượng, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới, đừng làm khó dễ thính Nhi. Người tới đem hắn đánh vào Thiên Lao. Hưng Đế giương tay phân phó, "Ngươi trừ bỏ sẽ uy hiếp tính nhi, còn sẽ cái gì?" Hoàng hậu nhìn Cố Ngọc Kỳ bóng dáng, đối lưng đế lạnh lùng một hử, sau đó phân phó kính cô cô đem quân sơ tính đỡ hồi tẩm cung. Hưng Đế mắt ưng sầu xúc, lạnh giọng phân phó, "Đều con thất thần làm cái gì, tiêu thai y y." Bất luận là Cố Ngọc Kỳ, vẫn là nàng trong bụng nhiệt trùng, đều phải chết. Ra Thiên Lao, Tô Thanh Nhiễm ngồi ở bên trong xe ngựa, đều dẫn về tới trang phủ. Vừa mới bước vào Lăng Hàn Viện, Hà Thúc cũng đã đang đợi nàng. Tiểu con chúa, ngài rốt cuộc đã trở lại, tiểu chủ tử hắn. Hắn đêm nay mang theo kinh chập tiến cung. Cái gì? Tô Thanh Nhiệm ánh mắt hơi liễm, không nghĩ tới hắn vẫn là đi. Bọn họ đến bây giờ còn không có trở về, này nên làm thế nào cho phải, ta này trong lòng vẫn luôn bất an. Hà Thúc lo lắng sốt ruột nói. Một đạo màu đen thân ảnh lão đảo mà đến, Hà Thúc cuống quyết đem người đỡ lấy, kinh chập. Tiểu chủ từ đâu? Kinh chập trực tiếp quỳ xuống, kinh chập đáng chết. Chủ tử vì cứu ta, bị bị bắt được. Hà thúc sắc mặt kịch biến, không xong, tiểu chủ tử bị bắt lấy, chính là tử lộ một cái. Hà thúc, đều là kinh chập sai, ngài trường phạt kinh chập đi. Lúc này phạt ngươi có ích lợi gì? Hà thúc nắm tay, ngươi theo ta tới, chúng ta hiện tại liền đi tập hợp nhân mã, cơ ngục. Đều không được đi. Tô thanh nghiêm như mày, hắn đã bị bắt, chẳng lẽ các ngươi đều tưởng bị trào sao? Tiểu con chúa, ta biết này cử lỗ mãng, Nhưng là tiểu chủ tử cùng Hàn Vương Đô bị bắt bỏ vào thiên lao, hiện giờ chúng ta đã không có khác biện pháp. Hà Thuốc sốt ruột. Ta biết không có khác biện pháp, nhưng là cũng tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thanh Nhiệm nhấp môi, các người đi về trước đi, chuyện này ta tới nghĩ cách. Tiểu quần chúa. Hà Thuốc gọi một tiếng, quét mắt Tô Thanh Nhiệm đấy mắt kiên định gật đầu, là, chúng ta toàn nghe tiểu quần chúa phân phó. Bệnh kinh phong. Tô Thanh Nghiễm gọi một tiếng, ngươi nhìn chầm chầm Hà Thuốc cùng kinh chập. Mấy ngày nay đừng làm cho bọn họ gia phủ. Vừa mới ở Thiên Lao, Quân Khinh Hàn công đạo nàng, đã nhiều ngày chính là ra thiên đại sự tình cũng vất vả. Bọn họ chính là lại lo lắng, cũng phải nhịn. 3.7 Chương 808, Hàn Vương hắn. Qua đời. Buổi tối, Tô Thanh Nhiễm nằm ở trên giường, nhìn trống rông bên cạnh người, không có ngủ ý. Hôm nay ở Thiên Lao nội, Quân Khinh Hàn nói cho chính mình, hắn mấy ngày nay ở nhà tù nội phát hiện kia khối ngọc bội là một cái manh mối. Thực rõ ràng, kia khối ngọc bội phân hai khối, phân biệt vì văn hiển thái tử cùng ô lam công chúa sở hữu. Ô lam công chúa ngọc bội để lại cho quân khinh hàn, mà ở trong phòng giam phát hiện kia một khối ngọc bội không thể nghi ngờ là văn hiển thái tử năm đó lưu lại. trừ cái này ra, quân khinh hàn còn ở kia gian nhà tù nội phát hiện khác manh mối. Hắn dám khẳng định, năm đó hắn phụ vương trước khi chết nhất định ở chỗ này để lại cái gì. Nghe nói, văn hiển thái tử ở cơ quan thuật thượng rất có nghiên cứu, nếu là hắn thật sự để lại cái gì. Hưng đế người thật đúng là tìm không ra tới. Quân khinh hàn sở dĩ muốn lưu tại nơi đó, một là vì này phân manh mối nhị là thời gian chưa tới. Tô thanh nhiễm nhìn không được nghi hoặc, chẳng lẽ hắn biết chính mình muốn khởi bình sao. Ở trên xe ngựa suy tư một đường, rốt cuộc nàng cũng không có thể đoán được hắn theo như lời thời gian không đến chỉ cái gì. Nhất lệnh tô thanh nhiễm nỗi lòng khó bình vẫn là kia khối linh lung ngọc. Cho tới nay, nàng đều cho rằng linh lung ngọc ở Hưng đế trong tay. Không chỉ là nàng, Chỉ sợ đông lâm tất cả mọi người là như thế này cho rằng. Nhưng mà, nàng hôm nay lại ở thiên lao nội thấy được này một khối hoàn chỉnh linh lung ngọc. Không thể nghi ngờ, hương đế trong tay kia khối linh lung ngọc là giả. Tô Thanh Nhiệm nghĩ đến đây, lại ở trên giường trở mình. Nếu không phải này khối linh lung ngọc, nàng căn bản sẽ không đi vào thế giới này, cũng sẽ không gặp được nàng chân mệnh thiên tử. Có thể nói, này khối linh lung ngọc xem như nàng cùng quân khinh hàn bà mối. Chỉ là... Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng thu được kia khối linh lung ngọc là lướt tâm là huyết hồng, tươi đẹp bắt mắt, tựa hồ là đỏ thắm máu ở bên trong chảy xuôi. Nhưng mà, nàng ở thế giới này đã nhìn thấy vài khối linh lung ngọc, mỗi một khối lạ lướt tâm đều là xanh biếc. Đối này, Quân Khinh Hàn cũng không cảm thấy có gì, tựa hồ linh lung ngọc vốn nên là dáng vẻ này giống nhau. Tô Thanh Nhiễm không nghĩ ra vì cái gì nơi này nhìn thấy linh lung ngọc cùng nàng ở hiện đại thu được không giống nhau, cũng không rõ xanh biếc lạ lướt tâm như thế nào sẽ biến thành huyết sắc. Hơn nữa khởi binh sự tình, nàng đầu góc loạn thành một đoàn. Ở trên giường trằn trọc nửa canh giờ, nàng tưởng đầu góc đau, đơn giản đem sở hữu sự tình đều vứt đi sau đầu. Thiên Lao, Cấu Ngọc Kỳ ở tinh Hoa cung thúc thủ chịu trói sau, Hưng Đế đem hắn nuốt ở quân khinh hàn đối diện, ba ngày sau họ chạm. Dầu hạt cải đèn minh diệt, tối tăm ngọn đèn dầu đánh vào quân khinh hàn trên mặt, thần xác khó phân biệt, chỉ thấy hắc đồng sâu thẳm. Hắn ngước mắt chiều đối diện nhìn thoáng qua, nhàn nhạt ra tiếng, người rốt cuộc hạ quyết tâm? Cố Ngọc Kỳ gật đầu, ta không có lựa chọn khác. Đại trượng phu, kiên kỷ nhất do dự không quyết đoán. Cố Ngọc Kỳ nghe vậy tức khắc cười, ngươi từ nhỏ làm việc liền so với ta quả quyết. Chỉ là, nếu đem tính Nhi đổi làm Nhiễm Nhiễm, ngươi lại sẽ như thế nào? Quân Khinh Hàn đột nhiên trầm mặt, môi mỏng nhấp. Cố Ngọc Kỳ lắc đầu, gặp ngươi như thế, ta không biết có nên hay không vui mừng. Liên ở hắn cho rằng được đến đáp án khi, Quân Khinh Hàn lại nhẹ giọng mở miệng, nếu là đổi làm Nhiễm Nhi, đang nhìn Mai Biệt viện kia một ngày, Ta liền thúc thủ chịu trói. Hắn bị bắt bỏ vào thiên lao không có quan hệ, nhưng là Nhiễm Nhi không thể đã chịu nửa điểm thương tổn. Nhẹ Hàn đem Nhiễm Nhiễm giao cho ngươi, ta thử kiên tâm. Không nói này đó, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Ngươi xác định có thể tìm được ngươi phụ vương năm đó lưu lại đồ vật sao? Quân Khinh Hàn gật đầu, ta đã tìm được rồi. Cố Ngọc Kỳ nhe mắt xẹt qua kinh hỉ, Văn Hiển thái tử để lại cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Quân Khinh Hàn sâu kín ra tiếng. Tô cảnh hiên bên kia như thế nào? Chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là quân khinh hàn hắc đồng sậu súc. Người ở lo lắng nhiễm nhiễm. Quân khinh hàn gật đầu, lại lần nữa trầm mặc. Chính là, chuyện này chỉ có thể từ nàng tới làm. Cấu Ngọc Kỳ nhíu mày. Quân khinh hàn như mày, khởi thân, thân mình lại đột nhiên một cái lào đảo, phúc. Một ngụm máu đen nổ ra, hắn thức khắc cảm giác một trận đầu nặng chân nhẹ, cũng biết đỡ vách tưởng, cả người đều không được phát run. Nhẹ hàn, người làm sao vậy? Ta không có việc gì. Quân Kinh Hàn cắn răng lao đi khỏe miệng máu đen. Này như thế nào kêu không có việc gì. Cấu Ngọc Kỳ lo lắng, đôi tay đỡ khẩn có gỗ. Còn có ba ngày, ngươi hiện tại cái dạng này, như thế nào có thể chống đỡ trụ. Đừng lo lắng ta, ta còn có thể kiên trì cái mấy ngày. Không chết được quân Kinh Hàn vừa ra hạ những lời này, cả người trực tiếp ầm ầm ngã xuống. Nhẹ hàn. Nhẹ hàn. Cấu Ngọc Kỳ trong lòng sầu khẩn, liều mạng trụ phủi có gỗ. Nhưng mà... Quân Khinh Hàn lại rốt cuộc không có mở to mắt, khỏe miệng uốn lượn một bôi đen huyết. Một trận gió lạnh quá, râu hạt cải đèn diệt, Quân Khinh Hàn thân ảnh chìm vào mê mang trong bóng đêm. Hòa Thanh cung, Hưng Đế khoanh tay mà đứng, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, đáy mắt sâu thẳm. Nghĩ đến bị nhốt ở Thiên Lao Quân Khinh Hàn cùng Cấu Ngọc Kỳ, khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ. Phạm La cùng hắn đối nghịch người, đều phải chết. Năm đó Văn Hiền thái tử cùng An Bình vương đều không phải đối thủ của hắn, huống chi bọn họ nhi tử Ba ngày sau, hắn liền phải làm cho bọn họ biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Bóng đêm minh ngông, hương đế tâm tình mạc danh sung sướng. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu công chúa quỷ gối hoa thanh ngoài cùng, nàng cầu ngài tha cấu Ngọc Kỳ. Tiểu thái giám thật cẩn thận tiến vào bẩm báo. Hương đế nghe vậy, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, "Hừ, vì cái kiêu ngự tặc, lập đi lập lại nhiều lần dạy xéo chính mình. Nàng nếu là tưởng quỳ khiến cho nàng quỳ, không có chấm ý chỉ, đều không được lý nàng." Chính là hoàng thượng Cửu công chúa còn bệnh đâu? Như thế nào, chấm lời nói, người nghe không hiểu. Là, nô tài này liền cáo lui. Tiểu thái giám sợ tới mức sau sống phát lệnh, ôm vất trần chạy đi ra ngoài. Thấy quỳ đến thẳng thắn quân sơ tĩnh, hắn sâu kín thở dài, nhấc chân đi lên trước. Cửu công chúa, hoàng thượng lúc này đây là quyết tâm muốn chém sát cố ngọc. Cố thế tử, ngài chính là ở chỗ này vẫn luôn quỳ xuống đi cũng vô dụng. Nô tài khuyên ngài một câu, trở về đi. Đa tạ công công hảo ý, chỉ là ta ý đã quyết quân Sơ tĩnh ngơ ngẩn nhìn Hoa Thanh Cung. Ai tiểu thái dám thở dài, suy nghĩ luôn mãi, nhấc chân đi phượng nghi cung. Hắn chân trước mới vừa đi, Diệp Thành sau lưng liền tới Hoa Thanh Cung. "Khởi bẩm hoàng thượng, việc lớn không tốt, Hàn Vương hắn, qua đời." "Cái gì?" Quân Khinh Hàn đã chết? Hưng đế không thể tin tưởng. Diệp Thành gật đầu, vừa mới ở Thiên Lao, Hàn Vương thi độc phát tác, sau đó liền Ti chức vừa mới đã kiểm tra qua, tắt thở. Hưng đế đáy mắt xẹt qua một mã tâm ngoan. Hắn nhưng thật ra sẽ chọn thời điểm, hiện tại chết nhưng thật ra tiện nghi hắn. Hoàng thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Đem người ném đi loạn phần cương vi lang. Là. Thấy Diệp Thành đứng dậy, hương đế vội gọi lại hắn, chuyện này cần phải bí ẩn, ngàn vạn đừng làm thái hậu. Hoàng thượng, hoàng thượng không hảo, thái hậu nương nương tới. 3.7. chương 809, đem hắn đưa về Hàn Vương Phủ. Hoàng đế, ta nghe nói Hàn Nhi. Qua đời, đây là thật sao? Thái hậu bước chân vững vàng, trực tiếp vọt tới hoa thanh trong cung. Hương đế gật đầu, thở dài, mẫu hậu, ngài thỉnh nén bi thương. Không, ai ra không tin, ai ra không tin, ta muốn đi thiên lao đi xem. Thái hậu lãnh lệ ra tiếng, già nuôi đáy mắt có ưa tác. Mẫu hậu, đây là thật sự. Diệp thanh chắp tay thi lễ nói, thái hậu nương nương, ti trước vừa mới từ thiên lao trở về, tự mình xem kỹ quá, hẳn là sẽ không có giả. Ngươi, thái hậu nghe vậy, trực tiếp giơ tay phiến hướng Hưng đế. Ngươi không phải đáp ứng ai ra bất động hàn như sao? Hương đế không có động, bình tĩnh nhìn Thái hậu sắp sửa rơi xuống tay, mẫu hậu, chấm chưa bao giờ đáp ứng ngươi. Húng chi, quân khinh hàn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cùng chấm không quan hệ, hắn là thi độc phát tác mà chết. Thi độc? Thái hậu cố nén nước mắt, đó là cái gì? Này thi độc có phải hay không cũng là ngươi cho hắn hạ. Mẫu hậu quả nhiên bất công hoàng huynh cùng quân khinh hàn, cái gì sai lầm đều sẽ đẩy đến chấm trên đầu. Hương đế châm chọc ra tiếng. Liên Tính không phải ngươi hạ độc, cũng tuyệt đối cùng ngươi thoát không được căn hệ. Ngươi rõ ràng biết hắn chúng thi độc, còn đem hắn quăng đến thiên lao, ngươi chính là muốn cho hắn chết. Đủ rồi." Hưng Đế trên mặt sẹt qua phẫn nộ, "Ngươi tới, đem Thái hậu nương nương đưa về Vĩnh Thọ cung. Quân hữu Lâm, ngươi dám động Hàn Nhi sắp chết, ai ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hiện tại, hiện tại liền đem hắn đưa về Hàn vương phủ." Thái hậu trước khi đi lạnh lùng ra tiếng. Hoa Thanh ngoài cung, Thái hậu vừa tới, Hoàng hậu cũng theo lại đây nàng thấy quỷ gối bên ngoài quân sơ tĩnh vội đem người đỡ lên tĩnh nhi ngươi như thế nào ngu như vậy chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết hắn sao hắn là tuyệt đối không thể thả ngọc kỳ mẫu hậu ta nghĩ xem ở cha con tình cảm thượng phụ hoàng tổng sẽ không như thế nhẫn tâm ngươi cảm thấy ngươi sinh tử với hắn mà nói quan trọng sao quân sơ tĩnh nghe vậy tức khắc trầm mặt cắn khỏe miệng mẫu hậu nói không tồi hiện tại phụ hoàng đã không còn là trước đây cái kia sủng ái nàng phụ hoàng ngươi còn có nghĩ muốn ngươi trong bụng hải tử Mẫu hậu, ta, đừng quỳ, cùng ta trở về. Hoàng hậu vừa định lôi kéo quân sơ tĩnh rời đi, liền nhìn đến thái hậu bị hứa ma ma đỡ ra tới. Nhìn nàng khỏe mắt nước mắt, hoàng hậu vội tiến lên dò hỏi, mẫu hậu, ngài đây là làm sao vậy? Thấy hoàng hậu, thái hậu rốt cuộc nhịn không được, lão lệ tung hành, hoàng hậu, hàn nhi, hàn nhi qua đời. Cái gì? Hoàng hậu khiếp sợ. Quân sơ tĩnh hoàng tổ mẫu, người nói tứ ca, là hắn bức tử hàn nhi. Là hắn thái hậu nói trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống. Mẫu hậu! Hoàng hậu cuốn quýt đem người đỡ. Tại sao lại như vậy? Quân sơ tĩnh trong miệng lầm bẩm, cắn răng trở về tính hoa cung. Thiên lao! Quân sơ tĩnh đổi quá quần áo sau, một khắc không có chậm trễ, trực tiếp chạy tới nơi này. Vừa mới chuẩn bị đi vào đi, bên trong liền đi ra vài người, đem nàng ngăn lại. Thiên lao trong địa, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào. Quân sơ tinh tử trong tay háo lấy ra lệnh bài ở trước mặt mọi người dương hạ, như thế nào, các người muốn ngăn bản công chúa. Nguyên lai là cựu công chúa, ngài mau mời. Lao đầu đi tới liền thấy được như vậy một màn, vội á lui mấy cái ngục tốt. Ta muốn gặp cố ngọc kỳ. Quân sơ tinh thu trong tay lệnh bài. Cựu công chúa, ngài bên này thỉnh. Lao đầu có chút sợ hãi quân sơ tinh. Nghe nói, thượng một cái lao đầu, liền bởi vì chọc tới cựu công chúa, trực tiếp bị hoàng thượng kéo đi ra ngoài chém. Hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai. Nghe thấy tiếng bước chân, cấu ngọc kỳ trực tiếp từ đống cỏ khô thượng đứng dậy, cảnh giác đánh giá người tới. Thấy quân sơ tính khi, hắn đấy mắt xẹt qua kinh ngạc, tính nhi, sao ngươi lại tới đây? A kỳ. Quân sơ tính trong lòng xẹt qua vui sướng, hai bước đi qua. Quét mắt một bên lao đầu, lệ trách mắng, còn ở nơi này thất thần làm cái gì, đi xuống. Là, tiểu nhân này liền rời đi. A kỳ. Đám người rời đi sau. Quân sơ tĩnh nhịn không được cầm cấu Ngọc Kỳ đôi tay, nhất biến biến kiểm tra, bọn họ có hay không đối với ngươi dụng hình. Không có, ngươi đừng lo lắng. Còn có ba ngày, liền phải thượng đoạn đầu đài, hương đế thật không có ở ngay lúc này ngang chân. A kỳ, ta sẽ không làm ngươi chết, sẽ không quân sơ tĩnh nói đỏ hốc mắt. Tĩnh nhi, ngươi không cần làm việc đốc, biết sao. Cấu Ngọc Kỳ giảng nàng ôm lấy. Quân sơ tĩnh lắc đầu, ngươi nếu là đã chết, ta tuyệt không sống một mình. Tĩnh nhi. Cố Ngọc Kỳ mới vừa mở miệng, Quân Sơ Tĩnh trực tiếp nhắm mắt lại hôn lên đi. Nay một hôn, mang theo tưởng niệm cùng lo lắng, còn có chút chắc cùng khẩn trương. Tĩnh Nhi, ngươi nhớ rõ nghe Hoàng hậu nương nương nói biết sao? Không cần lo cho ta. Cố Ngọc Kỳ nhẹ nhàng hôn nàng đỏ lên đôi mắt. Ta nghe mẫu hậu bởi vì hắn cái này động tác, Quân Sơ Tĩnh đáy mắt nước mắt nháy mắt vỡ đê. Đừng khóc. Ôn U vuốt ve nàng mặt phát, vì nàng lao đi nước mắt. Đúng rồi, thứ ca ở nơi nào? Cố Ngọc Kỳ nghe vậy. Đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt hai sắc, nhẹ hàn hắn. Làm sao vậy, thứ ca ở nơi nào? Quân sơ tĩnh sốt ruột. Cấu Ngọc Kỳ nhìn mắt đối diện, nhẹ hàn nguyên bản ở nơi đó, lúc sau. Ta nghe nói tứ ca qua đời. Chẳng lẽ là thật sự? Cấu Ngọc Kỳ không nói gì, chỉ là trong miệng thở dài lựa chọn cam chịu. Tại sao lại như vậy, thứ ca như thế nào sẽ chết? Quân sơ tĩnh nước mắt lại lần nữa bừng lên. Ta cũng không tin, chính là lúc ấy ta liền trơ mắt nhìn hắn ngã xuống. Sau đó liền rốt cuộc. Không còn có lên. Thứ ca. Liền ở quân sơ tĩnh thương tâm khi. Lao đầu thật cẩn thận đi tới. Cựu công chúa. Tham tù đã đến đến giờ. Ngài xem. Tĩnh nhi. Không còn sớm. Ngươi mau trở về đi thôi. Đừng động ta. A kỳ. Cựu công chúa. Ngài mời trở về đi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Quân sơ tĩnh khẽ cắn môi. nhấc chân rời đi thiên lao. Trở lại tính hoa cung sau. Nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng mà nàng căn bản không biết, nàng đêm nay hết thể hành động đều bị hưng đế ám vệ thu vào đáy mắt, nàng đêm nay đi thiên lao là cựu công chúa đi gặp Cấu ngọc kỳ khóc thật sự thương tâm, cái này nghịch nữ, hưng đế tức giận đột nhiên chụp hạ long án, hoàng thượng thỉnh bất giận, diệp thanh tiểu tâm nhìn mắt hưng đế, bọn họ còn nói cái gì, cựu công chúa nói nàng sẽ cứu hắn, cứu, nàng muốn như thế nào cứu, một đám không biết tự lượng sức mình, hưng đế lử lạnh. Còn có, cựu công chúa còn hỏi Hàn Vương sự tình, cấu Ngọc Kỳ nói hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Vương ngã xuống đất mà chết. Hưng Đế nheo nho mắt, không nói gì. Nhìn dáng vẻ, Quân Khinh Hàn thật là đã chết. Diệp Thành, ngươi đi Hàn Vương phủ nhìn chằm chằm, chẳng phải biết rằng nơi đó tình huống. Hưng Đế đáy mắt xẹt qua một mạt hung ác nghiêm hiểm. Hắn đột nhiên cảm thấy đem Quân Khinh Hàn sát chết đưa về Hàn Vương phủ, tựa hồ so ném tới loạn phần cương uy lang có giá trị nhiều. Chương 810, tương lai nhất định sẽ hối hận. Tô Thanh Nhiễm ngủ thật sự không yên phận, trời còn chưa sáng liền từ trên giường kinh làm lên, ngực chỗ bang bang ngẻ. giơ tay hủy diệt trên chán mồ hôi lạnh, hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Khoác áo đứng dậy, đi đến trước bàn, cho chính mình đổ chén nước. Đông, đông, đông, đông, đông. Mới vừa thở hổn hển khẩu khí, một trận tiếng chuông đột nhiên chuyển tới. Tô Thanh Nhiễm đáy lòng hơi kinh, khuya khoát từ đâu ra tiếng chuông. Hơn nữa, nghe thanh âm. Tựa hồ là từ đông minh cung bên kia chuyển đến. Chỉ là nơi đó tiếng chuông vang lên, liền ý nghĩa trong cung đầu có người qua đời. Giống nhau phi tần đều là một tiếng, thậm chí có người còn không có gõ chung tư cách. Hoàng tử công chúa là ba tiếng, hoàng đế mãi ngôi cửu ngũ, cho nên là chín thanh. Tô thanh nhiễm tinh tế hồi tưởng, vừa mới tựa hồ gõ năm thanh. Chỉ có công tích chắc tuyệt vương gia, mới có thể gõ năm thanh chung. Cả chiêu trên giới, có tư cách này giống như chỉ có, quân khinh hàn. Tô Thanh Nghiễm lông mi run lên, trong tay nắm chung trà trực tiếp chảy xuống, quăng ngã toái trên mặt đất. Khấu khấu khấu. Liên ở nàng hoàng thần khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng đập cửa. Thu tâm thần, Tô Thanh Nghiễm áp xuống đáy lòng bất an, đứng dậy đi mở cửa, Triệu Thúc làm sao vậy? Vương phi, không hảo, vương gia. Hoang. Triệu trọng rơi lệ lải mặt. Cái gì? Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, trực tiếp té xỉu. Vương phi, vương phi. Mau tới người, Thỉnh đại phu. Ngày thứ hai, Hàn Vương phủ ngoại liền treo đầy cờ trắng, màu trắng đèn lồng ở gió thu trung lay động hiệu quạng. Tô Thanh Nhiễm đĩnh dựng bụng quỳ gối cảnh lá hương bồ lấp thượng, lặng lặng canh giữ ở quân khinh Hàn Quan tại trước. Hai mắt dại ra, nước mắt chưa khô. Tái nhợt mặt, tố bạch đi liễu. Suốt một ngày, chưa uống một giọt nước. Triệu trọng lo lắng, Vương phi, ngài thân thể không tốt, đi nghỉ ngơi đi. Tô Thanh Nhiễm phảng phất không có nghe thấy giống nhau, vẫn không lúc nhích, phảng phất quỳ thành một tòa pho tượng. Vương phi Xem như nô tài cầu ngài, ngài đi nghỉ ngơi đi. Triệu trọng một bên nói một bên nhịn không được gật lệ. Vương Phi, ngài đi nghỉ ngơi đi. Lục tay háo cùng sở sở hai người đem tô thanh nhiễm đỡ lên. Nhưng mà, vừa mới đứng dậy, nàng đột nhiên trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vương Phi, nhiễm nhi, một đạo màu trắng thân ảnh mới vừa vào cửa liền thấy được một màn này, vội vàng lại đây, đem người tiếp được. Gặp qua đại công tử. Triệu trọng cuống quýt đối tô cảnh hiên hành lễ. Không hảo, huyết, có huyết lục tay háo nhìn Tô Thanh Nhiễm ngồi quỷ cảnh lá hương bổ lót kinh hô ra tiếng. Tô Cảnh Hiên nhìn lướt qua, tức khắc ánh mắt căng thẳng, trực tiếp đem Tô Thanh Nhiễm chặn ngang ôm lên, còn thất thần làm cái gì, mau đi kêu đại phu. Là, nô tài này liền đi. Triệu trọng cuốn quýt lên tiếng. Tô Cảnh Hiên mày nhăn lại, ôm Tô Thanh Nhiễm chiều phòng ngủ đi đến. Không bao lâu, đại phu liền lắc đầu ra phủ, ngay sau đó Thái Hậu đưa đến trong phủ hai cái ma ma liền vào phòng ngủ Lúc sau không còn có ra tới, chỉ thấy từng buồn nước gấm đoan đi vào, lại mang sang tới từng buồn máu loãng. Thẳng đến lúc chẳng vạng, Tô Cảnh Hiên mới tang mặt rời đi Hàn Vương phủ. Tin tức truyền vào Hoa Thanh cung khi, Hưng đế đang ở phê duyệt tấu chương. Nghe được Diệp Thành bẩm báo, hắn đấy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm. Trạm Thảo không lưu căn, Xuân Phong thổi lại xinh nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Hưng đế trong miệng lẩm bẩm: "Hiện giờ, Tô Thanh Nhiễm trong bụng hải tử không có, quyết định của hắn quả nhiên là đúng." Hàn vương phi thân thể vốn là nhược, từ Hàn vương hoang sau, nàng liên tiếp kẽ xỉu hai lần, hiện giờ lại rơi xuống hài tử, đại phu nói là giữ nhiều lành ít. Diệp thanh chậm rãi mở miệng. Hưng đế gật đầu, hôm nay, tô cảnh hiên đi Hàn vương phủ. Là, hắn nghe nói Hàn vương sự tình, liền trực tiếp tiến đến Hàn vương phủ. Lúc này, tô ra người nếu là không đi, ngược lại có vẻ không bình thường. Hưng đế thoáng gật đầu. Hoàng thượng nói chính là, Hưng đế chuyển mắt xem qua đi, vĩnh thọ cung bên kia như thế nào. Thái hậu nương nương từ tối hôm qua té xỉu sau, đến nay còn không có tỉnh lại. Hưng đế khẽ thở dài một cái, đối bên ngoài phân phó một tiếng, làm thái uy Liệp đi, đi vinh thọ cùng cho Thái hậu nương nương nhìn một cái thân thể. Tuy nói đã biết Thái hậu không phải mẹ đẻ, nhưng là nàng vất vả đem hắn nuôi lớn, vì nàng dưỡng lao tống chung là hắn nương làm. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới. Tiểu thái giám thông bẩm. Hưng đế quét mắt Diệp Thành, ngươi trước đi xuống đi. Hoàng hậu chậm rãi nhập điện. Nhìn quanh tay đứng ở phía trước cửa sổ hưng đế, ngưng ngưng mắt, nhấc chân đi qua đi, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Hoàng hậu không ở thái hậu giường trước hầu bệnh, như thế nào tới nơi này? Hoàng thượng, ngươi hiện tại rất vui sướng sao? Hưng đế nghe vậy xoay người, hoàng hậu những lời này là có ý tứ gì? Chấm quý vì ngôi cửu ngũ, tọa ủng đông lâm giang sơn, gì nói không khoái hoạt. Hoàng hậu đống chốc cười, hoàng thượng liền như vậy thích người cô đơn vui sướng. Hưng đế hung ác nham hiểm nheo nhíu mắt, không có mở miệng. Lin Nhi bị ngươi bức cho mất đi ký ức, Hàn Nhi bị ngươi bức tử, Trần Nhi bị ngươi bức đi rồi, hiện giờ ngay cả Tĩnh Nhi cũng đừng ngươi bức cho đòi chết đòi sống, ngươi nhìn xem ngươi phía sau còn có cái gì? Hoàng hậu nói mũi lên men. Liên tính cái gì đều không có, chẳng còn có Đông Lâm Giang Sơn. Hưng Đế nói một phen bóp chặt hoàng hậu cổ, quân khinh hẳn là quân hữu kỳ nhi tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Khu khu hoàng hậu tức khắc bị véo đến không thở nổi. Trả lời chấm. Đã sớm biết lại như thế nào? Hoàng hậu cười lạnh, Cẩn Tâm cùng thái tử như vậy yêu nhau, là ngươi sống sờ sở chia rẽ bọn họ, còn đem Cẩn Tâm bắt vào cung. Ngươi cho rằng chiếm hữu nàng? Kỳ thật cũng không phải, một đêm kia là ta. Đáng chết. Hương đế thủ hạ phát lực, một tay đem hoàng hậu ném ra. Khu khu hoàng hậu hung hăng ngã trên mặt đất, hô ra một ngụm máu tươi. Các ngươi thế nhưng lửa chấp nhiều năm như vậy? Hương đế giận tím mặt. Lửa ngươi? Hoàng hậu châm biếm, nếu là thật sự lừa ngươi, Hàn Nhi sinh hạ tới, Ngươi liền sẽ không cho hắn uy hạ mạn tính độc. Xem ở tống gia phân thượng, chấm tha cho ngươi một mạng. Hoàng hậu từ trên mặt đất gian nan đứng dậy, vậy cầu hoàng thượng xem ở tống gia phân thượng, tha cấu ngọc kỳ. Vọng tưởng. Hoàng hậu lao đi khỏe miệng vết máu, an bình vương vì đông lâm ngựa chiến nửa đời lại nhân một đạo có lẽ có tội danh chết thảm đoạn đầu đài. Hiện giờ trời cao có mắt, vì hắn để lại một cái huyết mạch, ngươi vì sao không chịu vương tha hắn đâu. Trên đời đã mất An Bình Vương. Cho nên cũng sẽ không tồn tại cái gọi là cố thế tử, hắn liền mai danh nhận tích đều không thể sao. Cái gì gọi là trời cao có mắt? Nếu là trời cao thật sự có mắt, cấu ngọc kỳ năm đó nên chết ở Pháp trường thượng. Hương đế hung ác nham hiểm ra tiếng. Hoàng hậu cười khổ lắc đầu, hoàng thượng, thu tay lại đi, hiện tại còn kỵ. Chấm nhiều như vậy, đều là vì đông lâm giang sơn xã tắc. Chấm là sẽ không thu tay lại, tuyệt không sẽ. Hoàng thượng nếu là chấp mê bất ngộ, tương lai nhất định sẽ hối hận. Hoàng hậu nói xong câu đó thất tha thất thể ra hòa thanh cung. Hối hận. Hưng đế đáy mắt xẹt qua châm trọng, nếu là không giết cấu Ngọc Kỳ, hắn mới có thể hối hận. 3.7 chương 811, Cầu Tình, Đao Hạ Lưu Người. Hai ngày sau, Pháp trưởng. 9 tháng trung tuần, mới vừa tiến vào mùa đông, nhưng mà ngày này lại nhiệt độ không khí sậu hàng, gió lạnh gào thét. Không trung sắm xịt như là muốn tuyết rơi. Trên đường người đi đường thưa thớt, mỗi người cảnh tượng vội vàng. Mà chu tước đường cái phố đôi chỗ cửa chợ, càng là không người dám tới gần, sáng sớm liền bị trọng binh vây quanh. Xe chở tù hành quá, nghiền quá đầy đất khô vàng, thu diệp ở từng trận gió lạnh thưa thất thành buồn. Cấu Ngọc Kỳ thực mau liền bị hai cái cao lớn thô cạnh nam nhân áp thượng đoạn đầu đài, đơn bạc cáo tù ở gió bắc trung lạnh run lay động. Quỳ xuống. Đao phủ một chân đá thượng Cấu Ngọc Kỳ chân cong, nhưng mà hắn lại văn tí chưa động. Quỳ. Người nọ lại lần nữa nhấc chân đá tới thời điểm, Cấu Ngọc Kỳ đáy mắt một lệ Hét thảm một tiếng thanh khởi, hắn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì liền trực tiếp từ trên đoạn đầu đài bay đi xuống. Ngươi, những người khác thấy vậy đống nhiên nắm tay, cùng nhau thượng, đệ nặng hắn quỳ xuống. Tính, tính. Mọi người nghe vậy, toàn theo này một tiếng giả nua thanh âm nhìn lại. Gặp qua Khang láo vương ra. Ở đây người lập tức hành lễ. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Quân văn Khang thanh âm hòa ái, nhìn về phía cấu ngọc kỳ nói, hắn không muốn quỳ, liền không quỳ đi. Đa tạ Khang ra ra. Cấu Ngọc Kỳ hành lễ. Nghe thấy hắn sưng hô, quân văn Khang trung quy không có nhịn xuống, sâu kín thở dài, ngươi không nên trở về. Hắn còn nhớ rõ mười mấy năm trước, Cố Trường Khanh không thiếu mang theo tiểu tử này đi hắn trong phủ cọ cơm ăn. Năm đó, An Bình Vương Phủ xảy ra chuyện khi, hắn vài lần thượng tấu thỉnh cầu Hoàng Thượng đặc xá cố Ngọc Kỳ, đáng tiếc Hoàng Thượng là quyết tâm muốn xét nhà diệt phủ. Biết được hắn còn sống, hắn hưng phấn mà cấp Cố Trường Khanh Thượng mấy chú hương chính là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng công phu, hắn liền thành nghịch tặc bị đánh vào thiên lao. Hắn càng không nghĩ tới, bọn họ ra tôn tái kiến, lại là ở trên đoạn đầu đài. Hưng đế muốn đích thân xử trảm cấu Ngọc Kỳ, làm hắn tới giam trại, hắn một trăm không muốn, cuối cùng vẫn là Vương phi thuyết phục hắn. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là chỉ có lần này, hắn còn có thể thấy thượng hắn một mặt. 17 năm, đứa nhỏ này cũng trưởng thành, ở hắn trên mặt, mơ hồ có thể thấy Cố Trường Khanh bóng dáng. Nếu không phát sinh năm đó sự tình, nên có bao nhiêu hảo. Nhìn Cố Ngọc Kỳ, Quân Văn Khang nhịn không được lại lần nữa thở dài, nhấc chân trở về hắn vị trí. Thật tốt hài tử, đáng tiếc. Hắn mới vừa ngồi xuống hạ, bao đệ lễ vương già Quân Văn Lễ liền lắc đầu mở miệng. Đúng vậy, nếu không có năm đó việc, hắn hiện tại cũng là triều đình lương đống, Trường Khanh nhi tử như thế nào sẽ kém? Quân Văn Lễ vẻ mặt tiếc hận, quân làm thần chết, thần không thể không chết. Hoang thất điểm này sự tình, người ta đều sống hơn phân nửa đời, còn có thể không rõ sao? Minh Bạch về Minh Bạch, nhưng là thật sự không đành lòng nhìn đứa nhỏ này lại chết một lần. Quân Văn Khang thở dài. Như thế nào, ngươi có biện pháp? Quân Văn Khang lắc đầu, Hoàng thượng là cái cố chấp tính tình, hắn quyết định sự tình bất luận kẻ nào khuyên cũng chưa dùng. Hai ngày này, ta đều suy nghĩ chủ ý, nhưng là lại không có nghĩ đến cái gì có thể bảo mệnh biện pháp. Đáng tiếc, nhẹ hàng kia tiểu tử cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bằng không còn có thể trông cậy vào một chút đứa nhỏ này. Cùng lắm thì chúng ta hai cái một hồi liên hợp hình bộ thượng thư cùng ngự sử đài hướng hoàng thượng cầu tình hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy hai người đang nói chuyện một tiếng uy nghiêm thanh âm đột nhiên truyền đến hoàng thượng giá lâm tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình thân hưng đế một thân minh hoàng khoác lông cao áo khoác giơ lên hai tay giữa mày liễm bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo đa tạ hoàng thượng hưng đế một liêu quần áo ngồi ở giam chẳng chỗ hương mục trực tiếp khóa trụ cấu ngọc kỳ Hôm nay, chính là hắn ngày chết. Hoàng thượng, ngày sáng sớm khiến cho chúng ta này hai thanh láo xương cốt tới giam chảm, chúng ta đến bây giờ còn không biết bị trảm người là ai đâu. Quân Văn Khang đứng dậy chắp tay nói. Hai vị hoàng thúc, các ngươi liền không cần giả bộ hồ đồ, các ngươi cái nào không quen biết Cấu Ngọc Kỳ. Cấu Ngọc Kỳ. Quân Văn Khang lo dâu, tên này nghe đảo có vài phần quen thuộc, làm ta ngấm lại. Hoàng huynh, này Cấu Ngọc Kỳ là An Bình Vương Tiểu Thế Tử. Quân Văn lễ ở một bên nhắc nhở hắn. Ngươi vừa nhắc nhở, ta nhớ ra rồi." Quân Văn Khang nói nhìn về phía Hưng đế, không biết Cố gia tiểu tử phạm vào tội gì. "Hắn phạm đến làm mưu nghịch chi tội." Hưng đế lạnh lùng nói. "Mưu nghịch?" Quân Văn Khang hồ nghi nói, "Ta như thế nào không biết hắn phạm vào mưu nghịch chi tội?" Hưng đế mặt lộ vẻ không vui, "Hoàng thúc, ngươi là thật hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ?" Cố Trường Khanh năm đó ý đồ mưu nghịch, mà này Cố Ngọc Kỳ chính là cá lọt lưới. "Hoàng thượng, đều chuyện xa xưa như vậy," Không bằng. Tuyệt đối không thể. Hương đế lạnh giọng đánh gây hắn. Hoàng thượng, Ngọc Kỳ đứa nhỏ này là vô tội, ngài không bằng tha cho hắn một mạng đi. Quân văn lễ nhìn mắt quân văn khang nói tiếp. Hoàng thúc, châm cho các ngươi tới là giam trảm, không phải cho các ngươi tới cầu tình. Cấu Ngọc Kỳ chuyển mắt nhìn về phía hai vị vương gia, hành lễ nói, đa tạ khang ra ra cùng lễ ra ra, các ngươi không cần vì Ngọc Kỳ cầu tình, Ngọc Kỳ không sợ chết. Này, ai quân văn khang nhịn không được thở dài Hoàng thượng, buổi trưa tới rồi." Diệp Thanh ở Hưng Đế bên người nhắc nhở. "Cố Ngọc Kỳ lãễ quân trưởng khanh dương nghiệt, chết chưa hết tội. Người tới, hành hình." Hưng Đế nói ném xuống giam trầm lệnh. "Hoàng thượng, tam tư quân văn khang cuốn quýt ra tiếng." Hưng Đế xem cũng chưa xem, thanh âm lạnh băng, tức khắc hành hình. Cao lớn thu kịch đao phủ được đến mệnh lệnh sau, nhắc tới trường đao, nhanh rót một ngụm rượu, "Tôi đi ra ngoài." Trói lọi đại đao bỗng nhiên dơ lên, cắt qua lạnh băng không khí. Cố Ngọc Kỳ không chớp mắt nhìn chằm chằm Hưng Đế, đáy mắt lại trâm chọc lại khinh thường, lại cô đơn không có sợ hãi. Hương Đế đáy mắt sát khí bốn phía, một hồi chờ người khác đầu rơi xuống đất, xem hắn còn như thế nào ngạo khí. Liên ở đại đao sắp rơi xuống thời điểm, lạnh giọng vội vàng giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, "Đao hạ lưu người." Tiếp theo nháy mắt, liền thấy một đạo hồng nhạt thân ảnh vội vàng mà đến, trực tiếp chạy thượng đoạn đầu đài, một tay đem Cố Ngọc Kỳ hộ ở trong lòng ngực, "Phu hoàng, Đao hạ lưu người." Tư Sấm Pháp Trưởng Ngươi thật to gan. Hương đế thấy quân sơ tĩnh tức giận. Ta mặc kệ, ta không cần hắn chết. Quân sơ tĩnh ôm cấu Ngọc Kỳ, gắt gao. Ngươi tới, đem nàng cho ta kéo ra. Hương đế lạnh giọng phân phó. Nhìn đi lên trước bao phủ, quân sơ tĩnh lạnh lùng ra tiếng. Ta là cựu công chúa, các ngươi ai dám đụng đến ta. Diệp Thành, ngươi đi đem người kéo ra. Nhìn Diệp Thành đi tới, quân sơ tĩnh khẽ cắn môi, quỳ xuống. Phụ hoàng, ta cầu ngươi, thả A Kỳ đi Quân văn khang cùng quân văn lễ nhìn một màn này, không hiểu ra sao, đây là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ tiểu cửu nhi coi trọng cố ra tiểu tử. Chính suy tư, quân sơ tinh thanh âm liền lại lần nữa chuyển đến, phụ hoàng, tĩnh nhi thích hắn, hắn nếu là đã chết, tĩnh nhi cũng sống không nổi, cầu ngài. Quả thật là thích ngọc kỳ. Quân văn khang nói than câu, thật thật là tạo người ta. chương 812, thẩm vấn hoàng đế, lần đầu, người cái này nghịch nữ. Hương đế bị nàng tức giận đến ngực khó chịu. Hoàng thượng, ngươi xem tiểu cửu nhi không bỏ được hắn chết, ngươi sao không thành toàn này hai đứa nhỏ? Quân Văn Khang nói. Hoàng thượng, hoàng huynh nói được có lý, Ngọc Kỳ đứa nhỏ này lại không phạm sai lầm, làm hạ cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngài tạm tha hắn đi. Quân Văn Lễ bổ sung nói. Hoàng thượng tam tư tôn bồi cùng thẩm doãn thanh cùng thỉnh cầu, các ngươi hưng đế khó thở, chậm rãi bưng kính ngực. Phụ hoàng, cầu ngươi. Quân sơ tĩnh cầu xin. Hưng đế hung ác nham hiểm quét mắt diệp thành con thất thần làm cái gì đem cửu công chúa cho chấm mang lại đây là hoàng thượng mắt thấy diệp thành đi đến trước mặt quân sơ tĩnh đột nhiên từ trong tay háo lấy ra truy thủ để ở chính mình cần cổ đường tới đây cửu công chúa này diệp thành lập tức dừng lại bước chân phu hoàng ta cầu ngươi thả hắn ta nguyện ý một mạng đổi một mạng quân sơ tĩnh cắn răng bình tĩnh nhìn hương đế quân văn khang thấy như vậy một màn cuồng quít mở miệng tiểu cửu nhi đường xúc động mau đem đao bông đao kiếm không có mắt Vạn nhất thương đến chính mình làm sao bây giờ, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Phu hoàng, cầu ngươi. Hưng đế mắt ương hung ác, "Trẫm dưỡng ngươi 17 năm, ngươi vì hắn, chính là như vậy đối chớm "Phu hoàng, ngươi nhớ kỹ, này một đao đi xuống, chính là cùng chấm ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây lại không phải châm cửu công chúa." Quân sơ tính cắn răng, "Chỉ cần phụ hoàng chịu tha A Kỳ, tính nhi nguyện ý chết." "Tính nhi không cần." Cố Ngọc Kỳ liều mạng lắc đầu. nguyện có kiếp sau quân sơ Tĩnh nói nhắm hai mắt lại, Đinh! Đột nhiên, một cái đá bay tới, trực tiếp đem quân sơ tính trong tay chủy thủ đánh rớt. Mọi người ngước mắt nhìn lại, liền thấy tô thanh nhiễm một thân thanh y địa, chậm rãi mà đến. Hương đế nheo nheo mắt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, lãnh lệ ra tiếng. Lúc này, ngươi không cho Hàn Vương túc trực bên linh cứu, tới nơi này làm cái gì? Hoàng thượng muốn giết ta ca ca, ta tự nhiên không thể thơ ơ. Ca ca ngươi! Hương đế nhữ mày Không tuổi ta chính là An Bình Vương Nữ Nhi, Cố Vân Hy! Ngươi nói cái gì?" Hưng đế đáy mắt sẹt qua khiếp sợ. "Cố trưởng khanh nữ nhi?" Không chỉ là Hưng đế, ngay cả quân văn khang đám người cũng thực kinh ngạc. "Năm đó, Mộ Dung chỉ không phải còn không có tới kịp sinh sản liền." Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng câu ra lạnh lẽo, "An Bình Vương Cố trưởng khanh mới là ta thân sinh phụ thân, Tô đại tướng quân là ta dưỡng phụ, năm đó chịu mẫu thân chi thác, đem ta nuôi lớn thành nhân." "Nguyên Lai, ngươi cũng còn sống?" Hưng đế nheo lại hai mắt, nhìn Tô Thanh những mặt Hắn đột nhiên nhớ tới kia một mặt quen thuộc cảm là từ lâu tới. Gương mặt này cùng mộ dung chỉ có 5 phần tương tự. Chỉ là năm đó mộ dung chỉ mặt hủy hoại, nàng liền thường xuyên mang khăn che mặt kỳ người. Thời gian lâu rồi, hắn cũng nhớ không dậy nổi nàng bộ dáng Không tồi. Cho nên, hôm nay ta là tới cướp pháp trường. Thô thanh nhiễm quặng cú mở miệng. Nha đầu, nha đầu không cần xúc động. Quân văn khang suốt ruột nói. hưng đế lại khinh thường cười lên tiếng, chỉ bằng người, cướp pháp trường. Không biết tự lượng sức mình. Người tới, đem nàng cùng nhau bắt lấy. Chờ một chút. Tô Thanh Nghiêm nhướng mày, hoàng thượng dựa vào cái gì bắt ta? Chỉ bằng ngươi là nghịch tặc. Hưng đế xẹt qua lạnh lẽo, Tô Thanh Nghiêm thật to gan, biết rõ chính mình là Cố trưởng Khanh nữ nhi, còn dám chạy tới pháp trưởng, thật là chịu chết. Chỉ là, Quân khinh Hàn vừa mới đã chết, nàng lại không có hài tử, nghe nói giữ nhiều lành ít, như thế nào còn có sức lực chạy tới. Cái này hoặc, ở Hưng đế trong đầu chợt lóe mà qua cũng không có để ở trong lòng, hắn liền trực tiếp phân phó Diệp Thành đi bắt người. Nghịch tặc! Tô Thanh Nhiễm cười lạnh, năm đó phụ vương bị một đạo có lẽ có tội danh oan uổng mà chết, chuyện này là hoàng thượng một tay kế hoạch. Cho nên, ta cùng ca ca có phải hay không nghịch tặc, chẳng lẽ hoàng thượng trong lòng còn không có số sao? Nha đầu, nói cẩn thận! Quân văn khang nhịn không được nhắc nhở. Tuy rằng năm đó An Bình Vương chi tử mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là hôm nay vẫn là lần đầu tiên có người làm cho Hưng đế mặt bóc ra tới. Nha đầu này, lá gan không nhỏ. Quả nhiên, hương đế nghe vậy, trực tiếp giận tí mặt, ngươi dám chỉ trích chấm, phản ngươi. Ta nói không đúng sao. Đối mặt hắn ngập trời tức giận, tô thanh nhiễm nửa điểm không sợ. Một hồi chờ đến thượng đoạn đầu đài, hy vọng ngươi còn còn có thể có nảy phân lá gan. Hương đế nói đối diệp thành đưa mắt ra hiệu. Chấm đã. Hoàng thượng, ta vừa mới liền nói, ta phụ vương là oan uổng, ta cùng ca ca cũng không phải nghịch tặc. Có phải hay không chấm định đoạn? Tô thanh Nghiêm đấy mắt ngẩm ra lạnh lẽo, từ trong tay háo lấy ra hổ phủ, trực tiếp cử lên. Hưng đế thấy vậy, tức giận lại lần nữa thay nhau nổi lên, tô kính viễn liền hổ phủ đều cho ngươi, chẳng lẽ muốn tạo phản sao. Hôm nay, vì cứu ca ca ta, vì vì ta phụ vương bình Loan, ta không ngại dĩ hạ phạm thượng. A, chỉ có nửa khối hổ phủ, căn bản không có khả năng điều động sích vệ quân. Hương đế nói còn không có nói xong, tô cảnh hiên liền đã đi tới, ở hắn phía sau chính là, sích vệ quân. Này hưng đế khiếp sợ, một nửa kia hổ phù còn ở hắn trong tay, bọn họ là như thế nào điều binh? hoàng thượng, lần trước lạc châu một trận chiến, ngươi ám toán quân kinh hàn, đánh mất hơn phân nửa cấm quân, hiện giờ pháp trường bên ngoài cấm quân hơn nữa nơi này ám vệ, chỉ sợ vô pháp cùng xích vệ quân chống lại đi. tô thanh nhiễm sâu kín mở miệng, tô thanh nhiễm, ngươi muốn làm cái gì? hưng đế mắt tương sầu súc. quân bất chính, thân bất trung, tô cảnh hiên cùng các vị xích vệ quân cùng nhau mở miệng, quân bất chính. Thần bất trung. hưng đế thấy như vậy một màn, đống chốc nắm tay, tức giận tràn ngập. tiểu nha đầu, ngươi không cần hồi nháo. Quân văn khang khuyên đủ. Nha đầu, ngàn vạn không cần làm sai sự, bằng không an bình vương thanh danh liền thật sự hủy hoại. Quân văn lễ cũng đi theo sốt ruột. Ta biết ta đang làm cái gì, hôm nay, ta tới nơi này, là mang theo chứng cứ tới. Thô thanh nhiễm nói gọi tới bệnh kinh phong. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Hai vị lao vương ra tò mò. Tranh. Bị trói buộc đôi tay Cố Ngọc Kỳ đột nhiên đem xích sắt xả đoạn, nắm quân sơ tính thản nhiên đi xuống đoạn đầu đài, nơi này chứng cứ tự nhiên là hoàng thượng năm đó Vu Hãm Văn Hiển thái tử bằng chứng. "Làm càn, phản các ngươi." Hưng đế nghe vậy rốt cuộc ngồi không được. "Hoàng thượng sợ sao?" Tô Thanh Nghiêm cười lạnh, ngước mắt nhìn về phía Quân Văn Khang hai người, "Vừa vặn, hôm nay hai vị đức cao vọng trọng lão vương gia cũng ở, này một phần là năm đó hoàng thượng cùng Tây Lăng Nhị vương gia lui tới thư tử, như thế nào thiết kế hãm hại Văn Hiển thái tử?" Bên trong nói được giành mạch. Nhị vị nhìn xem, này có phải hay không hoàng thượng búc tích? Giọng nói lạc, bệnh kinh phong liền phủng thư từ đưa đến hai vị lao vương ra trước mặt. Này hai người theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đông Lâm tự khai quốc tới nay, thẩm vấn hoàng đế, này vẫn là lần đầu. Còn có, nơi này là một phần án tông, bên trong ký lục năm đó hoàng thượng tư lấy quan sơn, tạo giả tệ chứng cứ, nhị vị lao vương già cũng có thể nhất nhất xem qua. Tô Thanh nghiễm nói lại nhìn mắt bệnh kinh phong. 3.7. chương 813, Uy Nghiêm, gặp qua Hàn Vương Điện Hạ. hưng đế đáy lòng đột nhiên lệnh cả người, không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm. Tư tạo giả tệ, này đó hơn 20 năm trước đồ vật, đã sớm bị hắn hủy diệt dấu vết, nàng lại như thế nào tìm ra này đó chứng cứ. Chẳng lẽ nói, lúc trước quân khinh Hàn đi Kinh Châu cha giả tệ án, mình nếu là cha quân nhẹ đêm, ám nếu là cha hắn. Thật là hảo thâm tâm tư. Nhị vị vương gia thỉnh xem qua. Bệnh kinh phong đệ đi lên. Quân văn khang cùng quân văn lễ vừa rồi xem qua hưng đế cùng thượng quan kình liên hệ thư tử, đáy mắt khiếp sợ còn không có biến mất. Hiện giờ lại nhìn đến hưng đế năm đó tư tạo giả tệ, triều binh mãi mãi chứng cứ, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, nguyên lai hắn ngôi vị hoàng đế là như thế này tới. Tuy nói năm đó hắn có cướp đoạt quân hữu kỳ ngôi vị hoàng đế chi nghi, nhưng là bọn họ đều cho rằng tiên đế nếu hạ truyền ngôi chiếu thư, hắn rốt cuộc cũng coi như là danh chính luân thuận. Ai ngờ, đây mới là chân tướng. Dám vu tội chấm, thật to gan." Hưng đế đem hai vị lão vương ra trên mặt thần sắc thu hết đáy mắt, nắm tay nắm đến kéo kẹt rung động. Tô Thanh Nhiễm khẽ miệng ý cười lại dần dần thâm, tư tạo giả tệ, chiêu binh mãi mã, Nưu Hải thái tử, cấu kết Tây Lăng, dùng loại này không chính đáng phương thức bước lên ngôi vị hoàng đế. Đây đều là hoàng thượng năm đó làm hạ sự tình, còn dùng đến vu tội sao? Ngươi? Tô Thanh Nhiễm không màng Hưng đế tức giận, tiếp tục mở miệng, "Thiết kế hãm hại Văn Hiền thái tử, cường đoạt huynh tổ. Giả tạo Linh Lung Ngọc. Giả tạo Linh Lung Ngọc mọi người hơi kinh. Đúng rồi, năm đó Hưng đế có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, Linh Lung Ngọc chiếm rất lớn công lao. Nghe nói liền bởi vì Linh Lung Ngọc tuyển hắn vì chân long thiên tử, tiên đế mới định rồi hắn. Nếu là hắn hại chết quân hữu kỳ, như vậy hắn Linh Lung Ngọc tự nhiên không phải là thật sự. Năm đó đoạt đích chân tướng thế nhưng bị che mắt 28 năm. Tô Thanh Nhiễm quan sát đến mọi người thân sắc, từ trong tay áo lấy ra một khối ôn nhuận bích ngọc, hoàng thượng Nhận ra tới sao, này một khối mới là chân chính Linh Lung Ngọc. Hương đế ương mục sầu súc, gắt gao quặc trụ Linh Lung Ngọc. Này một khối ngọc, hắn tìm suốt 28 năm đều không có tìm được, không nghĩ tới lại ở tay nàng trung. Chỉ là, này khối ngọc hiện tại xuất hiện cũng không phải thời điểm. Nghe nói Linh Lung Ngọc có thể tuyển ra chân long thiên tử, hoàng thượng có dám hay không thử một lần đâu. Tô Thanh Nhiễm cười khẽ. Yêu nữ, ngươi chớ có ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Diệp Thành, đem người cho chấm bắt lấy. Hương Đế ánh mắt một lệ, Tô Thanh Niệm quét mắt Diệp Thành phía sau Ám Vệ, đáy mắt xẹt qua chảo phúng, Hoàng thượng, liền mấy người này tưởng bắt lấy ta, có phải hay không người xi si nói ngọng? Diệp Thành mới vừa đi tới, Tô Cảnh Hiên dẫn dắt xích vệ quân liền nắm chặt trong tay trường thương, vận sức chờ phát động. Hương Đế thấy như vậy một màn, bạo nộ, phản, phản, xem ra Hoàng thượng là chỗ dạ, cũng không dám thử một lần. Tô Thanh Niệm thu linh lung ngọc, đoạt tới ngôi vị Hoàng Đế ngồi 28 năm, cũng nên đến cùng. A, Tô Thanh Nghiễm chỉ bằng ngươi, còn muốn tạo phản, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng chấm chỉ có này đó cấm quân sao. Hương đế cười lạnh, phân phó diệp thành đi mang binh. Bất quá nháy mắt công phu, một đám thân xuyên khôi giáp quân đội liền đem xích vệ quân bào quanh vây quanh. Tô Thanh Nghiễm thấy vậy, tức khắc kinh hãi. Sưa nay hoàng đế đều sẽ dưỡng chính mình quân đội, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới hương đế trừ bỏ cấm quân cùng ám vệ ngoại, còn có khác thế lực Nhìn bọn họ trên người ám vàng khôi giáp, nàng tức khắc minh bạch cái gì, này phê quân đội là tổ tiên hoàng đế lưu lại hộ Long Quân. Xem tên đoán nghĩa, hộ Long Quân là một chi chuyên môn vì bảo hộ hoàng đế an nguy quân đội. Nhân bảo hộ hoàng đế mà sinh, vì hoàng đế an nguy mà chết. Tự đông lâm kiến triều tới nay, hộ Long Quân liền vẫn luôn tồn tại, không cần điều binh hổ phụ bọn họ chỉ nhận hoàng đế một người. Một khi hoàng đế xuất hiện nguy hiểm, bọn họ sẽ tự động xuất hiện. Chỉ nghe hoàng đế một người mệnh lệnh chỉ bảo hộ hoàng đế một người an toàn. Ở bọn họ trong mắt, không có thị phi đúng sai, chỉ có hoàng đế an nguy lớn nhất. Chẳng sợ cái này hoàng đế là hôn quân, bọn họ cũng sẽ liều chết tương hộ. Hưng đế quét mắt Tô Thanh nhiễm hơi hơi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, đáy mắt cười lạnh tiệm thâm. Quân văn Khang cùng quân văn Lễ thấy vậy, tức khắc hoảng sợ, vội câu tính nói: "Hoàng thượng, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi đều là đùa giỡn, đùa giỡn." "Hoàng thượng, ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng một tiểu nha đầu so đo." Tôn Bồi cùng Thẩm Doãn Thanh cũng quỳ xuống tới nói, Hoàng thượng, Tam Tư A. Bất luận kẻ nào, phàm là khiêu khích chấm uy nghiêm, chính là chết. Húng chi, nàng vẫn là cố trưởng khanh lưu lại nịch tặng. Hoàng thượng Tam Tư, vi thần cầu ngài. Quân văn khang không màng bước chân tập tễ, trực tiếp quỳ xuống. Quân văn lễ cũng đi theo quỳ xuống, Hoàng thượng, ngài tha nàng đi. Hương đế lạnh lùng nhìn mắt hai người, Hoàng thúc nếu là khăng khăng vì này yêu nữ cầu tình, chấm liền lấy Munich phán xử. Này quân văn khang hai người tức khắc sắc mặt biến đổi. Khang ra ra, lễ ra ra, các ngươi hảo ý, chúng ta huynh muội tâm lĩnh, thỉnh các ngươi không cần lại cho chúng ta cầu tình. Cấu Ngọc Kỳ đối hai người chắp tay. Ai hai cái lao vương ra nhịn không được một trận thở dài. Hương đế đảo qua cấu Ngọc Kỳ cùng tô thanh nhiễm, khỏe miệng câu lấy hung ác nham hiểm ý cười, chấm hôm nay khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Người tới, đêm này đó nghịch tặc bắt lấy. Diệp Thanh trầm giọng phân phó vừa dứt lời, một tiếng rõ ràng lãnh kiếm nhập thể thanh liền truyền tới. diệp thanh đôi mục nhản ra, chậm rãi ru mắt, nhìn từ phía sau sỏ xuyên qua ra tới trường kiếm, không thể tin tưởng xoay người, ngươi, hưu, hộ long quân thống lĩnh một phen rút ra đem kiếm, đem thân thể hắn quăng đi ra ngoài. ngươi, ngươi thế nhưng diệp thành thật mạnh ngã trên mặt đất, run run rẩy rẩy nâng tay, gắt gao chỉ vào hộ long quân thống lĩnh, phen, cánh tay ầm ầm rơi xuống đất, diệp thành khẹt miệng chảy xuống một mặt đỏ thắm, tắt thở. Hưng đế mở to hai mắt, nhìn về phía hộ long quân thống lĩnh, khiếp sợ ra tiếng, trần trung, ngươi điên rồi sao? Trần trung không điên, điên chính là ngươi. Một tiếng uy nghiêm chuyển đến, liền thấy thái hậu một thân cung trang, chậm rãi mà đến. Mẫu hậu, hộ long quân xưa nay chỉ chung với hoàng đế, hiện giờ liền hộ long quân đều không hề nguyện chung thành ngươi, ngươi còn cho rằng chính mình là đông lâm hoàng đế sao? Thái hậu lệnh băng ra tiếng. Mẫu hậu, ngươi, ngươi không phải hôn mê bất tỉnh sao? Đều là giả này hết thể bất quá diễn trò thôi. Thái hậu nói đối phía sau phân phó Hàn Nhi xuất hiện đi. Là Hoàng tổ mẫu. Thái hậu phía sau thân hình cao dài nam nhân chậm rãi tháo xuống trên đầu mũ trùng đầu liêu chạy bộ gần. Phàm là hắn sở kinh chỗ xích vệ quân toàn quỳ xuống gặp qua Hàn Vương điện hạ. Hưng Đế ánh mắt run rẩy thân mình bỗng nhiên lui về phía sau còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại liền thấy hắn hộ long quân cũng đối với quân khinh Hàn quỳ xuống gặp qua Hàn Vương điện hạ. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Hương đế trong lòng bàn tay lạnh cả người. Hoàng thượng, hiện tại ta có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi một tiếng hoàng thúc? Quân khinh hàn thanh âm như băng, mắt lạnh leo như mũi tên. 3.7 chương 814, ai mới là chân Long Tiên Tử? Ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào còn? Tồn tại. Nhớ tới Thái Hậu vừa mới nói, hương đế hai mắt đông dưng co rụt lại, theo bản năng chiều tô thanh nhiễm nhìn lại. Tuy rằng nàng hôm nay xuyên váy thực to rộng, Cố ý che khuất bụng, nhưng là nhìn kia nói, năm cái nhiều tháng dựng bụng vẫn là tàng không được. Là hắn đại ý. Cái gì phát tang, cái gì đẻ non, đều là giả. Đấy lòng châm xuống, đột nhiên ngước mắt, liền thấy cố Ngọc Kỳ chính vững vàng mà đem quân sơ tính hộ ở trong lòng ngực Vừa rồi hắn lực chú ý đều ở tô thanh nhiễm trên người, nhưng thật ra xem nhẹ cố Ngọc Kỳ kéo ra xiềng xích đi xuống đoạn đầu đài. Không cần phải nói, bọn họ cũng là đang lừa hắn. Thân là đế vương, lại bị người khác đùa bỡn với vô tay bên trong là cỡ nào khuất đủ, lại là kiểu gì tức giận. Hưng đế đáy lòng ngập trời tức giận tùy ý quân quận, trong mắt xẹt qua vẻ đau xót, Tĩnh Nhi, ngươi thế nhưng liên hợp bọn họ cùng nhau thiên chẫm. Cố ý làm Cấu Ngọc Kỳ vào cùng, cố ý bỏ tù, chính là vì kế hoạch sự tình hôm nay. Lại là lấy chết tương bức, lại là quỷ gối hoa thanh ngoài cung cầu tình, đều là giả. Phu hoàng, ta quân sơ Tĩnh đột nhiên có chút ấy nấy. Nếu không có có thể, nàng tuyệt không tưởng lừa hắn. Ngươi không cần chỉ trích Tĩnh Nhi. Đều là ta làm nàng làm như vậy. Đúng lúc này, hoàng hậu quảng cu mà đến. Ngươi, thấy hoàng hậu đi tới, hương đế tức khắc tức giận đến ngực khó chịu. Nếu là ta không làm như vậy, bị ngươi bức tử chính là tinh nhi. Hoàng hậu đáy mắt xẹt qua thế lương, đêm đó, ta rõ ràng biết ngươi sẽ không thu tay lại, nhưng là ta còn là đi hoa thanh cung. Quả nhiên, kết quả cùng ta đoán trước giống nhau. Nàng tưởng, nhất hiểu biết hưng đế người, chỉ sợ chính là nàng. Hương đế đa nghi lại thiện nghiêu. Muốn đã lừa gạt hắn đều không phải là chuyện dễ. Chỉ có làm hắn cho rằng quân khinh hàn thật sự đã chết, phía dưới sự tình mới có thể tiến hành. Đối phó một cái tự phụ người, cần thiết muốn trước đem hắn cao cao phủng đi lên, làm hắn cho rằng hắn đã đem hết thể đều không chế ở trong tay, không ai có thể đủ cùng hắn đấu tranh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể buông cảnh giác. Vạn ngã hoàng đế, đây là từ sở không có quá sự tình. Cho nên, bọn họ này cử chỉ có thể thành công, nếu không chính là tử lộ một cái. How? Các ngươi thật là làm tốt lắm." Ha ha, Hưng đế đột nhiên phá lên cười, "Hoàng hậu của chẫm, chấm công chúa, hiện giờ đều phải giúp đỡ nghịch tặc tới đối phó chẫm." "Hoàng đế, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ." Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu. Hưng đế cười lạnh, chấm "Chấp mê bất ngộ." Rõ ràng là quân khinh hàn muốn bức vua thoái vị đoạt chấm ngôi vị hoàng đế. "Chẳng lẽ là chấm làm sai sao? Ngươi ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ ngươi muốn cho ai ra đem năm đó tiên đế chuyển ngôi chiếu thư thông báo thiên hạ sao?" Thái hậu uy nghiêm ra tiếng, Cái gì? Truyền ngôi chiếu thư? Mọi người kinh hồ. Hưng đế cũng thay đổi sắc mặt, gắt gao nhìn thẳng Thái hậu. Năm đó tiên đế truyền ngôi chiếu thư thượng không phải viết hoàng thượng tên sao? Chẳng lẽ Quân Văn Khang lẩm bẩm. Quân Văn Lễ nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, ý bảo hắn lúc này không cần xen mồm. Hoàng đế truyền ngôi chiếu thư là hắn giả tạo, chân chính truyền ngôi chiếu thư vẫn luôn ở ai gia trong tay. Thái hậu nói nhìn về phía Hưng đế, chẳng lẽ hoàng đế liền không muốn biết này mặt trên là tên ai? Không Châm không muốn biết. Hưng đế liên tục cự tuyệt, đáy mắt xẹt qua kinh hoàng. Năm đó, Tiên đế lập quân Hữu Kỷ vì Văn hiền thái tử, chính là muốn cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cho nên, không cần xem hắn cũng biết thánh chỉ thượng viết tên ai. Thái hậu thấy vậy, thất vọng lắc đầu, năm đó, ai ra đáp ứng rồi ngươi mẫu phi làm ngươi làm hoàng đế, cho nên tiên đế đem này phân thánh chỉ giao cho ai ra sau, ta liền đem nó để ở đáy hòm. Mà Hữu Kỷ, cũng chưa bao giờ cùng ngươi tranh qua cái gì. Đáng tiếc Người trước sau dung không giới hạn. Quân khinh Hàn tiếp nhận thánh chỉ sau, trực tiếp triển khai, ném thượng đoạn đầu đài, cao cao treo lên, tiên đế chữ viết thình lình ánh vào mọi người đáy mắt. Quả nhiên, này phân truyền ngôi chiếu thư là cho quân Hữu Kỳ. Không biết khi nào, pháp trường bên ngoài vây quanh một chúng ba cánh, nhìn một màn này, một trận tổn thức. Nguyên lai ngôi vị hoàng đế hẳn là Hàn Vương điện hạ. Trong đám người đột nhiên có người nói một câu. Thức mau, mọi người liền sôi nổi phụ họa, ngôi vị hoàng đế là Hàn Vương. Hàn vương mới là hoàng đế, một đám điêu dân là muốn tạo phản sao? Hương đế giữa mày thình thịch đau. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày bị một đám tiện dân vội vàng xuống đài, đến dân tâm giả được thiên hạ. Hoàng thượng, ngươi nhìn xem ngươi phía sau còn có ai? Hoàng hậu thanh lãnh mở miệng. Hương đế nghe vậy đông nhiên xoay người, hắn phía sau trừ bỏ lạnh thấu xương gió lạnh cùng khô héo lá rụng ngoại lại vô mặt khác. Quý Minh đã chết, Lý Sưởng đã chết, Vương Hoài đã chết. Hiện giờ liền Diệp Thành cũng đã chết, hắn thế nhưng liền một cái thân tín cũng chưa. Vấn đề này, đêm đó Hoàng hậu liền hỏi qua hắn, lúc ấy hắn trả lời là hắn còn có đông lâm Giang Sơn. Chính là, hiện tại tiên đế truyền ngôi chiếu thư bị công khai, hắn ổn ngồi 28 năm ngôi vị Hoàng đế Thành đoạt tới. Hiện tại, quân khinh hàn nắm giữ xích vệ quân, nắm giữ hộ Long Quân, còn tụ tập một đám điều dân, muốn đem hắn đuổi hạ Long Ỷ. Hoàng hậu nói không tồi, lão bát bị hắn đuổi đi, tinh nhi bị hắn bức đi rồi, hiện tại hắn là người cô đơn. Đột nhiên, trong miệng trào ra một mặt chua xót, hắn không chịu khống chế hộp ra một ngụm máu tươi. Chúng bạn xa lánh, người trong thiên hạ đều phụ hắn. ở lạnh thấu xương gió bắt trung, hưng đế tâm phảng phất bị rót đầy băng tuyết, không có một tia độ ấm. Phu hoàng quân sơ tính thấy như vậy một màn có chút không đành lòng. Hưng đế nghe thấy nàng thanh âm, khoe miệng chậm rãi gợi lên, tĩnh nhi, ngươi lại đây, không được đi. Hoàng hậu nghiêm khắc quát lớn, hưng đế đỡ lấy bàn. Chậm rãi lao đi khỏe miệng vết máu, các ngươi luôn miệng nói chấm không phải chân long thiên tử, nói chấm ngôi vị hoàng đế danh không chính nôn không thuận, dựa vào cái gì. Lung lay tiến lên hai bước, hương đế quặc trụ tô thanh nhiễm, đem linh lung ngọc lấy tới, chấm muốn cho các ngươi đều nhìn xem, ai mới là linh lung ngọc tuyển ra tới chân long thiên tử. Nhiễm nhi, đem linh lung ngọc cho ta. Quân khinh hàn đối trong lòng ngực tô thanh Nghiễm phân phó. Người cẩn thận. Mẫu hầu, chẳng lẽ ngài không nghĩ tận mắt nhìn thấy vừa thấy Chấm rốt cuộc có phải hay không đông lâm chân chính hoàng. Hàn nhi, cấp ai ra, ai ra qua đi. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi bồi ngại cùng đi. Quân khinh hàn đem ngọc đặt ở Thái Hậu trong tay, đỡ nàng chậm rãi thượng giam chảm đài. Linh lung ngọc liền ở chỗ này, hoàng đế thí đi. Thái Hậu đem linh lung ngọc buông Hương đế nheo nheo mắt, quân khinh hàn trước thí đi. Đây là hoàng thúc yêu cầu, như thế nào hiện tại sợ. Quân khinh hàn lạnh lùng nhìn hắn, hoàng thúc thử, đó là đáp án. sợ chính là ngươi Hương đế hung ác nham hiểm ra tiếng. Quân khinh Hàn giơ tay đi thu Linh Lung Ngọc, Hoàng thúc không nghĩ thí liền tính. Chậm. Hương đế ngăn chặn Quân khinh Hàn tay, "Châm thí." Bệnh Kinh Phong đem chủy thủ đưa lên tới. Hương đế từ Bệnh Kinh Phong trung trong tay kết quả chủy thủ, cắn răng cắt qua lòng bàn tay, đối với Linh Lung Ngọc là lướt tâm tích một giọt đỏ thắm. Mọi người tầm mắt toàn bộ dừng ở Linh Lung Ngọc thượng, khẩn trương chờ đợi. Kia lấy máu, sẽ dung đi vào sao? Chương 815, dân tâm sở hướng, dung đi vào. Thời gian dần dần qua đi, hương đế nhỏ giọt kia lấy máu, vẫn luôn vững vàng mà ngừng ở xanh biếc lả lướt trong lòng, không hề có dung đi vào ý tứ. Không nên chờ nữa, hiện tại đáp án đã rất rõ ràng. Thái hậu lanh trầm ra tiếng. Hương đế thấy như vậy một màn, cũng không để bụng, một tay đem chủy thủ ném ở trên bàn, chấm huyết tuy rằng không thể dung tiếng Linh Lung Ngọc, chẳng lẽ quân khinh hàn huyết liền có thể sao? Linh Lung Ngọc không có tuyển ngươi, đáp án đã thực rõ ràng không phải sao? Quân khinh hàn hỏi lại Hương Đế lạnh lùng một hử, tuy rằng Linh Lung Ngọc không có tuyển chấm, cũng không đại biểu nó liền sẽ tuyển ngươi, có lẽ hắn tuyển chính là chấm con nối dõi. Thái hậu giữa mày nhảy hạ, dơ tay đi nhặt Linh Lung Ngọc, chấm đã. Hương Đế dơ tay ngăn lại, mẫu hậu sợ, hắn nhi chính là chân Long Thiên Tử, Thái hậu chắc chắn, hắn nếu không thử chính là chỗ dạ, như thế dùng cái gì phục chúng? Hương Đế lãnh phúng, như vậy muốn cho ta thí, quân khinh Hàn như có như không có một chút khỏe môi, dơ tay cầm truy thủ. Thái hậu khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần. Linh Lung Ngọc tuyển người, loại này mơ hồ sự tình ai có thể nói rất đúng, vạn nhất hắn huyết dùng không đi vào làm sao bây giờ. Chỉ cần chứng minh hương đế không phải chân long thiên tử là được. Không thử, khó có thể phục chúng. Hương đế khẩn bắt lấy không bỏ. Hoàng tổ mẫu, đem Linh Lung Ngọc cho ta. Quân khinh hàn rôi tay. Thái hậu lo lắng, hàn nhi. Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng, dân tâm sở hướng, ta tin tưởng Linh Lung Ngọc sẽ tuyển ta. Quân Khinh Hàn ôn thanh ngăn ủi, tiếng nói vừa rực, pháp trưởng mọi người lập tức phụ họa, dân tâm sở hướng. Dân tâm sở hướng. Quân Khinh Hàn giơ tay cắt vỡ ngón tay, đem huyết châu nhỏ giọt ở là lướt trong lòng. Tô Thanh Nhiễm không chớp mắt nhìn chầm chằm Quân Khinh Hàn động tác, nín thở liếm khí, một khắc cũng không dám bỏ lỡ. Tuy rằng ở nàng xem ra, đem máu dung tiến ngọc bội khi lời nói vô căn cứ, nhưng là đối tượng là Quân Kinh Hàn, nàng ở trong lòng nhịn không được chờ mong kỳ tích phát sinh. Nhất định phải dung đi vào. Những người khác đều cùng nàng giống nhau, đều khẩn trương nhìn một màn này. Ở đây người đều bị chờ mong quân khinh hàn là linh lung ngọc lựa chọn chân long thiên tử. Bất luận là chiến thần hàn vương, vẫn là đại lý tự khanh, đều là bá tánh trong lòng anh hùng. Giam chạm trên đài, quân khinh hàn chuyên tâm nhìn chằm chằm linh lung ngọc, lại không có chú ý tới hưng đế đột nhiên lược đến thái hậu bên người. Chân long thiên tử lại có thể như thế nào? Muốn làm ngôi vị hoàng đế, cũng đến có cái này mệnh. Hưng đế một phen bóp lấy thái hậu cổ. Hoàng tổ mẫu. Quân khinh hàn đại kinh thất sắc. Không cần, phù hoàng không cần quân sơ tĩnh kinh hồ ra tiếng. Mọi người bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa một màn sợ tới mức trái tim run tam run. Hương đế đây là muốn thí mẫu sao. Chấm chưa bao giờ thua quá, hôm nay cũng giống nhau, cùng lắm thì liền ngọc nát đá tan. Hương đế nói đột nhiên dùng sức. Khu cụ chỉ nghe thấy xương cốt răng rắc tiếng vang lên, thái hậu thống khổ hò khăn lên. Quân khinh hàn tức khắc tức giận, quân hữu lâm, người muốn làm cái gì? có cái gì đối ta tới, thả hoàng tổ mẫu. Chỉ cần ngươi đã chết, ta tạm tha nàng. Quân Khinh Hàn nghe vậy, rũ mắt quét mắt trong tay truy thủ. Hàn Nhi, ngươi đừng nỡ ngẩn thái hậu sốt ruột. Tô Thanh Nhiễm càng là sốt ruột tiến lên hai bước, Quân Khinh Hàn, không cần, không cần. Nhưng mà, Quân Khinh Hàn lại đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi từ trong tay háo lấy ra một thứ, "Hoàng thúc, nhận được cái này sao? Đây là ta phụ vương trước khi chết để lại cho ngươi." Hưng Đế nhìn Quân Khinh Hàn trong tay cơ con nhỏ Ánh mắt tức khắc run lên. Bị phủ đầy bủi 40 năm ký ức đột nhiên vạch trần. Hoàng huynh, ngươi đang làm cái gì? Thấy mân mê một đống đầu gỗ quân hữu kỷ, hắn tỏ mò đi qua. Năm ấy, hắn 10 tuổi, quân hữu kỷ cũng là 10 tuổi. Không nói cho ngươi. Quân hữu kỷ thần bí hề hề đem đồ vật giấu ở phía sau. Ta mặc kệ, ta càng muốn xem. Hắn tỏ mò vòng đến quân hữu kỳ phía sau. Một tay đem trong tay hắn đồ vật đem ra. Đây là cái gì? Đây là cơ quan nỏ. Ta lần đầu tiên làm, còn không có làm tốt. Quân hữu kỷ cầm cơ quan nhỏ kiên nhẫn cùng hắn giới thiệu. Lúc này, hắn mới chú ý tới quân hữu Kỳ trên tay đã có vài đạo miệng vết thương. Hoàng huynh, ngươi tay. Nam tử hắn đại trượng phu, điểm này thương tính cái gì? Quân hữu kỷ nói đem mu bàn tay ở phía sau. Hoàng huynh, ngươi làm nó làm cái gì, còn bị thương tay? Hắn nói đi mang tới thuốc trị thương. Trước đó vài ngày, phu hoàng thưởng cho 11 đệ một cái cơ quan nhỏ nhỏ, ta nhìn ra được tới. Ngươi thực thích, cho nên ta liền muốn làm một cái đưa ngươi, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Hắn nghe vậy đôi mắt tức khắc sáng lên, Hoàng huynh, ngươi sẽ làm. Đương nhiên, chờ thêm hai ngày làm tốt liền đưa ngươi. Hoàng huynh tốt nhất. Hắn hương phấn đến không được. Tuy rằng Hoàng huynh chỉ so hắn lớn mấy tháng, lại giống cái đại ca ca giống nhau chiếu cố hắn. Hai ngày sau, quân hữu kỷ quả nhiên làm tốt cơ quan nhỏ, thậm chí so tiểu 11 còn muốn hảo. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy mấy cái huynh đệ đều thập phần hâm mộ hắn. Lúc sau, hắn mới phát hiện quân hữu kỳ vì cho hắn làm cái này cơ quan nhỏ hai tay lại là đau thương lại là chạm vào thương, không một khối hảo địa phương. Nhìn quân khinh hàn trong tay nho nhỏ cơ quan nhỏ hương đế tức khắc nhớ tới sự tình trước kia, hốc mắt hơi hơi có chút ướt át hoàng huynh, đây là ta ở thiên lao phát hiện, chính là năm đó bắt giữ phụ vương kia gian nhà tù, cái này cơ quan nhỏ hẳn là phụ vương để lại cho ngươi Quân khinh hàn thanh thanh mở miệng, hắn phụ vương trước khi chết, đem cơ quan nhỏ giấu ở nhà tủ vách tường ám tảo nội, mà kia khối linh lung ngọc đó là mở ra kia chỗ ám tảo cơ quan. Hưng Đế mũi trong lúc nhất thời toan đến lợi hại, không tự hiểu là bung lỏng ra Thái Hậu, run rẩy vươn tay, cho chấm nhìn xem. Quân khinh hàn nhắc chân thượng đi lên, đưa qua. Hưng Đế đem cơ quan nhỏ cầm trong tay, đáy mắt rớt rác càng ngày càng thịnh, "Hoàng huynh, là ta. La ta thực xin lỗi ngươi." Thái Hậu nhìn đến nơi này, cũng nhịn không được rớt hô mắt, "Hiếu kỳ. Hoàng tổ mẫu, đừng khó chịu." Quân khinh hàn đỡ thái hầu. Gió lạnh càng ngày càng lạnh, thổi đến người đôi mắt lại làm lại đau. Rốt cuộc, hương đế đáy mắt nhiệt lệ lan xuống, hắn cả người ở gió bắc trung lạnh run run rẩy, không nghĩ tới ngươi trước khi chết lưu lại đồ vật là nó. Mẫu hầu, phu hoàng hối hận, thật tốt quá quân sơ tĩnh nhìn một màn này, trong lòng cũng toan đến lợi hại. Hoàng hậu lại có chút bất an, hơi hơi như mi. Bởi vì này một phen nhỏ nhỏ cơ con nhỏ, hương đế thật sự hoàn toàn tình ngộ. Quả nhiên. Ngước mắt xem qua đi thời điểm, hương đế đáy mắt chua sốt cùng hối ý đã là không thấy, thay thế chính là một mạt tâm ngoan. Chỉ thấy hắn nắm chặt cơ quan nỏ, nhắm ngay quân khinh hàn, sau đó vận động chốt mở. Quân khinh hàn, người đi tìm chết đi. Nếu hắn xuẩn đến đem cơ quan nỏ đưa đến hắn trên tay, hắn như thế nào có thể buông tha cái này chí hắn vào chỗ chết cơ hội. hưu theo răng rắc một tiếng, cơ quan nỏ nội tên bắn lén thình lình bay ra. Không cần. Nhìn đến nơi này, tô thanh nhiệm tâm nháy mắt nhắc tới ngực. Hai bước chạy thượng giam chảm đài. 3.7. chương 816, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phụt. Theo mũi tên nhập thể thanh âm vang lên, một mặt đỏ bừng bừng lên. Ngực chỗ đông nhiên truyền đến đau ý, hương đế không thể tin tưởng quét mắt cắm vào trước ngực tên bàn lén, đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Như thế nào? Sẽ như vậy? Đúng lúc này, từ trống chân mũi tên tảo nội phiêu ra một chương huyết thư, thiện ác chung có báo. Là kỳ nhi tự. Thái hậu kinh hồ ra tiếng. Quân khinh hàn dơ tay đem huyết thư tiếp được, giao cho Thái Hậu. Bởi vì thời gian xa xăm, trên giấy vết máu đã thành nâu đen sắc, nhưng mà kia chữ viết lại vẫn như cũ rõ ràng. Còn có góc phải bên dưới hơi hơi ố vàng Thái tử ấn, là như vậy quen thuộc. Thái Hậu nhịn không được nhiệt lệ lăn xuống, lân nhi, lân nhi. Giờ khắc này, nhìn này trương huyết thư, phản phất một chút về tới 30 năm trước, nàng lân nhi còn ở. Phúc, hương đế phun ra một ngụm máu tươi, trong tay cơ quan nhỏ đột nhiên chảy xuống. Quân khinh hàn thân hình một lượt, đi đến hương đế trước người đem cơ quan nọ tiếp được, ở bên thai hắn lạnh giáo mở miệng, hoàng thúc, lúc này mới kêu người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thân mình ngã xuống đi kêu một khắc, hương đế trên mặt trật lạnh, hắn giống như thấy được đông tuyết bay xuống. Thế nhưng, tuyết rơi. Phu hoàng. Quân sơ tĩnh trong lòng căng thẳng. Phạm. Thật mạnh tạm dừng ở mà, hương đế rơi có chút phát ốc, thế nhưng không ai sẽ đến dịu hắn. Không chỉ là người cô đơn, vẫn là chúng bạn xa lánh. Sắp sửa nhắm mắt lại kia một khắc, hắn tựa hồ thấy quân sơ tinh chiều bên này vội vàng chạy tới. Khoe miệng ngầm ra một mặt cười lạnh, hắn đại khái sắp chết rồi, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Hắn lại là bức nàng phá thai, lại là muốn sát khấu ngọc kỳ, nàng trong lòng chỉ sợ muốn hận chết hắn cái này phụ hoàng, như thế nào còn sẽ quản hắn chết sống. Phụ hoàng. Một tiếng nghẹn ngào thanh âm rừng ở bên tai, hắn đấy lòng khiếp sợ, mở to mắt liền thấy quân sơ tính đi tới trước người, chính cố hết sức dịu hắn Tĩnh. Tĩnh nhi. Phụ hoàng, ngươi có hay không sự? Quân sơ tĩnh trung quy vẫn là vô pháp làm được chơ mắt nhìn hắn chết. Tĩnh nhi, phụ hoàng thực xin lỗi ngươi hương đế tưởng rỗi tay sở sở quân sơ tĩnh gương mặt, lại trước sau không có nâng lên tay tới. Nhìn hương đế nhắm mắt lại, quân sơ tĩnh trong lòng sậu khẩn, phụ hoàng. Hoàng hậu giữa mày nắm thật chặt, hoàng thượng hắn. Thứ ca, cầu ngươi tha phụ hoàng một mạng, làm Thái ý ý đến xem đi. Quân sơ tĩnh nghẹn ngào ra tiếng. Hắn nhi, tha hắn đi. Thái hậu thở dài, rốt cuộc không có ngãnh xuống dưới tâm địa. Người tới mang hưng đế mang về Đông Minh cung, thỉnh thái y y. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét mắt, nhặt cấp mà xuống, đi bước một hạ giam trang đài, chiều tô thanh nhiệm đi đến. Nhưng mà hắn vừa mới bán ra bước chân, lấy tô cảnh hiên cầm đầu xích vệ quân liền quỳ lạy xuống dưới, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó, hộ long quân thống lĩnh Trần Trung liền mang theo sở hữu hộ long quân quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thức mau. Vây quanh ở pháp trường bên ngoài ba tánh cũng sôi nổi quỳ xuống, nhiệt huyết kích động, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, tam hô vạn tuế thanh âm vang vọng tận trời, ở chu tức trên đường cái thật lâu không dứt. Đều đứng lên đi. Quân khinh hàn nâng lên đôi tay, quân lâm thiên hạ. Thái hậu nhìn một màn này, nhiệt lệ lại lần nữa từ hốc mắt ngã xuống. Mong suốt 27 năm, nàng rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Thời tiết xám xịt, đông tuyết đánh toàn nhi từ không trung bay xuống, càng rơi xuống càng lớn Quân Kinh Hàn chậm rãi đi đến tô Thanh Nhiệm bên người, đem trên người áo khoác thời ra, khoác ở nữ tử trên người, trực tiếp đem người khóa lại trong lòng ngực Cơ quan nọ sự tình ngươi như thế nào không nói cho ta, may mắn ngươi không có việc gì. Tô Thanh Nhiệm nghĩ mà sợ vỗ vô, vô ngực. Đồng đốc, Quân Kinh Hàn sủng lịch cười, ý cười thanh thiện, lại phảng phất một chút hòa tan đầy trời phong tuyết. Hứa Mama, đưa hoàng tổ mẫu hồi cung. Là, nô tỳ tuân chỉ. Thái hậu trước khi đi, nước mắt lưng tròng. Dặn dò quân khinh hàn, nơi này liền giao cho ngươi. Tiến đi Thái Hậu, quân khinh hàn đối hai vị lao vương ra chắp tay nói, hôm nay, làm phiền khang gia ra, ra cùng lễ ra ra. Chúng ta, chúng ta cái gì đều không có làm bất quá là tới nhìn chàng tuần thôi. Nguyên bản tưởng tới giam chảm, ai ngờ lại thấy hương đế bị trục xuất. Không, các ngươi là nhân chứng. Hai vị lao vương ra lẫn nhau liếc nhau, vội hành lễ nói, gặp qua hoàng thượng. Hai cái ra gia không cần đa lễ. Quân khinh hàn nói phân phó bệnh kinh phong. Đưa hai vị lao vương ra hồi phủ. Quay người lại, cấu Ngọc Kỳ liền đón đi lên, nhẹ hàn, tuyết rơi, ta trước đưa hoàng hậu nương nương cùng tĩnh nhi hồi cung. Đi thôi. Tiếp theo, Tô Cảnh Hiên mang theo xích vệ quân rời đi, Trần Trung cũng mang theo hộ long quân lui ra. Thức mau, toàn bộ pháp trưởng cũng chỉ giữ lại quân khinh hàn vợ chồng còn có hàn vương phủ hộ vệ. Phong tuyết minh ông, thiên điệu to lớn. Quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nhiệm nắm tay, ở trên mặt tuyết sóng vai mà đi. Tuyết rơi xuống đầu bạc. Phong không có thân ảnh. Trận này càng chiều thay đổi triều đại, bình tĩnh mà tự nhiên, tựa hồ vốn nên như thế. Trong lúc nhất thời, bá cánh hoan hô nhảy nhót, buôn tẩu bẩm báo, kể ra hôm nay phát sinh sự tình. Chính như câu nói kia, dân tâm sở hướng. Ngồi ở trên xe ngựa, Quân Khinh hàn đầu ngón tay vướt ve linh lung ngọc, mày nhíu lại. Tô Thanh Nghiêm thấy hắn ngơ ngác xuất thần, nhịn không được mở miệng, "Làm sao vậy? Này khối linh lung ngọc có vấn đề?" "Không có, này một khối linh lung ngọc là thật sự Quân Khinh Hàn nói nhếch môi, vừa mới, ta huyết cũng không có dung đi vào. Lúc ấy, hương Đế đột nhiên bắt cóc thái hậu, mọi người lực chú ý nháy mắt bị rời đi, căn bản không có người đi chú ý hắn huyết hay không dung vào Linh Lung Ngọc. Nhưng mà, hắn lại rất rõ ràng. Vốn gốc tới liền dung không đi vào ngọc không phải sao? Tô Thanh Nghiêm thật không có cảm thấy có cái gì không đúng. Quân Khinh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó mẫu Phi Huệ Ngọc mà đến, tìm kiếm Chân Long thiên Tử, ta phụ vương huyết là dung đi vào. Ý của ngươi là nói Ngươi không phải chân Long Thiên Tử. Quân Kinh Hàn trầm mặc, nhất thời không nói gì. Tô Thanh Nhiệm thu linh lung ngọc, một khối ngọc có thể thuyết mình cái gì. Ngươi có phải hay không chân Long Thiên Tử không phải nó quyết định, là Đông Lâm Bà Tánh. Đông Lâm Bà Tánh. Không tuổi, dân tâm sở hướng, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ở dân chúng trong mắt, ngươi chính là hoàng đế. Tô Thanh Nghiêm nói nắm lấy hắn bàn tay to, ở lòng ta, cũng là. Nhiễm Nhi. Hàn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một cái hảo hoàng đế Quân khinh hàn dơ tay đem người ôm vào trong lòng, lẳng lặng ôm nàng. Tô Thanh Nhiễm dựa vào nam nhân ngực, nhìn trong tay Linh Lung Ngọc, ánh mắt phức tạp, hàn, này khối Linh Lung Ngọc. Ngươi muốn nhận. Tô Thanh Nhiễm nhấp khoai miệng, phản phất cầm một khối phòng tay khoai lang, cũng biết đem Linh Lung Ngọc nhét vào nam nhân trong tay. Ngươi muốn nhận liền thu đi, ta đổ vật đều là của ngươi. Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, Linh Lung Ngọc, là thuộc về đế vương đổ vật, ta không cần. Không biết vì sao. Đem Linh Lung Ngọc nắm trong tay liền sẽ nhắc nhở nàng xuyên qua sự tình, nàng liền một trận tâm thần không yên. Quân Kinh Hàn bất động thanh sắc quét mắt thần sắc của nàng, đáy mắt xẹt qua sâu thẳm. Chương 817: Sẽ không có người quản ngươi chết sống. Trận này đại tuyết suốt hạ 3 ngày, Đông Lâm thay đổi thiên. Chu Tước trên đường cái, người đi đường hy nhường, đạp vỡ đầy đất tuyết động Gió lạnh trung chu tước đường cái vẫn là cái kia trong trí nhớ chu tước đường cái, chính là mọi người tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì trở nên không giống nhau kia một ngày ở pháp trường thượng hưng đế vận động cơ quan nhỏ tên bắn lén lại bắn về phía chính mình hắn trực tiếp chết ngất qua đi bởi vì quân sơ tĩnh cầu tỉnh lúc này mới không có bị xử lý thái y y viện thái y y liều chết cứu trị ba ngày cuối cùng nhặt về một cái mệnh lại lần nữa tỉnh lại hưng đế liền phát hiện hắn nơi địa phương cũng không phải hắn sở quen thuộc hoa thanh cung người tới mau tới người trong lòng hoảng hốt hắn lập tức gọi người nhưng mà hắn kêu nửa ngày lại phát hiện căn bản không có người để ý tới hắn. Khu khu Hưng Đế ngực khó chịu, rũ mắt lại phát hiện ngực chỗ quấn lấy băng gạt, có vài giờ đỏ thám thấu ra tới. Xuyên tim đau đớn nhắc nhở hắn nhớ tới pháp trưởng thượng sự tình, quân khinh hàn thiết kế bức vua thoái vị, còn dùng cơ quan nọ bị thương hắn. Lúc sau, hắn bị bắt bị phế chuất. Hưng Đế có chút vô pháp tiếp thu sự thật này, đáy mắt một chút xẹt qua hơi bại. Hắn cả đời này chưa bao giờ thua quá, năm đó quân Hữu Kỳ như vậy ưu tú, Giống nhau thua ở hắn trên tay, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lúc này đây sẽ thua ở mấy cái hài tử trên người, lại còn có thua thất bại thẳng hại. Gian nan ngồi dậy, đánh giá buôn phía, đáy lòng tức khắc trật lạnh. Hắn nghĩ tới, nơi này là dựa gần lãnh cung Hoa U Cung. Tổ tiên Hoàng đế đã từng đem trưởng tử Văn đế phế chuất, sửa lập lục tử vì tân đế, mà kia phế đế, liền bị nhốt ở Hoa U Cung, cuối cùng hầm hực mà chết. Từ đây lúc sau, này chỗ Hoa U Cung liền vẫn luôn không chí thậm chí được xưng là đồng minh cung cấm địa, bất luận kẻ nào không được tới gần. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ trở thành nơi này cái thứ hai chủ nhân. Ha ha hưng đế cười khổ ra tiếng, ngay sau đó là một trận kịch liệt ho khan. Quân sơ tinh tự mình bưng dược lại đây, nghe thấy hắn ho khan thanh, vội hai bước tiến bảo, phụ hoàng. Khu khu hưng đế ngừng ho khan, ngước mắt nhìn lại. Phụ hoàng, ngươi như thế nào chính mình đi lên? Quân sơ tinh thấy hưng đế ngực miệng vết thương chảy ra huyết sắc, ánh mắt căng thẳng quýt buông xuống trong tay trên thuốc. Thứ nhi, sao ngươi lại tới đây? Hắn là chúng bạn xa lánh phế đế, chờ đợi hắn rơi xuống lý nên là cô độc đến chết không phải sao? Ta đến xem phụ hoàng. Ngươi trong mắt còn có chấm cái này phụ hoàng. Hưng đế đáy mắt bi thương. Quân sơ tĩnh cắn môi, "Phụ hoàng, ta Nếu không phải ngươi hướng về người ngoài, giúp đỡ bọn họ đối phó chấm, chấm như thế nào sẽ lưu lạc đến này một bước?" Hưng đế khép lại đôi mắt, "Phụ hoàng, ngài uống thuốc đi." Quân sơ tĩnh thở dài, nàng cho rằng trải qua pháp trường kia một mũi tên, phụ hoàng sẽ ăn năn, đáng tiếc là nàng suy nghĩ nhiều, chẳng không ăn. Hưng Đế giơ tay trực tiếp đem Quân sơ tĩnh trong tay chén thuốc đánh nghiêng, Giang sơn cũng chưa, chấm ăn cái gì dược. rầm Chén thuốc ngã trên mặt đất, nước thuốc bắn nơi nơi đều là. Bởi vì hắn động tác, miệng vết thương huyết lại bừng lên, nháy mắt đem băng bó băng gạc nhiễm hồng. Quân sơ tĩnh nhìn tính tình táo bạo Hưng Đế, mày nín khởi, phụ hoàng. Ngươi này lại là tội gì? Không có Giang Sơn, chấm tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hương đế đáy mắt hung ác nham hiểm tiệm khởi, ngươi biết không, chấm nguyên bản tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi Bác Ca, chính là hiện tại cái gì đều không có. Chính là Bác Ca cũng không muốn làm hoàng đế. Hắn là chấm nhi tử, chấm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, là hắn chi hạnh, không phải do hắn lựa chọn. Quân sơ Tĩnh lắc đầu, mẫu hậu nói đúng, phụ hoàng chấp niệm đích sắc quá sâu. Phụ hoàng, hiện tại không khá tốt sao? Nàng không rõ, quyền thế thật sự như vậy quan trọng sao? Hảo. Chấm đều lưu lạc đến hoa U cung, này còn hảo. Hưng đế tức giận, một tay đem quân sơ tĩnh đẩy ra, Lan, ngươi cái này nghịch nữ cho chấm cuối ngay. À, quân sơ tĩnh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ra, thân mình lảo đảo chiều phía sau đảo đi. Tĩnh nhi. Cùng hoàng hậu cùng đi vào tới Cố ngọc kỳ thấy như vậy một màn, cũng biết đi qua đi đem quân sơ tĩnh tiếp được. A kỳ quân sơ tĩnh đem người ôm chặt Nàng tâm lúc này mới thật mạnh rơi xuống. Ngươi không sao chứ? Cấu Ngọc Kỳ quét mắt trên mặt đất tói sứ. Quân sơ tĩnh lắc đầu, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Nhưng mà, Hoàng hậu thấy như vậy một màn, đáy lòng lại nổi lên tức giận, sớm biết như thế, liền không nên cứu ngươi. Hương đế nhìn nàng cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Ngọc Kỳ, mang tĩnh nhi đi xuống, về sau đều không được lại đến. Hoàng hậu đối cấu Ngọc Kỳ phân phó. Chờ đến hai người đi rồi. Hoàng hậu mới nhìn hương đế lạnh giáo mở miệng, hiện tại, toàn bộ đông minh cùng, trừ bỏ Tĩnh nhi, căn bản sẽ không có người quản ngươi chết sống. Hoàng hậu muốn nói cái gì? Còn nhớ rõ ta đêm đó nói sao, ngươi sẽ hối hận? Không, chấm liền tính hối hận, cũng là hối hận không có thể giết những cái đó nghịch tặc. Hoàng hậu nghe vậy, khỏe miệng tràn ra cười lạnh, tính nhi là cái cảm ơn hài tử, tuy rằng ngươi làm hạ rất nhiều thương tổn chuyện của nàng, nhưng là nàng trước sau nhớ kỵ mấy năm nay ngươi đối nàng yêu thương. Mặc dù ngươi như thế đối nàng, nàng vẫn là luyến tiếp ngươi chết, vẫn cứ nguyện ý lại đây cho ngươi đưa dược. Chỉ là, từ đây lúc sau, chuyện như vậy sẽ không lại có, ta sẽ không lại làm nàng tới hoa ưu cung. Ngươi thật sự như vậy hận chấm. Là, ta hận ngươi 28 năm. Hoàng hậu híp mắt phượng. Bởi vì quân hữu xuyên. Đối. Hoàng hậu cắn răng, lúc trước ngươi vì tống ra duy trì, chiếm đoạt thân thể của ta, cưới ta vào cùng, này cũng liền thôi. Chính là ngươi vì cái gì không buông tha hắn. Hoàng gia vô thủ túc, ta nếu giết quân Hữu Kỳ, lại như thế nào sẽ lưu lại quân Hữu Xuyên?" Hưng đế cười lạnh, "Này trách không được chấm, muốn trách thì trách quân Hữu Xuyên đã chọn sai người." "Ngươi, tuy nói chấm là chiếm đoạt thân thể của ngươi, nhưng là ngươi vừa vào cùng, chấm liền tôn ngươi vi hậu. Những năm gần đây, cũng không từng nửa phần vắng vẻ ngươi, thậm chí sủng ái ngươi sinh công chúa, còn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lão bác." Chấm để tay lên ngực tự hỏi, "Không có điểm nào thực xin lỗi ngươi, nhưng thật ra ngươi phản bội chấm?" Ha ha hoàng hậu cười lạnh ra tiếng, nhiều năm như vậy, hoàng thượng thích đem sai lầm đẩy ngã người khác trên đầu thói quen còn đây là một chút không thay đổi. Hắn sùng ái tĩnh nhi là bởi vì nàng lúc sinh ra bị gọi tiểu phúc tinh, đến nỗi muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển ngôi trần nhi, đó là bởi vì hắn mặt khác nhi tử, đều đã bị hắn giết sạch sẽ. Làm càn, người dám như vậy cùng chấm nói chuyện. Hưng đế không tiếp thu được hoàng hậu châm chọc nghĩa mai thanh âm. Ta cho rằng trải qua pháp trường một chuyện, tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngươi hiện tại ở tại Hoa U Cung, nhiều ít sẽ nghĩ lại chính mình, không nghĩ tới là ta suy nghĩ nhiều. Nếu ngươi như vậy thích làm hoàng đế, liền ở Hoa U Cung tiếp tục làm ngươi hoàng đế đi. Hoàng hậu nói gọi tới hai cái thái giám, hai cái cung nữ, về sau, các ngươi liền lưu lại nơi này chiếu cô hắn, đừng làm cho hắn đã chết. Tống Nguyên, ngươi đừng đi, đừng đi. Nhìn hoàng hậu bóng dáng, hưng đế vội vàng ra tiếng. Đáng tiếc, hoàng hậu đã tiệm đi xa dần, trước sau chưa từng xoay người. Trường 818, cha, nương, ta đã trở về. Chú tước đường cái sau, cái thứ nhất ngõ nhỏ, đệ nhất chỗ phủ đệ, đó là năm đó tiếng tâm lừng lây An Bình Vương Phủ. Năm đó, cố trưởng khanh bị xét nhà lúc sau, An Bình Vương Phủ liền bị phong. Từ đây lúc sau, hoàng đế phảng phất quên đi giống nhau, cũng không có đem phủ đệ ban thưởng cho người khác, cho nên này chỗ trạch ở liền vẫn luôn không trí đến nay. Bởi vì hưng đế kiêng kỵ An Bình Vương một chuyện, cho nên không người dám đến nơi đây tới, thời gian lâu rồi. Nơi này cũng liền thành cấm địa. Mười năm hơn không người đặt chân nơi, sinh đầy cỏ dại. Một hồi phong tuyết qua đi, nửa người cao khô thảo chết đầy đất, ở rét lạnh sáng sớm, khô nhánh, cỏ thượng treo hơi mỏng bằng xương. Sơn son đại môn đã phai màu, tận hiện năm tháng loang lổ, mặt trên không chỉ có mông thật dày cho bụi, còn kết một tầng mạng nhện. Cố Ngọc Kỳ đi vào An Bình Vương phủ ngoại, nghỉ chân hồi lâu. Nơi này là hắn sinh sống 10 năm địa phương, cũng là hắn thương nhớ đêm ngày 16 năm địa phương. Lúc này, nhìn đồi bại an bình vương phủ, đáy mắt dẹt qua một mạn thê lương. hiện giờ nơi này đối hắn mà nói, quen thuộc lại xa lạ. chậm rãi đi đến sơn son trước đại môn, đi ra khăn, cẩn thận đem mặt trên cho bụi cùng mạng nhện lau khô. hà thúc thấy vậy, vội hai bước đi qua đi, tiểu chủ tử, lão nô đến đây đi. cố ngọc kỳ không có đáp ứng, vẫn như cũ không nhanh không chậm xoa. hà thúc, làm a kỳ sát đi, này đối hắn mà nói, ý nghĩa bất đầu. quân sơ tĩnh mở miệng, lau đi quá vãng hết thể hồi mai liền phải nên đón tân bắt đầu rồi. hồi lâu, cấu ngọc kỳ lao khô sau, chậm rãi giơ tay, đẩy ra đại môn, kéo kẹt sơn son đại môn mười mấy năm không có khai qua, phát ra giải nặng thanh âm. Cấu ngọc kỳ dẫn đầu liêu tiến bước phủ, mỗi đi một bước đều là như vậy trầm trọng. an vương phủ nội vẫn như cũ là cỏ dại mọc lan tràn, vết thương khắp nơi. Cấu ngọc kỳ đưa mắt mà vọng, ở trước mắt thê lương trùng, hắn nỗ lực tìm kiếm qua đi quen thuộc dấu vết, cuối cùng. Ánh mắt ở đồi bại giữa hồ gác mái chố dừng lại Đáy mắt dần dần nước tát Đối với chủ viện phương hướng Hắn trực tiếp một liêu quần áo quỳ xuống Thật mạnh dập đầu lệ ba cái Cha, nương, ta đã trở về Nghe thế câu nói Hà thúc rốt cuộc nhịn không được Lão lệ tung hành, trực tiếp quỳ gối câu ngọc kỳ phía sau Vương ra, vương phi Lão nô không có nhục sứ mệnh Bồi tiểu chủ tử về nhà Một bên kinh chập cũng quỳ xuống Nước mắt ướt hốt mắt, khóc không thành tiếng Bọn họ rốt cuộc đã trở lại Quân sơ tinh trong lòng chua xót khó nhịn, đi đến Cố Ngọc Kỳ bên người, dán hắn quỳ xuống, chậm rãi bắt được hắn tay. Cố Ngọc Kỳ đem nàng tay nhỏ phản nắm, gắt gao. Khấu khấu khấu một trận tiếng đập cửa truyền đến, Cố Ngọc Kỳ vội lao đi đáy mắt nước mắt, lôi kéo Quân sơ tinh đứng dậy. Bệnh kinh phong, Hà Thúc đứng dậy đón đi lên, hướng hắn phía sau nhìn xung quanh, Hàn Vương cùng tiểu quận chúa tới sao? Tới. Giọng nói lạc, Quân khinh Hàn liền đỡ tô thanh niệm tiểu tâm vào phủ, Ngọc Kỳ huynh. Nhẹ Hàn. Nhiễm nhiễm, các ngươi tới. Quân khinh hàn gật đầu, dơ tay, triệu trọng liền mang theo người nâng phủ biển chậm rãi mà đến. Cố thế tử, đây là nhà ta vương gia tự mình viết lưu niệm, làm người chế tạo gấp gáp ra tới tấm biển. Nhẹ hàn, đa tạ. Cấu Ngọc Kỳ cảm động chắp tay. Ca, ngươi còn cùng hắn khách khí cái gì? Tô Thanh nhiễm cười nhạt. Cấu Ngọc Kỳ cũng cười, ngước mắt quét mắt bên trong phủ. Nơi này mười mấy năm không có xử lý, lại dơ lại loạn, hôm nay các ngươi lại đây. Chỉ sợ liền trà đều uống không thượng. Uống trà nhưng thật ra không nóng nảy, ta đến xem. Nơi này, ta cũng có 16 năm không có tới. Quân Kinh Hàn trong thanh âm có chút thương cảm. Nguyên bản ta tưởng chờ trong phủ sửa chữa hảo lại mang nhiễm nhiễm trở về nhìn xem. Nếu đến đây đi, đi thôi. Cấu Ngọc Kỳ dôi tay. nhấc chân bước qua khô thảo, đi ở lại quen thuộc bất quá đường nhỏ thượng. Quân Kinh Hàn cùng Cấu Ngọc Kỳ trong lòng đều phiếm khai gọn sóng. Có lẽ, chỉ có bọn họ mới có thể biết. Giống 16 năm trước như vậy lại lần nữa đi ở nơi này, có bao nhiêu không dễ dàng. Cấu Ngọc Kỳ áp xuống đáy lòng chua sót, vừa đi, một bên hướng tô thanh nhiệm giới thiệu, nhiễm nhiễm, nơi này đỉnh hóng gió kêu gió đêm đỉnh, bởi vì nương trước kia thích trạng vạng ở chỗ này thừa lương, tắm gội gió đêm, cho nên cha liền vì nó đặt tên gió đêm đỉnh. Còn có kia chỗ giữa hồ cát nương mùa hè sợ nhiệt, cha cô ý ở trong phủ mở này chỗ thản nhiên hồ, cũng ở mặt trên tu sửa một chỗ thản nhiên các, mùa hè thời điểm Nương giống nhau đều sẽ ở nơi này Phía trước chính là chủ viện Cha mẹ chỗ ở Bên trái là cha thư phòng Năm đó hắn chính là ở nơi đó sửa sang lại án tông Xử lý án kiện Cấu Ngọc Kỳ nói dơ tay một lòng tay Nhiễm nhiễm, ngươi xem nơi đó bàn đu dây Trước kia nương thực thích ở nơi đó chơi đánh đu Nàng thường xuyên cười nói Về sau muốn để lại cho ngươi Nói tới đây, cấu Ngọc Kỳ đột nhiên có chút nghẹn nào Không biết vì sao Tô Thanh nhiễm nghe nghe Trong lòng liền toan Thông qua cấu ngọc Kỳ nói, nàng có thể tưởng tượng được đến, trước kia nơi này sinh hoạt là như vậy ấm áp hạnh phúc. Ở An Bình Vương bên trong phủ, không có tam thê tứ thiếp, không có lục đục với nhau, chỉ có đơn giản tốt đẹp, tựa như bình thường ba cánh ra giống nhau. Một trận bàn đu dây, một tòa đình hóng gió, nơi nơi đều là phu thê ân ái, phụ tử tử hiếu bóng dáng. Ở chỗ này, Cố Trường Khanh không phải dự khắp thiên hạ truyền kỳ, mộ dung chỉ cũng không phải một thế hệ khăn trùm, chỉ là bình đạm phu thê. Nàng có thể cảm giác được Bọn họ chi gian tình yêu, trong lòng nhịn không được thở dài. Đi vào cấu Ngọc Kỳ từng trụ ô Ngọc Viện, quân Kinh Hàn nhìn đứng lặng ở trong sân đầu gỗ cọc, hắn tức khắc ánh mắt cứng lại. Cấu Ngọc Kỳ nhẹ giọng nói, nơi này, là ta năm đó luyện võ mục điện ngắm, nhẹ Hàn cũng thường xuyên lại đây cùng ta cùng nhau luyện. Không nghĩ tới, 16 năm gió táp mưa xa, chúng nó còn ở. Còn có này cây Quân Kinh Hàn ngước mắt, năm đó, chúng ta không thiếu ở chỗ này đào quá trứng chim. Cấu Ngọc Kỳ nghe vậy tức khắc kh Ta còn nhớ rõ, có một lần bởi vì đào trứng chim không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, bị cha suốt đóng 10 ngày. Ra ô ngọc viện, bên cạnh đó là Minh Hy Viện. Nhiễm nhiễm, đây là cha mẹ cho ngươi chuẩn bị sân, đáng tiếc ngươi một ngày cũng không có trụ quá. Cấu ngọc kỳ trong thanh âm vô tận thương cảm. Ca, ngươi đừng khổ sở, về sau chờ trong phủ sửa chữa hảo, ta tùy thời đều có thể lại đây trụ, liền sợ các ngươi ghét bỏ ta ăn vạ không đi. Thô thanh nhiễm cười an ủi. Tứ tẩu, ngươi lại nói đùa. Ngươi nếu tới, ta vui vẻ còn không kịp đâu. Quân sơ tính rồi nói. Hảo à, vậy nói định rồi, về sau ta tưởng đã trở lại, liền ở chỗ này trụ thượng mười ngày nửa tháng. Tô Thanh Nhiễm trêu gẹo. Nghe các nàng hai người nói giỡn, cấu ngọc kỳ đáy lòng chua xót chẩm dãi lùi bước. Nếu cha mẹ sự tình đã thành quá khứ, hắn cũng nên buông xuống, quan trọng nhất chính là trước mắt sinh hoạt. Mấy người ở An Bình Vương bên trong phủ đi dạo một lần, đang chuẩn bị trở về thời điểm, trong cung đầu tới tin tức. Kính cô cô đối quân khinh hàn hành lễ, cung kính nói, hàn vương, hoàng hậu nương nương làm ngài tiến cung một chuyến, nàng có cái gì cho ngài. Bởi vì quân khinh hàn hiện tại chưa đăng cơ, cho nên mọi người vẫn là tạm thời xưng hô hắn vì hàn vương. chương 819, đừng nói chuyện, ta muốn ôm ôm ngươi. Phượng nghi cung. Hoàng hậu lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài xám xịt sát trời. Thằng đến thấy quân khinh hàn cùng tô thanh nhiễm thân ảnh, nàng đáy mắt lúc này mới cắt mở gận sóng kính cô cô đi vào tới thông bẩm hoàng hậu nương nương hàn vương cùng hàn vương phi tới buồn cung thấy làm các nàng vào đi hoàng hậu vớt ve xuống tay trung đồ vật đúng vậy kính cô cô lược một hành lễ nhấc chân đi thỉnh quân khinh hàn hai người tiến vào nhi thần gặp qua mẫu hậu quân khinh hàn mang theo tô thanh nhiễm hành lễ hoàng hậu đem người nâng dậy tới nhiễm nhi thân mình không tiện liền không cần hành lễ mẫu hậu ngài làm nhi thần lại đây là vì chuyện gì hoàng hậu du mắt quét mắt trong tay chìa khóa Đưa qua, đây là ngươi mẫu phi tẩm cung chìa khóa, ta đáp ứng qua nàng, chờ ngươi đăng cơ lại đem chìa khóa giao cho ngươi. Hiện giờ, ta cuối cùng là chờ tới rồi, đi thôi. Quân khinh hàn dơ tay tiếp nhận tới, tức khắc cảm thấy nặng chịu, đa tạ mẫu hậu. Đi thôi, ngươi mẫu phi có cái gì để lại cho ngươi, ta tưởng nàng cũng nhất định chờ thật lâu. Đúng vậy. Quân khinh hàn hành lễ, mang theo tô thanh nhiễm chiều thanh tâm cung mà đi. Hai người chậm rãi đi tới, tô thanh nhiễm sờ sờ nam nhân nước ướt bàn tay Ngước mắt xem hắn, Hàn, nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ có đi qua sao? Quân khinh Hàn lắc đầu, không có, ta tưởng nàng thời điểm sẽ đi mai lâm. Hoàng hậu nương nương là vì ngươi hảo. Quân khinh Hàn gật đầu, tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Đi vào thanh tâm cung trước, đem đồng khóa mở ra, hai người chậm rãi đẩy ra đại môn. Cung an bình vương phủ bất đồng, thanh tâm cung tuy rằng vứt đi hơn 20 năm, nhưng là lại không có nàng trong tưởng tượng đối bại. Ngược lại, cung điện nội hết thể đều bị xử lý suốt có điều. Thậm chí không dính bụi trần Có thể thấy được, nơi này thường xuyên có người tới quét tước Tới Quân khinh hàn nắm lấy tô thanh những tay Mang theo nàng nhấc chân đi vào Quân khinh hàn nhìn trong điện hết thảy Ánh mắt hơi ngưng, nơi này một bàn một ghế Tựa hồ đều để lại hắn mẫu phi hơi thở Đi vào tầm cung Chậm rãi đi đến giường trước Hai người dừng lại bước chân Cẩm thạch trắng gạch loang lộ Màn lụa xanh đã ô vàng Trên giường đệm chăn tuy rằng thực chỉnh tề Nhưng là lại khó nén 5 tháng dấu vết như là cởi sắc giống nhau, thập phần cổ xưa. Dưới gối, đệ nặng một phong thư từ cùng một phần tiểu chat. Quân khinh Hàn giơ tay nhặt lên, phát hoàng phong thư thượng có mấy cái tuyển tú chữ nhỏ, nô nhi thân khải. Tới, ngươi cẩn thận, ngồi ở chỗ này. Quân khinh Hàn đỡ tô thanh nhiễm ngồi ở trên giường, sau đó mới mở ra trong tay thư tử, nắm giấy viết thư, Quân khinh Hàn tay hơi hơi có chút phát run, giơ tay đưa cho tô thanh nhiễm, nhiễm nhi, ngươi giúp ta đọc đi. Hảo. Tô thanh Nghiễm tiếp nhận tới triển khai giấy viết thư. Hàn nhi, nương không biết ngươi hay không có cơ hội nhìn đến này phong thư, do dự mà, nương vẫn là quyết định cho ngươi viết xuống này phong thư. Có lẽ, chung có một ngày, ngươi sẽ đăng cơ vì hoảng, đi vào thành tâm cùng, mở ra này phong thư. Chỉ là lúc ấy, mẫu thân đã hóa thành chồng chất bạch cốt. Không cần vì ta thương tâm, ta ở dưới bồi cha ngươi, đã thực thỏa mãn. Quân khinh hàn hốc mắt bắt đầu lên men. Tuy rằng ta vừa sinh ra liền thân mang mùi thơm lạ lùng nhưng là ta lại không phải cái gì thánh nữ, thế nhân cũng không biết thánh nữ vừa nói là giả. Đến nỗi vu thuật, kỳ thật chỉ là y hề thuật thôi. Mạng danh, lại kêu hoa khiên yêu, có thể ngăn đau, lại cũng có thể khiến người trí huyễn, ta dùng nó tới chợ giúp mọi người xem bệnh, thời gian dài, bị người lầm truyền vì vu thuật. Đây cũng là ta sau lại đem sở hữu hoa khiên yêu tiêu hủy nguyên nhân, liền sợ hãi bị người có tâm lợi dụng. Thì ra là thế. Tô Thanh Nhiệm nói phiên một tờ, tiếp tục nghiệm, thánh nữ là giả cho nên kia linh lung ngọc cũng là giả năm đó ta bị tuệ Sa pháp sư sưng là Thánh Nữ Huê Ngọc mà đến tìm kiếm chân Long Thiên Tử kỳ thật đây là một hồi âm lưu Tây Lang âm lưu một khối linh lung ngọc một đoạn chân Long Thiên Tử truyền thuyết đem Đông Lâm Giảo đến Trướng khí mù mịt trai cỏ tranh nhau ngựa ông đắc lợi chính là Tây Lăng. quả nhiên hết thề đều là quyền yêu thế nhân đều cho rằng cha ngươi Văn Hiền Thái Tử đem huyết dung vào linh lung ngọc là trời cao tuyển ra tới chân Long Thiên Tử kỳ thật Dung huyết kia khối ngọc cũng không phải ta mang đến kia khối linh lung ngọc, cho nên, Chân Long Thiên tử truyền thuyết chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Hàn Nhi, kỳ thật nương trong lòng còn ẩn giấu một bí mật, một cái cha ngươi cũng không biết bí mật. Nói ra ngươi khả năng cảm thấy vớ vẩn, chính là này thật là sự thật, nương sống hai đời. Đọc được nơi này, Tô Thanh nhiệm trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ Quân Khinh Hàn mẫu phi trọng sinh? Nghĩ đến chính mình xuyên qua, nàng trong lòng khiếp sợ lúc này mới tiệm tiêu. Nếu nàng có thể xuyên qua Như vậy quân khinh Hàn Mẫu Phi cũng có thể trọng sinh.